Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 55, đương nhiên, đem tên đăng báo đến công xã phía trước nàng còn phải chinh thích đáng sự người đồng ý. Bằng không lộng tới cuối cùng đối phương không muốn làm kia không phải bạch bận việc một hồi. Huống hồ nàng xem kiều gia hiện tại nhật từ phát triển không ngừng, nàng cũng không muốn hảo tâm làm chuyện xấu cuối cùng đắc tội kiều gia. Tú Chi A, việc này ngươi hảo hảo suy xét một chút ta đem chúng ta đội sản xuất người đều suy nghĩ một vòng, cảm thấy không có so ngươi càng thích hợp người. Đi vào kiều gia lão viện sau Tống Xuân Hoa cũng không ma kỳ trực tiếp đem sự tình cùng kiều Tú Chi nói. Bất quá vừa rồi nàng kia lời nói đạo thật không phải nịnh hót kiều Tú Chi, nàng tuy rằng ở phụ liên công tác nhưng trong lòng cũng là trộn thiên hướng nhi từ tôn tử. Kiều Tú Chi lại không giống nhau, nàng có thể nói là toàn bộ đội sản xuất nhất không trọng nam khinh nữ người. Hiện tại toàn bộ Kiều Gia cũng chỉ có một cái nam tôn, này nếu là đặt ở những người khác trên người, đã sớm luống cuống, khẳng định mỗi ngày buộc con dâu sinh nhi tử, nếu là sinh không ra kia con dâu nhóm liền thảm, khẳng định muốn mỗi ngày bị mắng là sinh không ra trứng cả mái. Nhưng Kiều Tú Chi chưa từng có bức bách qua con dâu nhóm, nói như vậy Kiều Gia mấy cái con dâu cũng là hảo mệnh. Còn có An Bình làm kiều gia duy nhất nam tôn, cũng không có được đến bất luận cái gì đặc thù đối đãi kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người ngược lại càng thêm yêu thương đại kiều đứa bé kia. Việc này thường xuyên bị trong thôn bà ba hoa nhóm lấy ra tới khua môi múa mép, nói bọn họ hai người đầu óc có vấn đề. Nàng kỳ thật nhiều ít cũng có chút không nghĩ ra, bất quá đây là nhân gia gia sự, nàng không tính toán cứu căn truy đế. Vạn Xuân Cúc nghe được bà bà có thể làm quan kích động đến một chương bánh nướng lớn mặt cùng heo huyết giống nhau, mẹ, người quá lợi hại. Người nếu là đương phụ liên chủ nhiệm, chúng ta kiều gia đã có thể cách kia từ gọi là gì tới ta nhớ tới, chúng ta liền gà chó lên trời. Tống Xuân Hoa, đương cái đội sản xuất phụ liên chủ nhiệm liền gà chó lên trời. Muốn thật như vậy, bọn họ Tống gia đã sớm thăng thiên, nào còn sẽ giống như bây giờ, liền trong thôn tiền tam dầu có nhân gia xếp hạng còn không thể nào vào được đâu. Một bên trần xảo xảo tuy rằng cảm thấy đại mông cúc nói được thực thô bỉ, bất quá nghe được bà bà có thể đương phụ liên chủ nhiệm, nàng trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ. Bà bà làm quan, việc này hảo cũng không tốt. Tốt là trong nhà có người làm quan, kiều ra về sau ở đội sản xuất nói chuyện liền có trọng lượng, những cái đó nhân hài tử ném mà đối nàng châm chọc mỉa mai người phải từ đây ước lượng ước lượng. Không tốt là, bà bà hiện tại đã như vậy cường thế, nếu là lại làm quan, về sau nhật từ còn có thể quá sao. Bất quá mặc kệ nàng vui vẫn là không vui, việc này đều không khỏi nàng định đoạt. Kiều Tú chi suy nghĩ một chút nói, việc này ta muốn cùng tiết xuyên thương lượng một chút quay đầu lại ta lại hồi phục ngươi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lưng tống xuân hoa, ngà tốt tốt việc này cũng không vội các ngươi chậm rãi thương lượng. Trước kia nghe nói Kiều Tú chi cùng nàng tiểu trượng phu tiết xuyên hai người cảm tình thập phần hảo nàng còn không thế nào đương một chuyện rốt cuộc người tuổi càng lớn, phu thê cảm tình cũng liền càng đậm mạc. đội sản xuất rất nhiều thượng tuổi phu thê sớm liền phân phòng ngủ, ngày thường càng sẽ không ở con cháu trước mặt làm ra bất luận cái gì thân mật hành vi tới. còn có một loại giống lão diêu bà đó là nhất nhưu bức làm cả đời phu thê đến già rồi lại hận không thể cả đời không qua lại với nhau. đi ra kiều gia lão viện nàng trong lòng có chút toan cũng không thể nói ghen ghét kia cảm giác ngược lại như là hâm mộ. Rốt cuộc chính là cường hãn nữa nữ nhân cũng ngóng trông có nam nhân có thể che chở yêu thương chính mình cả đời. Kiều Tú Chi kia nữ nhân vận khí thật tốt. Tiết Xuyên sau khi trở về Kiều Tú Chi liền đem việc này nói với hắn. Tiết Xuyên nghe xong, duỗi tay nắm thê thử tay nói ta bên này không có gì ý kiến, chủ yếu là xem ngươi, ngươi nếu là thích liền buông tay đi làm, ngươi nếu là không thích kia liền đẩy. Kiều Tú Chi hồi cầm trượng phô tay, hai người mười ngón dao nắm ta đây liền thử xem. Nàng có một thân người khác không có sức lực tuổi trẻ lúc ấy, nàng đã từng nghĩ tới muốn lợi dụng cái này ưu thế làm tiếp theo phiên sự nghiệp nhưng sau lại thế cục xung truyền không cho phép lại sau lại nàng thành ra sinh nhi dục nữ, có tiết xuyên ở bên người nàng, nàng tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Nhưng yên ổn vài thập niên, nàng không nghĩ già rồi hồi tưởng chính mình cả đời, nàng cả đời chỉ có dưỡng nhi dục nữ, nàng cũng muốn sống ra điểm không giống nhau tới, đi phụ liên công tác có lẽ là cái hảo bắt đầu. Tiết Xuyên cười gật đầu, ta đây còn ở sau lưng duy trì ngươi. Kiều tú chi nhìn hắn một cái cười nói, ngươi sẽ không sợ lại bị người ta nói ngươi phô cương không phấn chấn sao? Tiết Xuyên cười đến càng thêm ôn hòa, đều không phấn chấn cả đời, lâm già rồi còn muốn kia đồ vật làm cái gì? Nhà hắn là địa chủ thành phần, lúc trước chẳng sợ hắn xoái biến làng trên xóm dưới không đối thủ, lại vẫn như cũ cưới không đến tức phụ tất cả mọi người coi nhà hắn vì hồng thủy mãnh thú chỉ có nàng từ đầu đến cuối đều không có ghét bỏ quá hắn nhất hung ác kia mấy năm nếu không phải nàng che chở chính mình hắn phòng trừng đã sớm mất mạng cho nên có thể tồn tại liền hảo muốn cái gì phu cương a vào lúc ban đêm cơm nước xong kiều tú chi liền cùng đại gia tuyên bố nàng muốn đi phụ liên công tác tin tức vạn xuân cốc so với chính mình đi làm quan còn muốn cao hứng mẹ ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt thật tốt quá về sau nhà chúng ta liền có người làm quan Về sau đi ra ngoài thổi thủy, nàng mẹ là phụ liên chủ nhiệm cái này danh hiệu liền đù nàng thổi một hồ. Kiều Trấn Quốc ha ha cười nói, mẹ ta cũng cảm thấy khá tốt về sau nếu là ta tức phụ lại làm yêu, mẹ ngươi liền lấy suất quan uy hảo hảo huấn nàng. Kiều Trấn Quốc cùng Kiều Trấn dân hai người đi ra ngoài hơn nửa tháng, bất lực trở về. Ở bên ngoài mỗi ngày đều ở thiêu tiền, hơn nữa mỗi ngày bôn ba tái hảo thân mình cũng khiêng không được hai người đành phải trở về chuẩn bị thu chỉnh hảo sau lại tiếp tục tìm kiếm. Vạn xuân cốc tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này, bà bà làm quan sau chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đại kiều hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nãy, vẻ mặt sùng bái mà Nguyễn Thanh nói, nãi, ngươi thật là lợi hại Nga. Ta lớn lên về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy. Bị một cái tiểu đoàn tử dùng nai còn đôi mắt nhìn ngươi kiều kiều mềm mại nói sùng bái ngươi nói, là cá nhân trong lòng đều sẽ bành trướng. Kiều Tú Chi mềm lòng thành một mảnh, duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù đầu tóc nói, hảo, vậy ngươi cần phải hảo hảo ăn cơm, sau khi lớn lên mới có thể giống nãi như vậy lợi hại. Đại Kiều Giòn sinh đáp, hảo ta nhất định hảo hảo ăn cơm, sau khi lớn lên ta còn muốn giống nãi như vậy lực lớn vô cùng. Kiều Trấn Quân, hắn phảng phất nhìn đến Kiều Kiều mềm mại nữ nhi, một quyền đem nam nhân đấm khóc hình ảnh tức khắc trong lòng có chút hoảng. Những người khác đều không có gì ý kiến, cảm thấy mẹ nó đi đương phụ liên chủ nhiệm khá tốt chính là trong thôn thích gia bạo nam nhân không tốt lắm. Quả nhiên, đương đội sản xuất đem kiều tú chi phải làm phụ liên chủ nhiệm tin tức công bố sau khi rời khỏi đây, ý kiến lớn nhất đó là những cái đó tính tình táo bạo thích đem nữ nhân đương bao cắt rèn luyện các nam nhân. Cái quỷ gì, hiện tại đầu năm nay chỉ cần là cái nữ nhân là có thể đương phụ liên chủ nhiệm sao? Kiên như thế nào không cho ta mẹ đi đương, chính là nói a Nếu là làm kiều mạnh mẽ thiên nữ nhân đương phụ liên, về sau chúng ta còn có thể có ngày lành quá. Ta cảm giác phương diện này khẳng định có hộp tối thao tác. Dựa vào cái gì bọn họ nói làm ai làm khiến cho ai làm. Cũng chưa trải qua chúng ta đồng ý ta không phục. Ta cũng không phục, vì thế đoàn người chạy tới đội sản xuất văn phòng nháo sự kháng nghị yêu cầu trọng tuyển. Tống Xuân Hoa nhìn đến này đàn hỗn không tiếc nam nhân tức giận đến mặt đỏ bừng cái gì hộp tối thao tác. Còn không phải các ngươi trong lòng có quỷ, sợ tới cái lợi hại nữ nhân, một quyền đem các ngươi đương lợn rừng cấp đấm chết thôi. Kháng nghỉ các nam nhân, Tống Xuân Hoa nói có thể nói nhất trầm kiến huyết nói ra này bọn đàn ông đáy lòng sợ nhất sự tình. Bọn họ thói quen đánh tức phụ, muốn bọn họ không đánh, không có khả năng, đời này đều không thể. Trước kia những cái đó đàn bà bị đánh lúc sau, cũng sẽ đến phụ liên tới tố khổ Tống Xuân Hoa liền sẽ tận tình khuyên bảo đi khuyên bảo bọn họ vài câu. Quyên bảo sau đâu, nên như thế nào vẫn là như thế nào, quay đầu lại muốn đánh vẫn là tiếp tục đánh. Nhưng nếu là đổi thành kiều tú chi, bọn họ trong lòng liền có chút phạm túng. Kiều tú chi chính là một quyền đánh chết lợn rừng nữ nhân A, này nắm tay nếu là dừng ở bọn họ trên người, bọn họ còn có thể sống sao. Này đó nam nhân càng nghĩ càng sợ, không thuận theo không cào yêu cầu công khai trọng tuyển. Vương Thủy sinh sinh khí đến không được cảm thấy những người này chính là tưởng nháo sự nhưng hắn cũng không dám làm những người này đem sự tình nháo đến công xã đi. Năm nay đội sản xuất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại xảy ra chuyện hắn cái này đội trưởng vị trí thật sự liền phải thay đổi người. Không có biện pháp dưới, hắn chỉ có thể tổ chức tuyển cử đại hội làm cho cả đội sản xuất người cùng nhau tới đầu phiếu. Vạn Xuân Cúc không nghĩ tới sự tình còn có thể như thế biến đổi bất ngờ. Nàng trộm chạm chạm nàng nam nhân cánh tay nói, chấn quốc ngươi cảm thấy ta đi tham tuyển như thế nào? Kiều chấn quốc ha ha cười nói, không thế nào. Tức phụ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đi tham tuyển, khẳng định một phiếu đều mà khó. Vạn xuân cúc thiếu chút nữa tức chết, nếu là ta đi tham tuyển, người khác liền tính, chẳng lẽ ngươi không đầu ta sao? Kiều chấn quốc đương nhiên nói, cần thiết à không, ta khẳng định đầu ta mẹ ơi. Vạn xuân cúc tức chết nàng. Này nam nhân rốt cuộc có hay không tâm, nàng vì hắn sinh nhi dục nữ kết quả là hắn trong lòng quan trọng nhất vẫn là mẹ nó. Một bên trần xào xào lại héo nhi bẹp, tiểu hoàn nhi vẫn luôn không có tin tức nàng cùng kiều chấn dân hai phu thê quan hệ vẫn luôn cương. Nàng trong lòng thực sốt ruột lại không biết nên làm cái gì mới có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Vương Thủy sinh tuyên bố công khai tuyển cử phụ liên chủ nhiệm vị trí này tưởng tham tuyển đều có thể đi lên báo danh. Kiều Tú Chi không có đi ra ngoài đăng ký tên, bởi vì Tống Xuân Hoa chủ động đề cử nàng. Tiếp theo có vài cái phụ nữ đứng ra nói muốn tham tuyển. Kỳ ba nhất chính là Phương Bà Tử cũng đứng ra, nhưng nàng còn không có lên đài đăng ký đã bị người hư đi xuống. Phương Bà Tử tức giận đến chửi ầm lên, sau đó lại lần nữa bị mọi người phun ra vẻ mặt nước miếng tử. Liền ở Vương Thủy Sinh chuẩn bị tuyên bố đầu phiếu khi một nữ nhân đỡ eo đi ra. Người này không phải người khác, đúng là đại kiều thân mụ Phương Tiều Quyên. Hư, này Phương gia có thể hay không yếu điểm mặt a? Một cái như vậy, hai cái vẫn là như vậy. Thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Cũng không phải là nói, Phương Bà Tử nếu có thể đương Phụ Liên chủ nhiệm ta là có thể đương công xã chủ nhiệm. Còn có này Phương Tiều Quyên sao lại thế này? Lúc trước nàng như vậy ngược đãi chính mình nữ nhi, người như vậy cũng có mặt đi tham tuyển Phụ Liên chủ nhiệm. Ta phi. Nghe mọi người đối chính mình khinh bỉ, Phương Tiểu Quyên tức giận đến cả người run run. Nhưng đại gia càng là không cho nàng tham tuyển, nàng càng phải đi kiều tú chi đều có thể, dựa vào cái gì nàng không thể. Vương Thủy Sinh nhìn đến Phương Tiểu Quyên đi lên, một khuôn mặt đều đen, nhưng hắn cuối cùng cái gì đều không có nói. Có người nhìn đến Đại Kiều cũng lại đây, liền đậu nàng nói, Đại Kiều, ngươi nãy cùng mẹ ngươi đều đi lên tham tuyển, ngươi hy vọng ai tới đương cái này phụ liên chủ nhiệm A. Phương tiểu quyên nghe được lời này, quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm đại kiều. Đại kiều cảm giác nàng mẹ nó bộ dáng hảo dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng bộ dáng giống như muốn đem nàng cấp ăn, nàng thân mình run lên, chạy nhanh đem tiểu thân mình xúc đến nàng nãi sau lưng. Mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ không trả lời khi nàng giống sóc con giống nhau, lộ ra một cái lông xù xù đầu nhỏ dưa, Nguyễn Thanh nói ta tuyển ta nãi, ta nãi là trên đời này lợi hại nhất tốt nhất người. Từ kiều tú chi phía sau lộ ra đầu nhỏ tiểu cô nương, không biết từ khi nào bắt đầu, đã hoàn toàn rút đi trước kia vàng như nến nói lắp bộ dáng trưởng thành một cái trắng nõn kiều mềm tiểu tiên nữ. Kia trắng nõn ngoan ngoãn bộ dáng kia mềm mại mềm mại thanh âm, đều giống như một cọng lông vũ cào ở người tâm khảm thượng làm người nháy mắt liền mềm thành một mảnh. Mọi người đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người sẽ như vậy yêu thương đại kiều cái này cháu gái. Như vậy Nguyễn Manh Tiểu đoàn tử, bọn họ nhìn cũng thích cha a AQAQ. Phương Tiểu Quyên nghe được Đại Kiều nói, lại tức giận đến không được tưởng hung hăng giáo huấn nàng một đốn, nhưng trước bà bà giống như môn thần đứng ở nơi đó, nàng nào dám ra tiếng A. Tức giận Nga, một trận ầm ý sau, đầu phiếu rốt cuộc bắt đầu. Đầu năm nay không có như vậy nhiều trang giấy có thể lãng phí, cho nên đầu phiếu Phương thức đơn giản lại thô bạo nhất tay. Người duy trì cái nào người làm liền nhấc tay, không duy trì liền không nhấc tay, một người có một lần nhấc tay cơ hội. Tống Xuân Hoa ra tới vì kiều tú chi kéo phiếu nói, kiều tú chi đồng chí sức lực đại, tư tưởng giác ngộ cao, nếu là từ nàng tới đảm nhiệm chúng ta đội sản xuất phụ liên chủ nhiệm ta tin tưởng đánh thức phụ sự tình sẽ càng ngày càng ít, chúng ta đội năm nay cũng có hy vọng bị bình chọn vì tiên tiến đội sản xuất cho nên thỉnh đại ra đầu kiều tú chi đồng chí một phiếu. Kiều Tú chi tuy rằng ở mọi người trong mắt có chút kỳ ba, thí dụ như đau cháu gái không đau tôn tử, một đống tuổi phu thê cảm tình còn thực hảo, duy trì nhi nữ ly hôn từ từ. Nhưng trừ bỏ này đó, nàng nhân phẩm là không thể hoài nghi, hơn nữa nàng một thân sức lực cũng cho người ta rất lớn cảm giác an toàn. Những cái đó thường xuyên bị đánh phụ nữ nhóm, hận không thể nàng lập tức đi nhậm chức vì các nàng chủ trì công đạo. Thất lý thôn tổng cộng có 450 cái người trưởng thành kiều tú chỉ được đến 365 phiếu. Mặt khác mấy cái phụ nhân phân biệt được đến 78 phiếu không đợi chỉ có phương tiều quyên được đến 1 phiếu. Ha ha ha mới một phiếu, thật là ném chết người. Cười chết ta ta nếu là nàng, phòng trường táo đến môn cũng không dám ra. Ta nói hạnh hoa nàng bà bà, nhà ngươi hạnh hoa mỗi ngày cùng phương tiểu quyên quậy với nhau, vừa rồi cũng là nàng đầu phương tiểu quyên một phiếu, ngươi sẽ không sợ về sau nhà các ngươi cũng ra cái rảo sự tinh. Hạnh hoa nàng bà bà quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái nói, trở về lại thu thập ngươi. Hạnh hoa mặt tức khắc liền trắng, cả người run run. Kết quả không cần nói cũng biết, kiều tú chi lấy 365 phiếu ưu thế tuyệt đối áp đảo mặt khác tham tuyển giả. Tống Xuân Hoa đầy mặt hồng quang nói ta tuyên bố từ hôm nay trở đi Kiều Tú Chi thông chi đảm nhiệm chúng ta thất lý đội sản xuất phụ liên chủ nhiệm hiện tại cho mời Kiều Tú Chi đồng chí lên đài tới giảng hai câu. Kiều Tú Chi đi lên đài, đi ra hiên ngang tư thế oai hùng nện bước. Nàng nguyên bản liền thân hình cao lớn, hướng trên đài như vậy vừa đứng, này nếu là cổ đại nói, nàng khẳng định chính là cái trinh chiến tứ phương nữ tướng quân nhân vật. Nàng nhìn đại gia liếc mắt một cái nói, nữ nhân có thể đỉnh nửa ngày biên, này không phải một câu vui đùa lời nói, đừng nói toàn bộ thất lý đội sản xuất chính là toàn bộ công xã ta cũng dám bảo đảm không có một người nam nhân sức lực so với ta đại, nếu là có dị nghị hiện tại liền có thể đứng ra. Mọi người, không có không có ngươi nói cái gì chính là cái gì. Xem bộ dáng này, đại gia là không có dị nghị thực hào, về sau đội sản xuất có bất luận cái gì nữ nhân bị khi dễ cứ việc tới tìm ta ta nhất định sẽ vì các ngươi tranh thủ công đạo Nói, nàng đi đến một cục đá bên cạnh giương tay, một quyền nện xuống đi. Phanh một tiếng vang lớn, kia tảng đá liền nứt thành vài cánh. Mọi người, phía trước kháng nghị các nam nhân sắc mặt trắng bạch run bần bật. Cảm ơn đại gia, nói xong, nàng đi xuống đài. Vẫn như cũ đi ra hiên ngang tư thế hoai hùng nện bước. Kiều gia người sôi nổi vỗ tay. Đại Kiều hai mắt lượng đến giống như bầu trời sao trời, nãi thật là lợi hại. Kiều Đông Anh gật đầu, đúng vậy, nãi lợi hại nhất. Thôn dân phục hồi tinh thần lại cũng sôi nổi vỗ tay. Chỉ có phương gia đoàn người, khí thành cá nóc. Tiểu kiều, kiều nhìn Kiều gia hoan hô mà đi bóng dáng, trong lòng lần đầu tiên bắt đầu có chút hối hận. Trường 56, Kiều Tú Chi lên làm phụ liên chủ nhiệm Kiều gia đêm đó thêm thịt thêm đồ ăn chúc mừng một phen. Vì cấp thê từ chúc mừng, tiết xuyên càng là tự mình xuống bếp, sở hữu đồ ăn đều từ hắn một người nhận thầu. Kiều gia người đều ăn đến đầy miệng là ru, liền đáy nồi nước canh đều toàn bộ bị lộng đi quấy cơm ăn. Thật là ăn quá ngon. Kiều Trấn Quốc ăn no sau, đánh cái no cách nói, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, vì cái gì ba làm được liền ăn ngon như vậy, ta tức phụ làm được liền cùng cơm heo giống nhau. Thật làm người không nghĩ ra à. Vạn Xuân Cúc tức giận đến mặt đỏ bừng, Kiều Trấn Quốc người có bản lĩnh về sau đừng ăn ta làm cơm. Tức chết nàng, làm trò nhiều người như vậy mặt nói nàng, nàng không biết xấu hổ à. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ta vì ngươi hảo thiếu tấu biểu tình, tức phụ ngươi muốn tích cực tiếp thu phê bình, tranh thủ tiến bộ mới được a, ta mẹ hiện tại đã là phụ liên chủ nhiệm, ngươi cũng không thể kéo chân sau cho nàng mất mặt. Vạn Xuân Cúc, nàng thật muốn lấy cơm tác trụ hắn miệng. Nàng nấu cơm ăn ngon không cùng bà bà đương phụ liên chủ nhiệm có cái gì quan hệ. Thật là thần con mẹ nó logic. Mọi người đối này hai phu thê thường thường liền tới như vậy một đốn lời nói ngu xuẩn đã tập mãi thành thói quen. Đại gia thấy nhiều không trách. Đại gia cho rằng kế tiếp kiêu tú chi khẳng định sẽ vội đến mã bất đình đề nơi nơi vì những cái đó đã chịu hãm hại cùng ra bảo các nữ nhân mở rộng chính nghĩa. Nhưng thực tế hoàn toàn tương phản. Kiều Tú Chi đi nhậm chức 10 ngày qua, đừng nói con nữ nhân lại đây, ngay cả mẫu mũi đều không có phi tiến văn phòng quá. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, những cái đó đã chịu hãm hại cùng gia bạo nữ nhân mới đầu là thực kích động thực hưng phấn, muốn tìm Kiều Tú Chi vì các nàng lấy lại công đạo nhưng các nàng còn không có ra cửa. Các nàng nam nhân cùng cha mẹ chồng liền thả tàn nhẫn lời nói, nói các nàng nếu là dám đi quay đầu lại liền hưu các nàng. Này đó nữ nhân tuy rằng bị đánh bị mắng, nhưng các nàng trước nay không nghĩ tới muốn ly hôn, nếu là bởi vì đi tìm phụ liên mà làm cho chính mình bị hiu, cái này hành động khẳng định không có lời. Còn có một ít xem kiều tú chi một quyền liền đem cục đá cấp phách nát này nắm tay nếu là dừng ở các nàng trượng phu trên người, đến lúc đó đánh thành nội thương làm sao bây giờ. Các nàng chính là sẽ đau lòng, cho nên các loại nguyên nhân dưới kết quả một người cũng chưa từng có tới. Phương Tiểu Quyên biết sau, đương trường cười thành cầu ai ra ta mẹ cùng ngày nói được như vậy lợi hại, nhưng kết quả đâu? Nửa bóng người đều không thấy, này Phụ Liên chủ nhiệm còn không bằng ta tới làm đâu. Cái này tình huống đích xác có chút lệnh người xấu hổ. Tống Xuân Hoa từ công xã Phụ Liên trở về còn cố ý đi an ủi cứu Tú Chi, Tú Chi A, người không cần nhột trí, chuyện này không phải vấn đề của ngươi, là này đó nữ nhân quá hận sát không thành thép. Rất nhiều người oán giận các nàng phụ liên vô dụng bảo hộ không được những cái đó bị ra bạo nữ nhân. Nhưng vấn đề là, rất nhiều thời điểm kéo các nàng chân sau người, không phải người khác đúng là này đó bị đánh nữ nhân. Các nàng tới khiếu nại sau, quay đầu lại khả năng lập tức liền hối hận bằng không chính là các nàng tới cửa gian dậy các nàng nam nhân khi các nàng đột nhiên đau lòng. Nếu là muốn động thật cách làm dân binh đoàn đem các nàng nam nhân mang đi, các nàng càng sẽ kêu trời khóc đất cầu các nàng không cần mang đi các nàng nam nhân, còn có một ít càng quá phận trái lại cắn các nàng một ngụm, nói các nàng bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Cho nên ngươi nói làm giận không làm giận. Tống Xuân Hoa nói lên phụ liên kỳ ba sự thỉnh kích động mà đầy mặt đỏ bừng, bộ ngực kịch liệt phập phồng Lại không nghĩ kiều tú chi từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, trước kia lão tổ tông có câu nói, gọi là thiên trợ tự cứu giả, nếu một người, liền chính mình đều không nghĩ cứu chính mình, kia người ngoài cần gì phải cứu các nàng. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta một chút cũng không để ở trong lòng. Không ai tới phụ liên cầu cứu, mọi người đều cho rằng nàng sẽ xấu hổ, kỳ thật nàng một chút cũng không. Nàng vì cái gì muốn bắt người khác ngu xuẩn tới trừng phạt chính mình, vì những cái đó ngu xuẩn mà phiền não đâu. Không đạo lý này a Cho nên, nếu là các nàng yêu cầu nàng trợ giúp, nàng sẽ đua kính toàn lực đi trợ giúp. Nếu là các nàng thà rằng bị đánh chết cũng không nghĩ cầu cứu kia cái này nổi các nàng chính mình bối. Tống Xuân Hoa vẻ mặt bội phục mà nhìn nàng, Tú Chi ta cảm thấy ta lựa chọn ngươi đảm đương cái này phụ liên chủ nhiệm là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Cùng đối phương so sánh với, nàng quá không bình tĩnh. Không ai tới xin giúp đỡ, nàng cảm thấy thật mất mặt có người tới xin giúp đỡ, nàng cảm thấy phiền lòng, nếu là gặp được kỳ ba càng là mỗi khi khí đến dạ dày đau. Nàng bạn già thường xuyên nói nàng, nói nàng làm mấy năm phụ liên chủ nhiệm phòng trường mệnh đều phải thiếu đã nhiều năm. Xem ra về sau nàng đến giống kiều tú chi học tập mới hảo Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Kiều Trấn Dân lần thứ hai đi ra ngoài tìm người, là cùng tam tỷ Kiều Hồng Hà cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là lúc này đây, hai người vẫn như cũ bất lực trở về. Trong thôn người xem bọn họ mỗi một lần đều vẻ mặt nản lòng, phong trần mệt mỏi mà trở về, nói các loại lời nói người đều có. Có người nói kiểu lão ngũ như vậy, ta nhìn đều cảm thấy chua xót nếu là ta hài tử không thấy ta khẳng định không hắn làm tốt lắm. Đúng vậy kiểu lão ngũ là cái hảo ba ba, vì hài tử này tam phiên vài lần mà ra cửa tìm kiếm thật là làm khó hắn. Làm khó cái giám ma, cũng có người nói nói mát còn không phải là một cái nha đầu phiến tử không thấy đã không thấy thâm hơi tái sinh một cái thì tốt rồi a hắn còn như vậy tuổi trẻ có này công phu chạy nhanh sinh mấy cái a ta nói kiều gia chính là tiền nhiều đến không chỗ hoa nói lên cái này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta các ngươi nói kiều gia nơi nào tới nhiều như vậy tiền đi tìm người đi tỉnh thành ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều phải tiền một chuyến xuống dưới như thế nào cũng đến hai mươi mấy khối đi Các ngươi nói kiều gia có phải hay không còn cất dấu năm đó tiết gia bảo tàng. Hiện giờ lại nói tiếp còn có một ít lão nhân còn nhớ rõ năm đó tiết gia là như thế nào giàu nhất một vùng. Năm ấy đầu rất nhiều người ăn đều ăn không đủ no, nhưng tiết gia xuyên tơ lụ ăn tổ yến, phú đến làm người ngứa răng. Sau lại tiết gia gia đạo xa sốt, sở hữu gia tài đều bị tiết xuyên phụ thân cấp bại hết nhưng ai biết bọn họ có hay không giấu đi một hai khối vàng thỏi gì đó. Đại gia càng nói càng đỏ mắt nhưng không ai dám đi kiều ra hỏi cái rõ ràng. Mọi người đi rồi, vạn xuân cúc từ chân tường mặt sau đi ra trên đầu dính mạng nhện trong mắt lưu lưu mà chuyển. Tới rồi buổi tối ngủ khi nàng đẩy đẩy nàng nam nhân phía sau lưng nói Trấn quốc người nói ba mẹ có hay không tàng vàng thỏi. Cha mẹ chồng hai người hiện tại như vậy yêu thương đại kiều cái kia tai họa lần trước bán trăm năm linh chi trả lại cho nàng năm trăm nguyên ai biết đến lúc đó bọn họ có thể hay không đem vàng thỏi cho nàng đâu. Kiều Trấn Quốc là một dính giường liền ngủ cái loại này người, lúc này bị hắn thức phụ cấp đầy tỉnh ý thức mơ hồ không rõ nói có, đương nhiên là có lạc còn có rất nhiều đâu. Có rất nhiều, Vạn Xuân Cúc đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại tâm bang bang thẳng nhảy, vậy ngươi có biết hay không đặt ở nơi nào? Kiều Trấn Quốc không có ứng, cái mũi còn truyền ra ngáy thanh. Vạn Xuân Cúc lại thức lại cấp, lúc này hắn như thế nào còn ngủ được? Nàng lại lần nữa đem đối phương đầy tỉnh chấn quốc, "Ngươi mau nói, những cái đó vàng thỏi rốt cuộc đặt ở nơi nào?" Kiều Chấn Quốc xoay người tử, đô lầm bẩm nói, "Ở chuồng heo." "Chuồng heo?" Vạn Xuân Cúc đột nhiên hai mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình ngộ ra chân tướng. Lại nói tiếp kia chuồng heo năm đó cũng là tiết gia bất động sản chi nhất, chỉ là sau lại kiến quốc sau, vì bảo bình an, nàng công công chủ động đem phòng ở đều nộp lên cho quốc gia. Tục ngữ nói đến hảo, nhất sơ địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương, cho nên nàng công công tuyệt đối có khả năng đem vàng thỏi giấu ở chuồng heo nơi đó. Vạn Xuân Cúc hưng phấn đến một buổi tối đều ngủ không được, lăn qua lộn lại tổng cảm giác chính mình muốn phất nhanh. Ngày hôm sau lên, Kiều Trấn Quốc nhìn đến tức phụ trước mắt quầng thâm mắt hoảng sợ nói tức phụ ngươi đêm qua làm tạc đi. Vạn Xuân Cúc tâm tình hảo, một chút cũng không thèm để ý hắn nói gì đó lời nói. Tới rồi ăn cơm sáng khi, nàng tuyên bố một cái quan trọng tin tức mẹ ta hiện tại đã không nôn ngén, ta không thể cả ngày làm ngồi bất động. Mọi người gặp quỷ giống nhau mà nhìn nàng. Kiều Trấn Quốc kinh ngạc, tức phụ, ngươi vẫn là ta tức phụ sao? Ngươi tư tưởng giác ngộ khi nào như vậy cao? Vạn Xuân cúc thiếu chút nữa tức chết, ngươi câm miệng cho ta. Mẹ ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuồng heo việc rất thích hợp ta. Trần xào xào ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đại mông miệng gạt người quỷ. Phía trước nàng bị an bài đi chuồng heo làm việc nàng khoe khoang thành cái dạng gì, mỗi ngày trở về đều bị nàng ghét bỏ một thân heo phân hương vị. Lúc này nàng đột nhiên muốn đi chuồng heo làm việc tuyệt đối có miêu nị. Kiều Tú chi cũng cảm thấy con dâu cả có vấn đề, bất quá nàng có tin tưởng đối phương trốn không thoát chính mình ngũ chỉ sơn, vì thế gật đầu ta quay đầu lại đi hỏi một chút trưởng đội sản xuất nếu là còn có rảnh thiếu ngươi liền đi, nếu là không có vậy ngươi liền đi làm mặt khác việc. Vạn Xuân Cúc Đáng chết, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Nàng ánh mắt xoay chuyển, dừng ở mông nhỏ Trần Sảo Sảo trên người, "Sảo Sảo a, người phía trước không phải nói thực chán ghét heo phân hương vị sao? Nếu không ta thế ngươi đi, ngươi đi đổi mặt khác ngành nghề." Trần Sảo Sảo thực bình tĩnh mà cấp chính mình cấp một chiếc đũa đồ ăn nói, "Trước kia là trước đây, heo phân hương vị nghe quán cũng khá tốt nghe." Mọi người, Vạn Xuân Cúc biết nàng là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Tức giận nga, Kiều gia tiểu viện cây lê thượng quả lê rốt cuộc thành thục có thể hái được. Đại gia biết sau, xôi nổi chạy đến kiều gia tiểu viện tới xem, nhìn đến một cây trái cây sau, xôi nổi phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Lớn như vậy, ta trước nay chưa thấy qua lớn lên tốt như vậy lớn như vậy quả lê, vừa thấy liền rất ăn ngon. Ha ha ha, đầu chốc cầu thẳng ngươi liền nói thẳng ngươi thèm ăn. Ta là thèm ăn, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Tưởng a ai không muốn ăn a? Đầu năm nay thứ gì đều thiếu, liền tính trong tay có mấy cái tiền cũng chưa chắc mua được đến đồ vật trái cây càng đừng nói nữa, chỉ có thể ở mùa thu khi đi trên núi trích một ít giã trái cây ăn. Giống lớn như vậy quả lê, đại gia thật nhiều năm cũng chưa ăn qua, mà tiểu hài tử là sinh ra đến bây giờ cũng chưa ăn qua. Đại nhân còn có thể nhẫn được tiểu hài tử nhưng nhịn không được lập tức khóc náo loạn lên. Ta muốn ăn quả lê ta muốn ăn quả lê ăn không đến quả lê ta liền không trở về nhà. Mẹ ta cũng muốn ăn quả lê. Nãi nãi, ngươi không phải nói đau nhất ta cái này bảo bối tôn từ sao. Vậy ngươi cho ta mua quả lê ăn. Mua là không có khả năng mua, đầu năm nay không cho phép bất luận kẻ nào làm giao dịch nhưng là thôn dân có thể lấy vật đổi vật. Vì cấp hải tử đỡ thèm, rất nhiều người chạy về ra lấy tới rau dưa, bột ngô, hoặc là mặt khác đồ ăn, xôi nổi lại đây kiều ra trao đổi. Có trong nhà rộng rãi một ít thay đổi ba bốn, có chút tay khẩn, chỉ thay đổi một cái, đổi hảo lúc sau, xôi nổi về nhà thiết lê ăn. Áp đặt khai, má ơi, cái kia thủy nhiều a Cắn thượng một ngụm, má ơi, cái kia tươi mới a Như vậy ngọt như vậy tươi mới quả lê, vẫn là lần đầu tiên ăn đến, đáng giá. Có chút người ăn lúc sau chưa đã thèm, còn lấy đồ vật trở về nhiều trao đổi mấy cái trở về. Phương Hiễu Lương cùng Phương Hiễu nhục hai huynh đệ nhìn đến mọi người đều có đến ăn, thèm ăn đến nước miếng đều phải chảy tới trên mặt đất. Vì, Đại Kiều, ngươi ra tới một chút Phương Hiễu Lương triều ở trong sân ăn Lê Đại Kiều hô. Đại Kiều xem là bọn họ cầm quả lê chậm rãi đã đi tới, làm trò bọn họ mặt. Giác cắn thượng một ngụm hỏi, các ngươi tìm ta à, có chuyện gì sao? Hai huynh đệ nhìn chầm chầm trên tay nàng quả lê, nuốt mấy khẩu nước miếng nói, nhà các ngươi quả lê còn có sao? Đại kiểu sát ca lại cắn một ngụm, một bên nhấm nuốt một bên nói, có A các ngươi muốn ăn sao? Hai huynh đệ gật đầu như đào tỏi, một bên nuốt nước miếng một bên nói, muốn, muốn. Phương hiểu nhục giơ lên hai căn giơ hề hề móng vuốt nhỏ ta muốn ăn ba cái. Đại kiểu làm cho bọn họ mặt lại sát ca cắn thượng một mồm to nói, muốn ăn nói, vậy lấy đồ vật tới đổi. Phương hiểu lương tức giận đến mặt đỏ bừng ta là ngươi biểu ca ăn cái lê ngươi còn dám cùng ta muốn đồ vật ngươi cái bạch nhãn lang đại kiều sát giác ca cắn hai khẩu cách sân môn nhìn bọn họ không ăn đánh đổ thí thí lại đây gâu gâu gâu đã có mạnh mẽ dáng người thí thí bay nhanh chạy vội lại đây ghé vào sân cửa chiều phương hữu lương cùng phương hữu nhục hai huynh đệ sủa như điên lên phương hữu lương cùng phương hữu nhục hai huynh đệ sở tới mức sắc mặt đều trắng quay đầu chạy trốn mông đều từ bỏ Hai huynh đệ trở lại phương gia, phương bà tử biết bọn họ không quả lây ăn, tức khắc tức giận đến một bên dầm chân, một bên lớn tiếng mắng đại kiều bạch nhãn lang. Đột nhiên sát ca một tiếng, trong viện phát ra một trận giết heo thanh ai ra ta lão eo a. Phương bà tử eo tuy rằng hào, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa lại vô dụng dực xử lý, cho nên vản thương địa phương nếu là không chú ý nói thực dễ dàng lại lần nữa vản thương. Nàng vừa rồi quá kích động, giống châu chấu giống nhau nhảy tới nhảy lui, nhưng không phải nhảy ra vấn đề. Đại Kiều không biết phương gia lại xui xẻo, nàng trong lòng hiện tại mỹ tư tư. Bởi vì ngày mai là nàng sinh nhật, nàng nãy nói phải cho nàng ăn sinh nhật. Chương 57, nghiêm túc tính lên, Đại Kiều trước kia cũng không tính không qua ăn sinh nhật. Năm rồi sinh nhật, nàng ba sẽ cho nàng nấu một viên trứng gà đỏ chỉ là cái này trứng gà đỏ thường thường vào không được nàng bụng, nàng ba vừa đi bắt đầu làm việc này trứng gà liền sẽ lập tức bị nàng mẹ lấy đi. Nhưng muội muội liền bất đồng, nàng không chỉ có có trứng gà còn có đường đỏ bánh ăn càng có xinh đẹp quần áo mới xuyên. Mỗi lần nhìn đến nàng mẹ đem muội muội ôm vào trong ngực kêu nàng tâm can bảo bối khi nàng liền hâm mộ vô cùng. Nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc không cần hâm mộ muội muội bởi vì nàng cũng có thể ăn sinh nhật. Sinh nhật hôm nay, Đại Kiều sớm liền dậy. Rửa mặt trải đầu qua đi, nàng cấp chính mình chát hai cái tiểu nhân, chỉ là tay nàng quá ngắn tiểu nhân chát đến ngã trái ngã phải. Thịch thịch thịch, cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là tuệ dì ôn nhu thanh âm, Đại Kiều, ngươi đi lên sao? Ta có thể tiến vào sao? Tuệ dì ngươi vào đi ta đã đi lên? Đại Kiều Nguyễn Thanh nói. Lâm Tuệ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến một cái tiểu đoàn tử ghé vào trước gương su Mỹ mà đùa nghịch chính mình đầu tóc, nho nhỏ gương mặt tràn đầy ảo não. Khóe miệng nàng một câu, cười nói, tuệ gì tới giúp ngươi lộng đi. Đại kiều lại nhìn chằm chằm tuệ gì trong tay quần áo, trường mật lông mi liên tục chớp chớp tuệ gì, ngươi trong tay quần áo là cho ai à? Lâm Tuệ ngón tay điểm ở nàng mũi thượng đậu nàng nói, là cho nhà của chúng ta đại đáng yêu. Đại kiều hai mắt càng sáng, cười đến mi mắt cong cong, ta chính là nhà của chúng ta đại đáng yêu a Lâm tuệ nhịn không được cười lên tiếng, đúng vậy, chính là cho ngươi cái này đại đáng yêu. Nàng còn nhớ rõ ba năm nhiều trước nhìn đến đại kiều, nàng vẫn là lùn thấp lè tè một cái tiểu cục bột nếp, cõng giỏ tre, một người ở đông cánh rừng nhặt củi lửa, một bên nhặt một bên khóc, trên mặt còn có hồng hồng bàn tay ấn. Lúc ấy nàng nhìn đến trong lòng liền nhịn không được đau lòng lên. Như vậy nhỏ sinh đáng yêu một cái hài tử, Phương Tiểu Quyên như thế nào liền tàn nhẫn đến xuống tay. Phương Tiểu Quyên nếu là mẹ kế, nàng còn có thể lý giải, nhưng đây là nàng chính mình hoài thai 10 tháng sinh ra tới hài tử A, nàng là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Lần đó nàng đem chính mình nhặt được củi lừa đảo cho tiểu đoàn tử, nghe nàng nói lắp dùng Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu thanh âm cùng nàng nói lời cảm tạ, sau lại xem nàng đói đến bụng thầm thì kêu, nàng liền kiên trì đem nàng mang về nhà đi. Các nàng chính là như vậy nhận thức, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ trở thành nàng mụ mụ tuy rằng, đến bây giờ mới thôi nàng còn không có mở miệng kêu nàng mẹ. Nhưng nàng sẽ chờ đợi, nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ chờ đến nàng thiệt tình thực lòng kêu nàng một tiếng mụ mụ. Tuệ gì lần này cho nàng làm quần áo thật là quá xinh đẹp, màu lam nhạt váy, là nguyên bộ, vạt áo rất lớn, còn theo đẹp hoa nhi. Màu lam này nhan sắc thực chọn người, làn da bạch người mặc vào sẽ càng hiện bạch, làn da hắc sẽ càng hiện hắc, đại kiều hiện tại làn da bạch đến giống như sữa bò giống nhau, mặc vào này thân màu lam nhạt váy áo, nàng cả người bạch đến giống như sẽ sáng lên. Thật là đẹp mắt, tuệ gì ta đẹp sao? Đại kiều truyền quyền quyền, đại đại đôi mắt cười thành trăng rằm nha, ngọt ngào mà cười. Đẹp nhà của chúng ta đại đáng yêu tốt nhất nhìn. Lâm tuệ trong lòng mềm thành một mảnh, nhìn như vậy kiều kiều nộn nộn tiểu đoàn tử, nàng thật là hận không thể đem tất cả đồ vật đều cho nàng. Đại kiều có chút thẹn thùng mà nhào qua đi ôm lấy tuệ gì thân mình nói, tuệ gì cảm ơn người ta rất thích Nga. Vẫn là tuệ gì, lâm tuệ trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, nhưng thực mau vẫn là cao hứng lên tới tuệ gì cho ngươi chát hai cái bánh quai treo biển. Trang điểm hào sau, Đại Kiều còn không có đi ra ngoài, Tiểu Nhất Minh cùng Tiểu Đông Lâm liền vọt tiến vào, Đại Kiều tỷ tỷ, chúng ta có lễ vật phải cho ngươi. Ở trải qua cho nhau ghét bỏ lúc sau, hai cái tiểu đoàn tử rốt cuộc ngủ ra cảm tình, hiện tại thành anh em tốt. Tiểu Đông Lâm lộ ra hai viên răng nanh, nãi Thanh Nãi Khí nói, Đại Kiều tỷ tỷ ngươi nhắm mắt lại. Tiểu Nhất Minh điểm đầu nhỏ, đúng vậy, ngươi mau nhắm mắt lại. Đại Kiều thực cấp bọn đệ đệ mặt mũi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Nguyễn Thanh nói, các ngươi muốn đưa cái gì cho ta à, nói tốt cũng không thể lấy sâu lông tới dọa tỷ tỷ Nga, muốn nói vậy tỷ tỷ chính là sẽ tức giận. Sẽ không sẽ không, Tiểu Nhất Minh đem đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Tiểu Đông Lâm cũng đi theo nói sẽ không, sau đó mới từ phía sau lấy ra một trương họa ra tới, Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi có thể mở to mắt. Đại Kiều mở to mắt vừa thấy, thiếu chút nữa liền cười phun. Họa mặt trên có ba cái tiểu nhân nhi, chỉ là kia tiểu nhân nhi đầu đại thân tiểu tay chân đều cùng gà mái thầm thì giống nhau, đều là móng vuốt. Nếu không phải cái kia đại biểu nàng tiểu nhân nhi có hai cái bím tóc, nàng thật đúng là nhận không ra đó là nàng chính mình. Tiểu Đông Lâm cùng tiểu nhất minh hai người trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn nàng, hai người biểu tình không có sai biệt khẩn trương. Xem Đại Kiều không nói lời nào tiểu Đông Lâm quay đầu lại trách cứ tiểu nhất minh nói, ngươi xem, đều là ngươi họa đến không tốt, Đại Kiều tỷ tỷ đều sẽ không cười vẫn là lấy ta lễ vật xuất hiện đi tiểu đông lâm chuẩn bị lễ vật liền tương đối trực tiếp là bảy viên thỏ trắng kẹo sữa một viên đại biểu một tuổi hắn chính là tích góp đã lâu chỉ là tới phía trước tiểu nhất minh nói hắn lễ vật không có ý tứ thỏ trắng kẹo sữa đại kiều tỷ tỷ gần nhất thường xuyên ăn hắn nghe xong lúc sau cũng cảm thấy chính mình lễ vật quá bình thường cho nên mới đồng ý cùng tiểu nhất minh xài chung một cái lễ vật ai biết còn không bằng hắn hảo đâu Đại Kiều nhịn cười, đem họa cùng bảy viên thỏ trắng kẹo sữa đều thu lên nói, "Cảm ơn bọn đệ đệ ta rất thích nga." Tiểu Nhất Minh bị đà kích lòng tự tin, chừng mắt mê mang mắt nhỏ nói, "Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi là hai cái lễ vật đều thích sao?" Đại Kiều thật mạnh gật đầu, "Đúng vậy, hai cái đều rất thích đâu." Hai cái đệ đệ đều như vậy thích nàng, người nhà cũng đều đối nàng hảo hảo, nàng thật sự hảo hạnh phúc hảo vui vẻ đâu. Nghe được đại kiều tỷ tỷ nói, tiểu nhất minh rốt cuộc lại vui vẻ lên, mau, mau đi ra ta mụ mụ cho ngươi làm mì trường thọ ăn có thể sống đến một trăm tuổi. Lâm tuệ nghe mấy cái hài từ đồng ngôn đồng ngữ, khóe miệng ý cười vẫn luôn không thể đi xuống. Kiều Hồng hà cấp đại kiều ở mì trường thọ, kiều Trấn quân tắc cấp nữ nhi tặng một cái thực tinh xào thủ công hồ gỗ là hắn thân thủ chế tác còn mang theo khóa. Đại kiều thích vô cùng. Nàng cảm giác chính mình quanh thân giống như bị một loại vui sướng phao phao cấp vây quanh, hạnh phúc đến nàng thưởng rơi lệ Ăn xong bữa sáng, đi bắt đầu làm việc đi bắt đầu làm việc không dùng tới công còn lại là đi làm việc nhà sống. Gần nhất ngày mùa, rất nhiều phụ nữ chỉ là điểm cái mão liền trở về làm việc nhà sống. lâm tuệ cũng là như thế này, xuống đất làm trong chốc lát sống liền đã trở lại, sau đó ôm bồn gỗ chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo. Bờ sông lúc này đã có không ít phụ nữ ở giặt quần áo nhìn đến lâm tuệ lại đây có người chủ động cho nàng làm vị trí kiều lão nhị gia lại đây bên này tẩy nơi này có vị trí nghe được đại gia kêu nàng kiều lão nhị gia lâm tuệ cắn môi hai má hồng đến giống như lau phấn mặt giống nhau chỉ là trong lòng đồng thời tràn ra tới nhẹ nhẹ ngọt ngào mặt khác một đầu đang ở giặt quần áo phương tiểu quyên nghe thấy cái này sưng hô hô hấp cứng lại trong tay giặt quần áo côn thật mạnh nện xuống đi a à... Hạnh Hoa phát ra thê thảm giết heo thanh, Phương Tiêu Quyên ngươi làm gì, ngươi đấm đến tay của ta. Hạnh Hoa tẩy quần áo đột nhiên theo thủy phiêu đi ra ngoài, nàng chạy nhanh đi lên vớt vớt trở về vừa mới đứng vững, ai ngờ Phương Tiêu Quyên liền một gậy gộc chiều nàng nện xuống tới. Mã ơi, bất quá nháy mắt công phu tay đều sưng thành móng heo tử. Phương Tiểu Quyên phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tay nàng rất là xin lỗi nói, ta không phải cố ý ta chính là bị nữ nhân kia gấp ghê tởm tới rồi, quay đầu lại ta lấy hai cái trứng gà cho ngươi bổ một bổ thân mình. Ngươi nói chính là lâm tuệ cái kia tao đàn bà đi. Xem ở hai cái trứng gà phân thượng, Hạnh Hoa quyết định không cùng Phương Tiểu Quyên so đo. Hạnh Hoa lần trước bị nàng bà bà giáo huấn sau thu liễm một thời gian, nhưng quá một thời gian vẫn là nhịn không được cùng Phương Tiểu Quyên tiến đến cùng nhau. Nàng tổng cảm thấy cùng những người khác không hợp chỉ có Phương Tiểu Quyên, vô luận nàng nói cái gì, đối phương đều có thể đủ lý giải. Hạnh hoa không đọc quá thư, không biết có cái từ gọi là như tầm như, mã tầm mã. Nàng cùng Phương Tiểu Quyên hai người có thể nói xú đến cùng nhau. Phương Tiểu Quyên cắn răng, ngữ khí toan lưu đến không được nói chính là cái kia tao đàn bà. Nhật ta không cần hàng second hand, có cái gì hảo đắc ý. Trên thực tế, nàng trong lòng ghen ghét đến mau nổi điên. Chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra được tới, Lâm Tuệ kết hôn lúc sau, cả người giống như cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng ra sáng dọi tới. Trước kia Lâm Tuệ luôn là ăn mặc màu xám quần áo, cả người xám xịt trên mặt quanh năm suốt tháng rất ít có thể nhìn đến tươi cười tuổi còn trẻ, lại giống như cái người chết giống nhau. Nhưng hiện tại nàng sống lại, đôi mắt có thần, sắc mặt hồng nhuận vừa thấy chính là quá rất khá. Lâm Tuệ hồng nhuận sắc mặt giống như một cây thứ, đâm vào phương tiểu quyên trong lòng thập phần khó chịu nàng nguyên tưởng rằng cùng kiều chấn quân ly hôn lúc sau nàng sẽ càng ngày càng tốt kiều chấn quân cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường đường cai y phân kéo nước tiểu đều phải người hầu hạ phế vật người bị liệt nhưng ai biết kiều chấn quân đứng lên một lần nữa có thể đi đường còn cưới nàng ghét nhất lâm tuổi trái lại nàng chính mình từ tái hôn sau liền không có một ngày là quá đến hài lòng Vương hâm sinh lười đến muốn mệnh kết hôn đến bây giờ, một phân tiền cũng chưa hướng trong nhà lấy quá, bọn họ hiện tại ăn uống, vẫn là dựa cha mẹ chồng cứu tế. Vương hâm sinh không chỉ có sẽ không giúp nàng làm thủ công nghiệp hơn nữa ở nhà giống cái đại gia giống nho muốn nàng hầu hạ, một khi không bằng hắn ý, nhẹ thì mắng nặng thì đánh, nàng đều bị hắn phiến quá rất nhiều lần cái tát. Này trận nhớ tới kiều chấn quân đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, nàng càng muốn trong lòng càng hối hận sớm biết rằng kiều chấn quân sẽ khá lên, lúc trước nàng liền không vội mà về nhà mẹ đẻ. Nói đến cùng đều là đại kiều cái kia tai họa sai, lúc trước nếu không phải vì đuổi nàng xuất gia môn, nàng như thế nào sẽ dưới sự tức giận liền chạy lấy người. Hạnh hoa làm mặt quỷ nói, khẩu khí này ngươi liền như vậy nuốt xuống đi. Ngươi nên không phải là sợ nàng đi. Phương Tiêu Quyên nguyên bản liền lòng giả không thuận bị hạnh hoa như vậy một kích tức khắc ánh mắt hung ác nói ta sợ nàng, ta vì cái gì muốn sợ cái kia tao đàn bà. Hạnh Hoa tiếp tục xúi dục nói, người nếu là không sợ nàng, kia hiện tại liền đi lên chiều nàng một cái tát. Phương Tiêu Quyên trong lòng đang muốn làm như vậy, hơn nữa bị như vậy một xúi dục, lập tức ác hướng gan biên sinh, đứng lên chiều Lâm Tuệ đi qua. Lâm Tuệ, ngươi là cố ý đi. Lâm Tuệ ngẩng đầu lên nhìn đến Phương Tiểu Quyên, mày hơi hơi nhíu nhíu nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nghe không hiểu, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi tẩy quần áo như vậy dơ, chẳng lẽ không biết đi hạ lưu tẩy sao? Ngươi tại thượng lưu tẩy này đó dơ quần áo, nước bẩn đều chảy tới chúng ta đi nơi nào rồi, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý?" Lâm Tuệ tức khắc minh bạch người này chính là cố ý tới tìm cha, Phương Tiểu Quyên, ngươi nếu là muốn đánh nhau, ngươi liền nói thẳng, không cần tìm như vậy ghê tởm lấy cớ. Nhà ai không phải như vậy giặt quần áo, ai giặt quần áo còn cố ý phân cái gì dơ không dơ, lại không phải rửa rau. Phương tiểu quyên mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi nàng mẹ nó mới ghê tởm đâu. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi dám mắng ta ghê tởm, ta hôm nay không chịu ngươi ta liền cùng ngươi họ. Nàng hôm nay là hạ quyết tâm muốn giáo huấn Lâm Tuệ một đốn. Này cổ khí thư biết Lâm Tuệ phải gả cho kiều chấn quân bắt đầu, liền vẫn luôn nghẹn đến bây giờ. Nếu nàng lại không phát tiết đi ra ngoài, nàng khẳng định muốn nghẹn chết chính mình. Lâm Tuệ tránh thoát nàng đánh lại đây tay, đứng lên chiều trên bờ chạy tới. Nữ nhân này chính là người điên, nàng không thể cùng nàng ngạnh tới. Huống chi đối phương còn mang thai đâu, nếu là có bất luận cái gì sơ suất, đến lúc đó phiền toái vẫn là nàng. Phương Tiểu Quyên một lần đánh không đến, còn kém điểm té ngã, đứng vững sau lập tức đuổi theo. Có người khuyên nói, ai nha tiểu quyên đừng đuổi theo, ngươi còn mang thai đâu, nếu là té ngã ngươi hối hận cũng không kịp. Có người lại xem diễn, phương tiểu quyên nên không phải là hối hận cùng kiều lão nhị ly hôn đi. Trước kia nàng ở kiều gia chính là chưa bao giờ dùng để bờ sông giặt quần áo. Lâm tuệ, ngươi có loại ngươi đừng chạy a, Liền ở ngay lúc này, đại kiều lại đây. Nhìn đến nàng mẹ ở truy nàng mẹ kế, nàng lập tức chạy tới, đem tuệ dì hộ ở sau người, không chuẩn ngươi khi dễ ta mụ mụ. Này một tiếng mụ mụ không chỉ có làm Lâm Tuệ ngơ ngẩn cũng làm Phương Tiều Quyên ngơ ngẩn. Lâm Tuệ đôi mắt dần dần đỏ, Đại Kiều, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Kinh hỉ tới quá nhanh, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đại Kiều nhấp Tiểu môi nghi ngượng ngùng mà chiều nàng cười cười, vừa rồi là dưới tình thế cấp bách hô lên khẩu, nhưng hiện tại muốn nàng nghiêm túc lại kêu một lần, nàng kêu không ra. Phương Tiều Quyên lại giống bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau tạc người cái bạch nhãn lang, ta hoài ngươi sinh ngươi như vậy vất vả, lại dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, ngươi cứ như vậy tới báo đáp ta. Nàng là không thèm để ý đại kiều đứa nhỏ này, nhưng chính là càng không thèm để ý, liền càng không cho phép đối phương chạy ra chính mình khống chế, càng không cho phép đối phương phản bội chính mình. Phương Tiều Quyên tức giận đến hận không thể đem đại kiều cấp xé. Nàng là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Nàng ngũ quan giữ tợn nhào lên đi, nhấc chân một chân chiều đại kiều mặt đá lại đây. Không cần, lâm tuệ nhìn ra nàng ý đồ, xoay người đem đại kiều hộ ở chính mình trong lòng ngực mà nàng phía sau lưng tắc bại lộ ở phương tiểu quyên trước mặt. Kỳ quái chính là trong tưởng tượng đau đớn chậm chạp không rơi xuống tới. Lâm tuệ có chút ngốc đang muốn quay đầu lại, liền nghe được phương tiểu quyên kêu đến giống bị cường ích giống nhau, xà. Có xà. Đại kiều cùng Lâm Tuệ hai người cúi đầu nhìn lại chỉ thấy Phương Tiểu Quyên mắt cá chân chỗ không biết khi nào nhiều ra một cái tiểu hắc xà. Tiểu hắc xà đem Phương Tiểu Quyên mắt cá chân cắn ra hai cái huyết động, sau đó thân mình uốn éo lèn vào bụi cỏ thực mau liền không có thân ảnh. Phương Tiểu Quyên sắc mặt trắng bệch run run nói ta không được. Sau đó hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Lâm Tuệ trong lòng thầm kêu đen đuổi chạy nhanh cùng những người khác đem nàng đưa đến phòng y tế đi. Cũng may kia xà là không có độc Phương Tiểu Quyên sẽ té xỉu là quá kích động. Lâm Tuệ xem Phương Tiểu Quyên không có chuyện cũng lời đến quản nàng, mang theo Đại Kiều trở về tiếp tục giặt quần áo. Trên đường trở về, Lâm Tuệ nắm tay nàng nói, Đại Kiều, vừa rồi ngươi kêu ta mụ mụ ta không có nghe lầm phải không? Đại Kiều nhấp nhấp cái miệng nhỏ, gật đầu, Nguyễn Thanh nói, mụ mụ ngươi không có nghe lầm. Tuệ gì đối nàng thật tốt quá kỳ thật nàng sáng sớm nên đổi giọng gọi nàng mụ mụ. Chỉ là nàng vẫn luôn không thói quen, lại ngượng ngùng kêu nàng mụ mụ cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Lâm Tuệ đôi mắt đỏ, ngồi sổm xuống ôm lấy hải tử thanh âm nức nở nói ai, mụ mụ hảo hải tử, mụ mụ thật sự hảo vui vẻ. Đại kiều hồi ôm lấy tuệ gì ta cũng hảo vui vẻ ngươi làm ta mụ mụ. So với nàng thân mụ mụ tới, nàng cảm thấy tuệ gì càng giống nàng mụ mụ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đi bờ sông tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Lâm Tuệ hỏi. Đại kiều lại ngoan lại hiểu chuyện nói, không có gì sự tình ta chính là nghĩ tới đi giúp mụ mụ cùng nhau giặt quần áo. Lâm tuệ nghe xong, trong lòng an ủi năng cực kỳ. Nàng duỗi tay xoa xoa nàng đầu ôn nhu nói, không cần ngươi hỗ trợ, về điểm này quần áo mụ mụ một người tẩy là được ngươi giúp mụ mụ chăm sóc hai cái đệ đệ được không? Hảo ta đây liền trở về nhìn bọn đệ đệ. Đại kiều Nguyễn Thanh đáp. Đúng lúc này, An Bình thờ hồn hển hô hô chạy tới, Đại Kiều thẩm ra tiểu mập mạp lại tới nữa, "Nãy làm ngươi trở về đâu?" Thiên Hữu đệ đệ tới, Đại Kiều ánh mắt sáng lên, "Mụ mụ ta đây đi về trước, ta ở nhà chờ ngươi trở về nga." Lâm Tuệ cười gật đầu, "Đi thôi, mụ mụ tẩy xong quần áo liền trở về." Đại Kiều lúc này mới xoay người chiều đỉnh ca chạy tới. Nhìn nữ nhi bóng dáng, Lâm Tuệ giống như bị thắp một miệng ngọt táo từ trong miệng ngọt đến trong lòng chấn trên đồn công an phó sở trưởng lại tới kiều gia này tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ thất lý thôn rất nhiều không có chuyện gì thôn dân xôi nổi chạy tới kiều gia vây xem nhìn đến thẩm gia bao lớn bao nhỏ từ nhỏ xe hơi lấy ra rất nhiều đồ vật đều xôi nổi phát ra hâm mộ thanh âm thiên a như vậy nhiều đồ vật kiều gia thật là kiếm đã chết cái gì kiếm không kiếm Nhân gia cứu phó sở trưởng nhi tử, ngươi nếu là có bản lĩnh cứu phó sở trưởng nhi tử, nhân gia cũng sẽ cho ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật. Ta liền kỳ quái, lần trước nhân gia không phải tới cảm tạ qua sao. Lúc này mới qua đi không bao lâu, như thế nào lại lại đây? Tôn dân nghi hoặc cũng là kiều tú chi cùng kiều gia người nghi hoặc. Lần trước thẩm gia lại đây còn nói là lại đây cảm tạ kia lần này đâu. Xem bọn họ bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật giống như so lần trước lấy lại đây còn muốn nhiều. Vạn Xuân Cúc nhìn đến như vậy nhiều đồ vật tức khắc tâm hoa nộ phóng ai ra, nhiều như vậy đồ vật sao có thể làm khách nhân như vậy dẫn theo, để cho ta tới đi. Con dâu cả thật sự quá lên không được mặt bàn. Kiều Tú chi lạnh lạnh nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, lão đại gia, ngươi đi phao hồ trà lại đây, sau đó không có việc gì liền ngốc tại trong phòng đừng ra tới. Vạn Xuân Cúc như bị xét đánh kiêu ây kiêu. Nhưng bà bà đã mở miệng, nàng nửa điểm cũng không dám phản kháng, ba bước quay đầu một lần mà chiều phòng bếp đi đến. Đi vào nhà chính ngồi định rồi sau Thẩm thế khai nhìn ra kiều gia người nghi hoặc cũng không ma kỳ, nói thẳng nói, hôm nay lại đây kỳ thật là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn trưng cầu các ngươi đồng ý. Kiều Tú chi nói, ngươi mời nói ta tiện nội thực thích đại kiều đứa bé kia gặp qua nàng một mặt lúc sau liền tâm tâm niệm niệm quên không được ta tiện nội bởi vì thân mình quan hệ đời này chỉ có thể có thiên hữu đứa nhỏ này nói đến này quay đầu lại nhìn thê tử liếc mắt một cái cho nên chúng ta thường nhận đại kiều làm chúng ta con gái nuôi không biết các ngươi kiều gia có nguyện ý hay không cùng lúc đó ở chấn trên thẩm gia. Thẩm Lâm Lâm hôm nay nguyên bản muốn cùng ca ca tàu tàu cùng nhau đến Kiều Gia đi, nhưng vừa vặn nàng đồng học sở thắng Mỹ lại đây chấn trên bên này làm việc. Các nàng có đã hơn một năm chưa thấy qua mặt cơ hội khó được nàng đành phải lưu tại trong nhà chiêu đãi đồng học. Một trận hàn huyên sau Thẩm Lâm Lâm kéo sở thắng Mỹ tay vào trong nhà phòng khách ngươi tùy tiện ngồi ta đi cho ngươi phao ly trà lại đây, ngươi vẫn là thích uống trà hoa lại sao? Sở thắng Mỹ cười đáp đúng vậy, vẫn là cái kia khẩu vị làm khó ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nàng nói ở trên sofa ngồi xuống, ở nàng trước mặt bàn trên bàn phóng một trương phác họa ảnh chụp. Nàng nguyên bản không tưởng động người khác đồ vật, nhưng nàng liếc mắt một cái đào qua đi, lại phát hiện phác họa thượng tiểu nữ hài cùng nàng Ca Tân Thu dưỡng nữ nhi rất giống. Chương 58, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm phía trên, Sở Thắng Mỹ đem bàn trên bàn phác họa họa rút ra xem. Giống, thật giống đặc biệt cặp mắt kia cơ hồ cùng nàng tiểu chất nữ giống nhau như đúc thần thái cũng thực rất giống chỉ là thẩm gia vì sao có nàng tiểu chất nữ phát họa họa vẫn là nói người có tương tự vừa lúc lúc này thẩm lâm lâm bưng hai ly trà đi ra sở thắng mỹ lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hành vi không quá lễ phép lập tức đứng lên xin lỗi nói thực xin lỗi không trải qua ngươi đồng ý liền chạm vào bàn trên bàn đồ vật. Thẩm lâm lâm không để bụng nói, không có việc gì, ngươi muốn nhìn liền cầm đi xem, phác họa thượng tiểu nữ hài là cái người đáng thương, bị bọn buôn người cấp bắt cóc. ngươi nếu là ngày nào đó nhìn đến cùng nàng lớn lên giống người, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Sở thắng Mỹ trong lòng lục bục một tiếng, sắc mặt có chút quái dị nói, ngươi là nói này phác họa họa thượng tiểu nữ hài bị người bắt cóc. Thẩm lâm lâm đi tới, đem hai ly trà đặt ở bàn trên bàn, thở dài nói, đúng vậy, này tiểu nữ hài tên là tiểu hoàn nhi. Nàng đem tiểu hoàn nhi như thế nào đi lạc sự tình đơn giản cùng bạn tốt nói một lần. Sau khi nghe xong, sở thắng Mỹ trên mặt biểu tình càng thêm kỳ quái. Hai cái tiểu nữ hài lớn lên như vậy tương tự tuổi cũng không sai biệt lắm, hơn nữa tính cách cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ nàng ca tiểu chất nữ cha mẹ song vong điểm này, mặt khác thật sự quá tương tự. Tương tự đến nàng không có biện pháp làm như cái gì cũng không biết. thẩm lâm lâm nhìn ra bạn tốt khác thường, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Sở thắng Mỹ cắn cắn môi, lắc đầu. Một lát sau, nàng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Tiếp theo nàng liền đem nàng đại ca đại thầu thu dưỡng sở uyển sự tình nói cho bạn tốt. Thẩm lâm lâm nghe được mặt sau, đôi mắt chừng đến đại đại kích động mà bắt lấy bạn tốt tay nói. Ngươi nói ngươi ca thu dưỡng tiểu chất nữ cùng này phát họa họa người trên lớn lên rất giống. Hơn nữa đối phương vẫn là từ bọn buôn người trong tay cứu tới. Sở Thắng Mỹ gật gật đầu, là rất giống, hơn nữa tính tình cùng ngươi nói cũng rất giống, ta cùng tiểu chất nữ ở chung nửa tháng, nàng đến bây giờ cũng chưa cùng ta nói rồi một câu, bất quá ta tiểu chất nữ là có cha mẹ, hơn nữa cảnh sát xác nhận nàng thân sinh cha mẹ đã chết bệnh cho nên ta cũng không dám xác định Thẩm lâm lâm cắn môi dưới suy nghĩ một hồi nói, thắng Mỹ ta cảm thấy việc này vẫn là cùng kiều gia nói một tiếng tương đối hảo, nếu chỉ là hiểu lầm, nhà ngươi về sau có thể càng yên tâm mà thu dưỡng kia hài tử, nếu thật là nghĩ sai rồi, ta cảm thấy hay là nên đem hài tử còn cho nhân gia cha mẹ, ngươi cảm thấy đâu? Sở thắng Mỹ không trả lời ngay, nàng tư tâm hy vọng này chỉ là cái trùng hợp rốt cuộc nàng đại ca đại tàu có bao nhiêu yêu thương đứa bé kia, nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Mấy năm trước nàng thân chất nữ chết non thời điểm, nàng đại ca đại thầu hai người đều thương tâm vô cùng, đặc biệt là nàng đại thầu thiếu chút nữa liền đi theo kia hài tử đi. Hiện tại thật vất vả đem cảm tình truyền rời đến đứa nhỏ này trên người, nếu là muốn đem hài tử từ, từ bọn họ bên người cướp đi kia quá tàn nhẫn. Thẩm lâm lâm xem trọng hữu chậm chạp không có ra tiếng, trong lòng có chút sốt ruột thắng Mỹ ta lý giải các ngươi luyến tiếc kia hài tử, nhưng ngươi không biết tiểu hoàn nhi phụ thân có bao nhiêu đáng thương, ngày nào đó hắn nghe được ta ca nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm khi, một đại nam nhân đều khóc ta nghe nói hắn đã thượng huyện thành cùng tỉnh thành tìm rất nhiều lần, ngươi. Sở thắng Mỹ xem trọng hữu gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đột nhiên nhịn không được liền cười, nhìn ngươi sốt ruột ta lại chưa nói không muốn. Thẩm lâm lâm nghe vậy. Lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Ta nhiều sợ ngươi cự tuyệt a việc này cần thiết trải qua nàng bạn tốt đồng ý, nàng nhưng không nghĩ bởi vì việc này mà ảnh hưởng hai người cảm tình. Sở thắng Mỹ nói, có như vậy trong nháy mắt ta là tưởng cự tuyệt có thể tưởng tượng đến mất đi hài từ gia đình như vậy thống khổ, ta tưởng liền tính ta đại ca đại tàu biết sau, cũng sẽ đồng ý ta cách làm. Thẩm lâm lâm là cái tính nôn nóng, đứng lên nói, chúng ta đây hiện tại liền đi kiều ra đi trong nhà chỉ có một chiếc xe hơi nhỏ bị hắn ca khai đi rồi cũng may trong nhà còn có xe đạp thẩm lâm lâm đem xe đạp đẩy ra quay đầu lại chiều sở thắng mỹ rơ rơ lên cầm nói mau lên đây đi ta tái ngươi kiều gia lão viện thẩm thế khai nói chính mình lần này lại đây mục đích sau liền câm miệng nhìn kiều gia mọi người kiều gia mọi người nghe được bọn họ tưởng nhận đại kiều làm con gái nuôi nói sau đều thập phần kinh ngạc vạn xuân cúc miêu ở cửa sổ phía dưới nghe được lời này nóng vội vô cùng Ai nha thẩm gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà nàng An Bình thật tốt lại thông minh lại lớn lên đẹp bọn họ như thế nào liền không nghĩ thu An Bình làm bọn họ con nuôi đâu. Lại vô dụng nàng còn có hai cái nữ nhi đâu như thế nào cố tình liền coi trọng đại kiều cái kia tai họa đâu. Vừa lúc kiều Trấn Quốc từ bên ngoài tiến vào, vạn Xuân Quốc vội vàng chạy như bay qua đi đem việc này cùng chính mình nam nhân nói. Kiều Trấn Quốc nghe xong lúc sau, thở dài nói, "Tức phụ ngươi đến thừa nhận, chúng ta mấy cái hài tử đích xác lớn lên không bằng đại kiều kia hài tử đẹp, nói đến đây đều là ngươi sai." "Đình đình đình, ngươi đừng nói nữa." Vạn Xuân Cúc nghe được đều là ngươi sai mấy chữ liền muốn mắng nương. "Ngươi liền nói hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi vào, làm mẹ cùng thẩm gia nói, làm cho bọn họ nhận con của chúng ta làm con nuôi con gái nuôi đi." Kiều Trấn Quốc Sùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn nàng tức phụ người như thế nào quang trường thịt không dài đầu óc à. Con của chúng ta giống người vừa không thông minh, lại khó coi, nhân gia làm gì muốn nhận bọn họ làm con nuôi con gái nuôi à tức phụ chúng ta làm người phải có tự mình hiểu lấy mới được. Nói, hắn còn một bộ lời nói thấm thiế bộ dáng, giơ tay thật mạnh vỗ vỗ nàng bả vai. Vạn Xuân Cúc, tức chết nàng tức chết nàng. Nàng đã ngăn cản hắn đem đều là ngươi sai nói tiếp như thế nào hắn còn có thể quải công tới nói nàng lại bổn lại xấu Từ phòng đi ra Kiều Đông Anh cùng Kiều Đông Hà Hai thì mụi nghe được cha mẹ đối thoại đều là vẻ mặt vô ngữ Kiều Tú Chi tự hỏi một chút nói việc này phải hỏi qua đại Kiều cha mẹ mới được Thẩm thế khai cùng tần tiểu mi tự nhiên không có ý kiến Vừa lúc Kiều Trấn Quốc tiến vào Kiều Tú Chi lập tức làm nàng đi thông chi lão nhị cùng Lâm Tuệ lại đây Kiều Trấn Quân lại đây sau, biết Thẩm gia tưởng nhận hắn nữ nhi vì con gái nuôi, trinh lăng đã lâu các ngươi không phải nói giỡn. Thẩm thế khai nhịn không được cười, chúng ta chính là muốn nói giỡn cũng sẽ không lấy lại chuyện này tới nói giỡn, huống chi còn muốn ngàn dặm xa xôi mang nhiều như vậy đồ vật lại đây, vì một cái vui đùa chúng ta không khỏi cũng quá liều mạng đi. Nói cũng đúng, Kiều Trấn Quân gật đầu chỉ là vì cái gì là Đại Kiều. Thẩm thế khai nhướng mày, vì cái gì không thể là Đại Kiều. Là ngươi cảm thấy kia hài tử không đủ ngoan ngoãn, vẫn là cảm thấy nàng không đủ đáng yêu. Kiều Trấn quân tức khắc không lời nào để nói, chỉ cần các ngươi là thiệt tình yêu thương hài tử ta cái này làm phụ thân tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá kia hài tử đã hiểu chuyện, việc này vẫn là tự mình hỏi nàng một tiếng. Vừa lúc đại kiều vào được mọi người ánh mắt lập tức tụ tập đến trên người nàng. Đại kiều rất có lễ phép mà nhất nhất cấp mọi người chào hỏi. Tần Tiểu Mi xem nàng như vậy mềm mại ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng tức khắc mềm thành một mảnh, đi lên bắt lấy tay nàng nói, "Đại Kiều, ngươi có thích hay không ta cùng thầm thúc thúc a." Thẩm Thiên Hữu chạy tới, bất mãn nói, "Mụ mụ, ngươi như thế nào đem ta cấp đã quên?" Tần Tiểu Mi cười nói, "Đúng đúng, còn có ngươi, ngươi hỏi một chút Đại Kiều tỷ tỷ có thích hay không ngươi." Thẩm Thiên Hữu đã biết cha mẹ thường nhận Đại Kiều làm chính mình làm tỷ tỷ tì sự tình, hắn đối cái này an bài thập phần vừa lòng. Đại Kiều tỷ tỷ ta ba mẹ thường nhận ngươi làm bọn họ con gái nuôi, cũng chính là làm ngươi làm ta làm tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý hay không? Đại Kiều đại đại đôi mắt chớp chớp lộ ra một tia mê mang, quay đầu lại nhìn nàng nãi. Kiều tú chỉ đi tới xoa xoa nàng tóc nói: Ta và ngươi ra, còn có ngươi ba đều không có ý kiến, ngươi thầm thúc thúc cùng tần a di đều là người tốt. Mới đầu nghe được thẩm gia thường nhận Đại Kiều làm con gái nuôi, nàng là có chút khiếp sợ, nhưng khiếp sợ lúc sau thực mau liền bình thường trở lại bọn họ kiều gia nói đến cùng bất quá là cái nông dân không có gì làm thẩm gia mưu đồ tương phản tại thế nhân trong mắt ngược lại là bọn họ kiều gia treo cao bọn họ như vậy thích đại kiều đây là đại kiều cùng bọn họ thẩm gia duyên phận là đại kiều tự thân kỳ ngộ nàng không có gì hảo ngăn cản đại kiều nhìn trước mắt ôn nhu nhìn chính mình nữ nhân còn có vẻ mặt chờ mong thiên hữu đệ đệ nhẹ giọng nói nếu là ta làm các ngươi con gái nuôi ta đây vẫn là ta ba mẹ nữ nhi sao Nàng thực thích hiện tại người nhà, nàng một chút cũng không nghĩ rời đi bọn họ. Tần tiểu mi cười ôn nhu nói, đương nhiên, làm chúng ta con gái nuôi sau, người vẫn là người ba mẹ nữ nhi, người vẫn là ở tại kiều gia cùng trước kia không có gì thay đổi. Nếu còn cùng trước kia trước kia, vậy không có gì hảo lo lắng. Đại kiều chớp chớp xinh đẹp hơi nước sương mù mắt hạnh, Nguyễn Thanh nói, ta đây nguyện ý. Tần tiểu mi tức khắc tâm hoa nộ phóng, so năm đó thẩm thế khai đi trong nhà cầu thân khi còn muốn cao hứng. Từ hôm nay về sau, nàng cũng là con nữ nhi người. Lâm tuệ sau khi trở về, nhìn đến tần tiểu mi thân mật mà ôm đại kiều không buông tay, trong lòng hơi hơi có chút toan. Nữ nhi vừa mới kêu nàng mụ mụ như thế nào quay đầu lại tới nữa cái mẹ nuôi. Bất quá thực mau nàng liền tưởng khai. Đại kiều trước kia quá đến như vậy khổ, hiện tại khổ tận cam lai, có như vậy nhiều người thích nàng, là nàng phúc phận, nàng hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới được. Tần Tiểu Mi cùng Lâm Tuệ đều là cái loại này thực ôn nhu nữ nhân, hai người liêu khai sau thực mau liền đem đối phương dẫn về chi kỷ. Tần Tiểu Mi biết đại kiều trên người xuyên y phục là Lâm Tuệ thân thủ làm sau càng là hâm mộ vô cùng, thật không dám giấu giếm ta là cái tay tàn người bệnh, đừng nói làm quần áo, bất luận cái gì yêu cầu thủ công đồ vật ta đều có thể làm được thảm không nỡ nhìn. Lâm tuệ vẫn là lần đầu tiên nghe được người như vậy bẩn thiểu chính mình, nhịn không được cười, kỳ thật làm này đó rất đơn giản, ta cũng là tùy tiện làm làm, vừa vặn kia hài Tử hôm nay sinh nhật ta liền đuổi ra ngoài. Tần tiểu mi đôi mắt chừng đến đại đại cái gì? Hôm nay là ta bảo bối con gái nuôi sinh nhật, các ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng chúng ta nói a. Hiện tại phải đi về chuẩn bị lễ vật khẳng định không còn kịp rồi, tần tiểu mi đem toàn thân trên dưới sờ soạng cái biến đều không có thích hợp, sau đó đem Nhi Thừ kêu lại đây. Thẩm thiên hiểu còn tặc hô hô không biết mẹ nó muốn làm cái gì ai biết mới vừa đứng yên cổ mang kim hoa tai liền mẹ nó cấp loát xuống dưới. Nhi Thừ cái này cho ngươi tỉ tỉ làm sinh nhật lễ vật quay đầu lại mụ mụ lại tiếp viện ngươi. Tần tiểu mi đương nhiên nói, Thẩm thiên hiểu kêu ây kêu, ngươi vẫn là ta thân mụ sao? Bởi vì thẩm gia đã đến cơm chưa chuẩn bị đến càng thêm phong phú. Tiết xuyên còn cấp đại kiều làm táo đỏ bánh, ngọt ngào táo đỏ bánh dùng đường đỏ cùng táo đỏ làm thành hương mềm chung mang theo táo đỏ thanh hương. Mấy cái hài tử thích vô cùng. Này bữa cơm cũng coi như là đại kiều nhận thân cơm, ở trên bàn cơm, nàng ngọt ngào mà đổi giọng gọi cha nuôi mẹ nuôi. Tần tiểu mi cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt đem từ thân nhi tử nơi đó loát tới kim hoa tai tự mình cấp đại kiều mang lên. Kiều Trấn Quân cảm thấy không ổn, này lễ vật quá quý trọng, các ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Thẩm thế khai lại nói, bất quá một cái kim hoa tai mà thôi, Đại Kiều đều nguyện ý làm chúng ta con gái nuôi, chúng ta làm cha nuôi mẹ nuôi như thế nào có thể keo kiệt đâu. Đại Kiều bắt lấy ánh vàng rực rỡ từ kim hoa tai, chớp mắt to nói, mẹ nuôi, này lễ vật quá quý trọng, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Tần Tiểu Mi một đôi thượng nàng nai con đôi mắt trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù, không quý trọng, nơi nào quý trọng. Chỉ cần ngươi thích mẹ nuôi cái gì đều mua cho ngươi. Đại kiều xem mẹ nuôi thật không nghĩ thu hồi đi, nhưng đầu nghĩ nghĩ, sau đó thò lại gần ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái cảm ơn mẹ nuôi ta thực thích. Tần tiểu mi tâm tức khắc giống như bị ném vào mật nước đường bên trong, mỗi cái tế bào đều là ngọt ngào cùng sung sướng. Một bên thẩm thiên hiểu đi theo hắn ưng thì bên người, hoàn toàn không biết mẹ nó bị người bắt khóc. Đối diện vạn xuân cúc hai mắt chừng mắt kia kim hoa tai cả người đều mau toan thành cụ cà chua. Như thế nào chuyện tốt đều bị đại kiều này vua nịnh nọt cấp chiếm. Tức giận Nga, kiều trấn dân ngồi ở trong một góc nhìn đại gia hoan thanh thiếu ngữ trong lòng từng trận chua xót Lúc này không biết hắn nữ nhi sẽ ở nơi nào. Có hay không ăn no, có thể hay không ăn mặc ấm áp, bắt cóc nàng người có thể hay không đối nàng hào nếu là bị bắt cóc chính là nam hài tử còn có thể lừa gạt chính mình nói hài tử khả năng đi đến không có nam hài tử gia đình nhưng tiểu ả Nhi là cái nữ hài tử lại còn có không thích nói chuyện hắn thật sự không dám thâm tưởng nàng sẽ thao ngộ đến cái gì hắn đi ra ngoài xe thì thao khi thường xuyên nghe được có người nữ Nhi sinh quá nhiều liền đem nữ Nhi bán đi cho nhân gia làm con dâu nuôi từ bé những cái đó làm con dâu nuôi từ bé hài tử không có một cái quá đến tốt Nếu là hắn tiểu ản nhi cũng bị người bán đi làm con dâu nuôi từ bé, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn gần là suy nghĩ một chút liền đau lòng đến mau vô pháp hô hấp. Hắn cúi đầu, giấu đi chính mình khổ sở, không nghĩ bởi vì chính mình sự tình mà ảnh hưởng đại gia cảm xúc. Phương Gia, Phương tiểu quyên tỉnh lại sau phát hiện chính mình không trúng độc trong lòng lại may mắn lại hận đem lâm tuệ cùng đại kiều hai người nguyền ruột thượng chăm biến mới chậm rãi đi trở về đi. Về đến nhà, nàng còn không có ngồi định rồi, vương hâm sinh liền nổi giận đùng đùng chạy vào, không nói hai lời phiến nàng một bạt tay. Phương Tiểu Quyên ngơ ngẩn, ngay sau đó thẹn quá thành giận, vương hâm sinh, ngươi con mẹ nó lại đánh ta. Ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta liền cùng ngươi liều mạng. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua, nàng ở bên ngoài bị khi dễ, làm nàng nam nhân, hắn không cho nàng chống lưng còn chưa tính còn đối nàng đánh. Vương hâm xinh xanh mặt nói ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, làm ngươi không cần lại đi ra ngoài gây chuyện thị phi, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta nói nghe đi vào. Ngươi con mẹ nó nếu là không nghĩ quá kia hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Phương tiểu quyên tức giận đến cả người run run, họ vương ngươi vương bát đản. lúc trước nếu không phải ngươi luôn miệng nói sẽ rất tốt với ta ta lại như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi hiện tại được đến người của ta, liền không quý trọng đúng không? Vương Hâm sinh biểu môi cười, phương tiểu quyên, đừng đem chính mình nói được có bao nhiêu ủi khuất nhiều vô tội, ngươi muốn thật là hảo nữ nhân nói, lúc trước cũng sẽ không không kết hôn liền cùng ta ngủ chung. Ta nếu là vương Bát Đản, ngươi chính là dâm phụ chúng ta ai cũng đừng ngại ai. Bất quá ta nói cho ngươi, ta hiện tại nhưng không sợ ngươi đi công xã cử báo ta cho nên ngươi nếu là còn tưởng ngốc tại vương gia, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn, bằng không liền nhân lúc còn sớm cút cho ta đi ra ngoài. Nói xong, hắn không cho Phương Tiểu Quyên bất luận cái gì cơ hội phản bác lấy đi trong nhà dư lại một chút tiền mặt xoay người lại đi rồi. Vương Hâm Sinh, ngươi cho ta trở về. Phương Tiểu Quyên đối với Vương Hâm Sinh bóng dáng kiệt tê bên trong mà kêu tức giận đến cả người đều phải tạc. Tức chết nàng, nàng gả rốt cuộc là cái quỷ gì nam nhân A. Phương Tiểu Quyên càng nghĩ càng sinh khí cuối cùng nhịn không được qua một tiếng lên tiếng khóc lớn. Ở trong phòng bếp nấu cơm Tiểu Kiều ngồi ở bệ bếp phía trước vẻ mặt lạnh nhạt. Hôm nay là nàng sinh nhật nhưng nàng từ buổi sáng lên đến bây giờ vẫn luôn ở làm thu công nghiệp. Không có trứng gà đỏ, không có mì trường thọ, không có đường đỏ bánh càng miễn bàn quần áo mới. Cái gì đều không có. Bên tai không ngừng truyền đến nàng mẹ nó tiếng khóc nàng lại nửa điểm cũng không nghĩ qua đi an ủi nàng. Trước kia ở Kiều Gia nàng mẹ cũng mỗi ngày mắng chửi người nhưng khi đó nàng một chút cũng không cảm thấy phiền lòng bởi vì sự không liên quan mình. Khi đó bị mắng người là đại kiều, mà nàng ăn ngon ăn mặc hảo, lại cái gì việc đều không cần làm cho nên nàng chưa bao giờ cảm thấy nàng mẹ nó tính cách có cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại, nàng thật là phiền thấu nàng mẹ. Hảo hảo nhật tử, nàng cố tình mỗi ngày lăn lộn, lăn lộn đến tất cả mọi người không có sống yên ổn nhật tử có thể quá. Có thể đem hảo hảo một bộ bài đánh thành hiện tại cái này nát như cục diện, nàng mẹ cũng là cái người tài ba. Tiểu kiều tiểu kiều ngươi lại đây một chút nhà chính truyền đến phương tiểu quyên bé nhọn thanh âm tiểu kiều mắt điếc tai ngơ nàng đột nhiên đứng lên xoay người chạy đi ra ngoài nàng một cổ khí chạy đến kiều gia tiểu viện nhưng kiều gia tiểu viện im ắng một người cũng không có nàng tới gần qua đi muốn nhìn cái đến tột cùng đột nhiên một con cẩu đột nhiên từ bên cạnh nhảy lại đây chiều nàng phát lại đây gâu gâu gâu tiểu kiều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nếu không có viện môn chống đỡ lúc này nàng khẳng định bị này chó hoang cấp phát khục tí thí như hổ rình mồi tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu kiều gâu gâu gâu. Từ kiều ra tiểu viện quả lê thành thục sau có không ít người tưởng trộm tới chích lê đáng tiếc đều không có thành công. Tí thí từ nhỏ uống ngọc châu từ thủy lớn lên không chỉ có thân hình so giống nhau cầu muốn đại hơn nữa tính giác thập phần minh ruiệt một khi có cái gì gió thổi cỏ lay nó lập tức phi phác qua đi. Hiện tại tí thí thành trong thôn một bá trong thôn đại nhân tiểu hài tử đều thực sợ hãi nó. Tiểu kiều thầm mắng hai tiếng, suy đoán kiều gia tiểu viện người đều đi lão viện bên kia. Nàng nghĩ nghĩ, lại chiều lão viện đi đến. Đi vào lão viện, vừa lúc nhìn đến lão viện viện môn bị mở ra, đoàn người đi ra. Tiểu kiều theo bản năng trốn đến một cây đại thụ mặt sau. Tần tiểu mi lôi kéo đại kiều tay, vẻ mặt không tha nói, sau cuối tuần nghỉ, mẹ nuôi làm tài xế lại đây tiếp ngươi đi chấn trên trong nhà trụ. Đến lúc đó mẹ nuôi mang ngươi đi lấy lòng xem váy. Đại kiều rúc vào mẹ nuôi trong lòng ngực ngẩng đầu nở rộ ra nụ cười ngọt ngào, Nguyễn Thanh nói, cảm ơn mẹ nuôi, bất quá ta quần áo đủ xuyên, ngươi không cần lại cho ta mua. Tần tiểu mi xem đại kiều cười đến mi mắt cong cong, trên mặt trắng nõn sạch sẽ, như vậy đẹp nữ hoa nhi, lại nói như vậy chi kỳ nói, thật là làm nàng tâm đều mềm. Nàng duỗi tay sờ sờ hài tử trắng nõn khuôn mặt nhỏ nói, ngươi không cần vì mẹ nuôi tình tiền, mẹ nuôi liền thích xem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy, Quang nhìn tâm tình liền rất hảo. Hướng chi hiện tại Đại Kiều thành nàng con gái nuôi, nàng khẳng định muốn đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, làm nàng bằng hữu bọn tỷ muội đều hâm mộ nàng. Vây xem thôn dân nghe được tần tiểu mi cùng Đại Kiều đối thoại, đương trường liền chấn kinh rồi. Cái gì? Mẹ nuôi? Chẳng lẽ nói này đồn công an phó sở trưởng phu nhân nhận Đại Kiều làm bọn họ con gái nuôi? Có người trộm hướng đi một bên hắc mặt Vạn Xuân Cúc hỏi thăm. Vạn Xuân Cúc trong lòng tuy rằng toan đến muốn mệnh, nhưng ở ngoài người trước mặt, nàng vẫn là nhịn không được khoe ra, đúng vậy, thẩm ra thực cảm kích chúng ta kiều gia cứu bọn họ nhi tử rất muốn cùng chúng ta kiều gia lâu dài làm thân thích đi lại cho nên liền nhận đại kiều đứa bé kia làm kết nghĩa. Ai, nguyên bản bọn họ là trước coi trọng nhà ta an bình, nhưng ta không bỏ được a nhà ta an bình chính là kiều gia duy nhất nam tôn, sao lại có thể kêu những người khác làm ba ba mụ mụ đâu. Vừa lúc đại kiều kia hài từ sẽ vút mông ngựa, hống đến thẩm gia một nhà đều thực vui vẻ cho nên liền nhận nàng. Có người tin vạn xuân cúc nói, có người nghe xong lại nhịn không được biểu môi. Nói mạnh miệng cũng không chuẩn bị bàn thảo chính mình nói chuyện khi ngữ khí đều toan đến cùng lão đàn toan giống giống nhau, còn luyến tiếc đâu. Bất quá mà kệ thẩm gia là bởi vì cái gì mà coi trọng đại kiều tóm lại này kết quả cũng đủ làm tất cả mọi người hâm mộ đỏ mắt. Ai ra, đại kiều kia hài tử cũng thật có phúc khí a cư nhiên có thể làm phó sở trưởng nữ nhi. Cũng không phải là thật là hâm mộ chết người. Về sau nàng nhưng chính là phó sở trưởng gia thiên kim cùng chúng ta này đó chân đất không giống nhau. Trước kia là ai nói đại kiều là cái tai tinh, ta xem nàng chính là có phúc khí thực, liền không biết phương tiểu quyên biết sau có thể hay không hối hận đâu. Ta nhìn bầu trời sinh mang suy người kỳ thật là phương tiểu quyên mới đúng. Nàng ở Kiều gia, Kiều gia xui xẻo liên tục, nàng vừa đi Kiều gia Nhật từ lập tức rực rỡ lên. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Phương Tiểu Quyên vừa đi Kiều gia cây lên nở hoa, Kiều lão nhị chân cũng hảo, hiện tại Đại Kiều càng là thành phó sở trưởng con gái nuôi, mà Phương gia lại là xui xẻo liên tục. Tránh ở đại thụ mặt sau tiểu Kiều cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng phẫn hận, một đôi mắt ghen ghét đến cùng hồng con thỏ giống nhau. Khẳng định là Đại Kiều đoạt đi rồi chính mình khí vận. Bằng không trở thành phó sở trưởng con gái nuôi người hàn là nàng mới đúng Thẩm ra một phen lưu luyến không rời sau, đang chuẩn bị tiến xe hơi bên trong Liền nhìn đến một chiếc xe đạc chiều bên này cưỡi lại đây, đại ca trước đừng đi vào ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói Thẩm thế khai nhìn đến nhà mình muội tử quay đầu lại đối thê tử nói, lâm lâm như thế nào lúc này lại đây Tần tiểu mi lắc đầu tỏ vẻ đoán không được Chờ thẩm lâm lâm đi vào kiều gia nhà chính, thờ hồn hển hô hô đem sự tình cùng đại gia nói một lần sau tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt là kiều chấn dân, kích động đến đôi tay đều run rẩy lên, hồng con mắt đi vào sở thắng Mỹ trước mặt nói, vị này nữ đồng chí, người nói đại ca ngươi thu dưỡng nữ nhi cùng này phác họa rất giống. Sở thắng Mỹ bị bộ dáng của hắn cắp hoàng sở nhưng thực mau chấn định xuống dưới, gật đầu nói, đúng vậy có 8-9 phân tương tự tính cách cũng cùng các ngươi miêu tả rất giống, bất quá vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi ta đại ca thu dưỡng hài từ cha mẹ nàng đã chết bệnh cho nên ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Kiều chấn dân hít sâu một hơi nói, ta biết ta biết chỉ là ta còn là tưởng tự mình đi xác nhận một lần. Như vậy nhiều trùng hợp, hắn vô pháp thuyết phục đối phương không phải tiểu oản nhi, cho nên hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy qua đi mới có thể hết hy vọng. Sở thắng Mỹ gật đầu tỏ vẻ lý giải cái này không thành vấn đề ta đại ca đại tàu mang theo hiền huyền hồi ta đại tàu nhà mẹ đẻ đi, lúc này không có biện pháp gọi điện thoại cùng bọn họ nói việc này, bọn họ muốn qua hai ngày mới trở về, bất quá ngươi có thể hiện tại cùng ta hồi tỉnh thành, chờ chúng ta đến tỉnh thành, bọn họ cũng vừa lúc trở về. Kiều Trấn Dân gật đầu như đảo tỏi, hảo, hảo ta đây liền đi thu thập đồ vật đi theo ngươi. Bởi vì sở thắng Mỹ là cái chưa lập gia đình nữ đồng chí Kiều Trấn Dân đơn độc cùng nàng đi không có phương tiện cho nên Kiều Tú chỉ quyết định cùng đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 59, Kiều Trấn Dân cùng ngày liền đi theo trưởng đội sản xuất Vương Thủy sinh muốn hai phong thư giới thiệu, sau đó cùng mẹ nó cùng đi chấn trên. Trần Sảo Sảo nguyên bản tưởng đi theo quá khứ, bất đắc dĩ gần nhất nàng thân mình không cho phép, thứ hai này trận đã hoa quá nhiều tiền đi ra ngoài, thêm một cái người đi liền phải dùng nhiều một phần tiền tam tới chính là Tiểu Oản Nhi vốn là không thân cận nàng, cho nên nàng có đi hay không quan tâm không lớn. Trần Sảo Sảo nhìn trượng phu dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng bất an cùng khủng hoảng một chút cũng không có giảm bớt. Phía trước Tiểu Oản Nhi vẫn luôn không có tin tức nàng lo lắng hãi hùng, sợ hãi Kiều Trấn Dân sẽ cùng nàng ly hôn. Nhưng hiện tại tiểu hoàn nhi có tin tức nàng vẫn như cũ sợ hãi. Nàng tổng cảm thấy bọn họ phu thê giống như đi lên một cái mở rộng chi nhánh lộ, hai người càng đi càng xa. Vạn xuân cúc lặng yên không một tiếng động đã đi tới, ở nàng bên tai nói, xảo xảo a ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, nếu không ngươi đem chuồng heo việc nhường cho ta, ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Trần xảo xảo bị hoảng sợ trong lòng thầm mắng một tiếng có bệnh xoay người nhìn nàng nói, đại tẩu ngươi như vậy muốn đi chuồng heo làm việc rốt cuộc là vì cái gì. Vạn xuân cúc sợ bị nàng nhìn ra cái gì tới, làm bộ không thèm để ý nói cái gì vì cái gì ta này không phải hảo tâm sao. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hảo tâm, mệt nàng nói được xuất khẩu. Nàng càng là như vậy, trần Sảo Sảo càng cảm thấy nàng có vấn đề, đại tàu kia chuồng heo bên trong có phải hay không có thứ gì là ngươi rất muốn được đến. Vạn xuân cúc tức khắc liền khẩn trương, thanh âm chợt biến đại, ngươi nói bậy gì đó. Chuồng heo có thể có thứ gì? Ngươi người này tâm tư nhiều như vậy. Ta lười đến cùng ngươi bậy bạ, Nói xong, nàng chạy nhanh xoay người liền chạy, chạy trốn giống như phía sau giống như có quỷ ở truy nàng giống nhau. Trần xào xào nhìn chạy trốn chết đại mông, vẻ mặt hồ nghi. Tiểu kiều nguyên bản tưởng thừa dịp người đi rồi, lại trộm lại từ đại thụ mặt sau ra tới ai ngờ lại bị người phát hiện. Ai ra, này không phải tiểu kiều sao? Như thế nào trốn ở chỗ này? Nguyên lai like là tiểu Kiều a, đúng vậy, người như thế nào lén lúc cùng làm tặc dường như Kiều gia cũng là nhà ngươi, ngươi như thế nào không đi vào. Trước kia ở Kiều lão nhị cùng Phương Tiểu Quyên không ly hôn khi tiểu Kiều chính là xa gần nổi tiếng thần đồng, lúc ấy đại Kiều vẫn là cái tiểu nói lắp đâu, nhưng hiện tại hai tỷ muội thay đổi lại đây, tiểu Kiều càng dài càng khó coi, đại Kiều ngược lại thành phó sở trưởng con gái nuôi, chậc chậc chậc người này quả nhiên không đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào cũng không phải là nói, trước kia cảm thấy Tiểu Kiều thông minh lại ngoan ngoãn, nếu có thể sinh cái nữ nhi giống nàng như vậy thì tốt rồi, nhưng hiện tại xem ra, lại thông minh lại có ích lợi gì, còn không bằng nhân gia có phúc khí. Đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, các ngươi đừng nói ta Mã Hậu pháo, kỳ thật ta trước kia liền cảm thấy Đại Kiều nhìn qua càng có phúc tướng, Tiểu Kiều cầm quá tiêm, này nếu là ở cổ đại, gia đình giàu có thuyền tức phụ khẳng định sẽ không lựa chọn loại này. Tiểu Kiều mặt toàn đen, một đám ngu xuẩn. Chính là muốn nói, có thể hay không chờ nàng đi rồi lại nói. Kiều Trấn Quân vốn dĩ phải về kiều gia tiểu viện, nghe được có người nhắc tới tiểu kiều tên, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tiểu nữ nhi đứng ở đại thụ hạ. Ăn mặc một thân quần áo cũ, sắc mặt vàng như nến. Hắn trong lòng đột nhiên không dễ chịu lên. Tuy rằng đứa nhỏ này có chút bạc tình lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử, nhìn đến nàng quá đến không tốt, làm phụ thân làm sao có thể cao hứng đến lên. Hắn xoay người đi rồi trở về, hỏi nàng nói, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu kiều ngửa đầu nhìn nàng ba, nhưng đầu nhẹ giọng nói, hôm nay là ta cùng tỷ tỷ sinh nhật ta nghĩ tới, tới cùng nàng nói một tiếng chúc phúc, nhưng lại đây nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh tỷ tỷ ta liền không đi qua. Nàng nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, hơn nữa sắc mặt khó coi, nhìn qua càng thêm đáng thương hề hề, làm người nhìn nhịn không được đau lòng. Tuy rằng ngươi theo mụ mụ ngươi, nhưng Kiều gia vẫn là nhà của ngươi, lần sau lại đây, ngươi trực tiếp đi vào là được. Kiều chấn quân phía trước khi rằng trong lòng có khí, nhưng làm phụ mẫu luôn là không thắng nổi hài tử nhìn đến nàng cái dạng này tức khắc liền mềm lòng. Tiểu Kiều rũ đầu, mũi chân đá mặt đất thanh âm càng thêm nhỏ giọng nhưng nãy nàng nàng không thích ta lại đây. Nàng hiện tại đã ý thức được nàng mẹ không đáng tin cậy cho nên cô ý thường cùng kiều gia tu hảo quan hệ, nhưng nàng nãi là cái mấu chốt nhân vật, nếu là nàng không đồng ý nàng trở về, những người khác khẳng định cũng sẽ không tiếp thu nàng. Kiều Trấn Quân Mày Túc một chút nói, sẽ không, người nãi người nọ nhất công bằng bất quá, chỉ cần ngươi không cùng mẹ ngươi như vậy gây chuyện thị phi, người nãi sẽ thực hoan nghênh ngươi lại đây. Tiểu kiều, kiều nghe được lời này trong lòng không thoải mái cực kỳ, nàng ba đây là ở phản phúng nàng sao? Kỳ thật Kiều Trấn Quân căn bản không có ý tứ này. Chỉ là có chút người chính mình trột dạ, cho nên nói cái gì nghe vào bọn họ lỗ tai, đều hình như là ở đối bọn họ châm chọc mỉa mai. Tiểu Kiều sắc mặt tức khắc liền kéo xuống tới, lạnh lùng nói, trước không nói, ta phải đi về làm thuộc công nghiệp. Nàng nói như vậy, là cố ý muốn làm nàng ba ái náy. Đáng tiếc Kiều Trấn Quân nghe được lời này, một chút cũng không cảm thấy không ổn, rốt cuộc nông thôn hài tử giống nhau đều phải hỗ trợ làm việc nhà sống. Nói nữa, lúc trước đại kiều từ 3 tuổi nhiều liền bắt đầu làm thủ công nghiệp, hiện tại tiểu kiều cũng hỗ trợ làm thủ công nghiệp, hắn trong lòng ngược lại cảm thấy thực vui mừng. Hắn duỗi tay muốn đi sờ tiểu kiều đầu, thực hảo, ngươi hiện tại so trước kia hiểu chuyện nhiều, hiểu được giúp đại nhân chia sẻ thủ công nghiệp. Tiểu Kiều, tức chết nàng, nàng nửa cái tự cũng không nghĩ cùng hắn ba dòng dài, quay đầu liền chạy lấy người. Kiều Trấn Quân chờ nàng đi rồi, mới đột nhiên một phách cái chán, xoay người chiều lão viện chạy tới tìm được đại kiều nói đại kiều ngươi muội muội vừa rồi lại đây chúc phúc ngươi sinh nhật bất quá nàng hiện tại lại đi rồi ba nghĩ này đó ăn vặt có thể hay không cho ngươi muội muội phân một ít đại kiều nghe được muội muội lại đây chúc phúc nàng còn sừng sốt một chút bất quá nàng từ trước đến nay là cái hào phóng hài tử cho nên lúc này nghe được nàng ba hỏi như vậy nàng nàng gật gật đầu nguyễn thanh nói ba ngươi cầm đi đi dù sao trong nhà nhiều như vậy cũng ăn không hết Kiều Trấn Quân xem hài tử không ăn mảnh, lại hữu ái tìm muội, trong lòng rất là vui mừng, hảo hài tử, ba này liền lấy qua đi. Kiều Trấn Quân tiện một ít kẹo cùng bánh quy, đối với sữa mạch nha này đó quý trọng đồ vật hắn không có lấy. Hắn cầm kẹo cùng bánh quy đuổi theo Tiểu Kiều, đem đồ vật đẩy đến nàng trước mặt nói cầm đi, đây là thẩm gia mua cho ngươi tỷ ta hỏi qua ngươi tỷ, ngươi tỷ thực nguyện ý đem đồ vật phân cho ngươi ăn. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, trong lòng dâng lên một cổ bị nhục nhã cảm giác. Từ khi nào bắt đầu, nàng đáng thương đến yêu cầu đại kiều tới bố thí nàng. Trước kia đều là nàng ăn ngon uống tốt mặc tốt đại kiều ở một bên hâm mộ mà nhìn nàng, có đôi khi nàng tâm tình hảo liền sẽ bố thí một chút đồ vật cho nàng, khi đó đại kiều mỗi khi đều sẽ đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên đại kiều hiện tại là muốn dùng mấy thứ này tới nhục nhã nàng phải không? Kiều chấn quân xem nàng bất động, liền thúc giục một tiếng, mau cầm A, người đứa nhỏ này là làm sao vậy? Là cao hứng hỏng rồi sao? Cuối cùng những lời này hoàn toàn xé nát Tiểu Kiều Cường trang bình tĩnh, nàng sắc mặt chứng đến đỏ bừng, duỗi tay vung lên. Bang một tiếng, Kiều Trấn Quân trong tay kẹo cùng bánh quy bị huy đến trên mặt đất. Tiểu Kiều lạnh mặt nói ta mới không cần các ngươi đồ vật. Nói xong nàng xoay người chạy. Kiều Trấn Quân nhìn Tiểu Nữ như bóng dáng, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Kiều tú chỉ cùng Kiều Trấn dân hai người theo thẩm ra đi vào trấn trên. Bởi vì sở thắng Mỹ còn có chuyện muốn làm, bọn họ không thể lập tức đi huyện thành, đành phải ở trấn trên trụ một buổi tối, chờ ngày mai lại ngồi xe đi huyện thành. Kiều tú chi nguyên bản muốn đi trụ khách sạn, nhưng thẩm gia nói cái gì cũng không muốn, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ, bọn họ hai mẹ con vẫn là đi thẩm gia trụ. Thẩm gia quả nhiên thân gia xa xỉ, trụ chính là bốn thất một thính mặt khác mang cái đại viện tử thập phần rộng mở. Kiều Tú chỉ cùng Kiều Trấn Dân tuy rằng phòng đoán đến thẩm gia có tiền, nhưng không nghĩ tới như vậy có tiền. Kiều Trấn Dân nhỏ giọng đối mẹ nó nói, mẹ phía trước ngươi nói đại kiều kia hài tử có phúc khí ta còn không mấy tin được nhưng ta hiện tại tin. Nếu là không có phúc khí, một cái nông thôn hài tử sao có thể làm thẩm gia nhân gia như vậy nhận làm con gái nuôi đâu. Bất quá hắn chút nào sẽ không ghen ghét chất nữ vận khí tương phản, hắn hy vọng nàng thật là cái phúc tinh cứ như vậy tiểu oản nhi liền có hy vọng bị tìm được rồi. Kiều Tú chỉ ân một tiếng không nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy thẩm gia nhận đại kiều làm bọn họ con gái nuôi, kỳ thật là thẩm gia phúc khí, chỉ cần bọn họ thiệt tình đối đại kiều hảo, ngày sau luôn có làm cho bọn họ kinh hỉ thời điểm. Thẩm gia thập phần hiếu khách nhiệt tình, vào lúc ban đêm lộng thập phần phong phú bữa tối tới chiều đại kiều Tú chi hai mẹ con. Kiều Tú chi cùng kiều chấn dân hai người ở thẩm gia ở một buổi tối, ngày hôm sau liền cùng sở thắng Mỹ hội hợp ngồi xe đi huyện thành ngày thứ ba lại ngồi xe đến tỉnh thành, ở tỉnh thành lại ở một đêm, đến ngày thứ tư mới ngồi xe đến Nam Sơn huyện đi. Sở Thiên Bách nhìn đến muội muội mang theo hai cái người xa lạ trở về, còn có chút kinh ngạc thắng mỹ. Bọn họ là người bằng hữu sao? Này hai người Sở Thiên Bách phía trước đều không có gặp qua. Bất quá hắn nhìn đến Kiều Trấn Dân, mặc danh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Sở thắng Mỹ lúc này mới có chút đầu đại, lôi kéo nàng ca tay nói, đại ca ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Sở thiên bách xem muội muội cái này biểu tình trong lòng suy đoán nàng có phải hay không làm sự tình gì đắc tội trước mắt hai người kia. Nhưng hắn còn không kịp mở miệng, đồng tuyết liền ôm nữ nhi sở huyền đi ra ta như thế nào giống như nghe được thắng Mỹ thanh âm A. Kiều Trấn Dân nhìn đến một người tuổi trẻ yểu điệu nữ nhân ôm một cái tiểu nữ hài từ trong phòng đi ra hắn đôi mắt gắt gao dừng ở tiểu nữ hài trên người cả người bởi vì kích động mà dùng mình lên tiểu nữ hài ghé vào nữ nhân trên vai nhưng cái này bóng dáng kiều trấn dân như thế nào cũng không có khả năng nhận sai đó là hắn tiểu hoàn nhi tiểu hoàn nhi tiểu hoàn nhi là ba ba a hắn thanh âm cùng người khác giống nhau run rẩy đến kỳ cục sở thiên bách nghe được kiều trấn dân nói mày nhăn lại quay đầu nhìn về phía muội muội nói đây là có chuyện gì bọn họ rốt cuộc là người nào Đồng tuyết lại cảnh giác lên, gắt gao ôm nữ nhi nhìn bọn hắn chằm chằm nói các ngươi rốt cuộc là ai. Nàng trong lòng ngực vẫn luôn thực an tĩnh nữ nhi lại ở ngay lúc này dẫy ruộ lên. Sở uyển xoay đầu chiều phía sau người nhìn qua. Nàng đầu tiên là không có bất luận cái gì động tác biểu tình mộc mộc cũng không ra tiếng nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiều chấn dân xem. Kiều chấn dân hốc mắt đều đỏ chiều nàng vươn tay nói tiểu oản nhi là ba ba ngươi còn nhớ rõ ba ba không ngày đó ba ba ở nhà ga đi cho ngươi mua hoành thánh trở về ngươi đã không thấy tâm hơi ba ba trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi sợ uyển vẫn như cũ không có ra tiếng đồng tuyết lại cực độ bất an lên nàng không biết trước mắt nam nhân là người nào nhưng cùng nữ nhi ở bên nhau như vậy lớn lên thời gian nàng có thể cảm giác được nữ nhi biến hóa nữ nhi nhận thức trước mắt nam nhân chỉ là vì cái gì người nam nhân này sẽ tự xưng là uyển uyển ba ba uyển uyển cha mẹ không phải đã chết bệnh sao Nàng theo bản năng muốn đem nữ nhi giấu đi, nàng đã mất đi quá một cái nữ nhi, nàng vô pháp lại chịu đựng một lần mất đi. Nàng ôm sờ huyền xoay người liền phải chạy đi vào. Kiều Trấn Dân duỗi tay muốn đi ngăn trở, lại bị sở thiên bách sông lên ngăn cản ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng ta xin khuyên ngươi tốt nhất không cần lộn xộn. Kiều Trấn Dân nhìn nữ nhi lại lần nữa ở chính mình trong mắt biến mất hai mắt đỏ đậm cái chán gân xanh bại lộ. Liền ở ngay lúc này, bị ôm đi sợ uyển oa một tiếng liền khóc ra tới, ba ba ta muốn ba ba. Nghe được nữ nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện sợ thiên bách cùng đồng tuyết hai người trong lòng đều là vui vẻ, vui mừng lúc sau lại luộc bộp một tiếng. Này thanh ba ba chỉ sợ kêu không phải sợ thiên bách mà là trước mắt cái này xa lạ nam nhân. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được trầm trọng. Sở uyển khóc đến như vậy lợi hại, đồng tuyết cũng không có biện pháp đem nàng trực tiếp ôm đi, chỉ có thể đem nàng ôm trở về. Kiều Trấn Dân Hồng con mắt đối sở thiên bách nói, đó là ta nữ nhi, là ta tiểu oản nhi, các ngươi làm ta ôm một cái nàng. Nói xong hắn chiều tiểu oản nhi vươn đôi tay, tiểu oản nhi tự nhiên mà vậy chiều hắn thò qua thân mình tới. Nàng thân mình rời đi đồng tuyết ôm ấp, đều cơ hồ muốn rơi trên mặt đất, đồng tuyết không thể không đem nàng ôm cấp trước mắt nam nhân. Kiều chấn dân đem tiểu hoàn Nhi ôm lấy thật cẩn thận giống như ôm lấy một cái dễ toái bình thủy tinh. Ngay sau đó lại dùng sức đem nữ Nhi ôm vào trong lòng ngực phảng phất sợ chính mình một bông tay, nữ Nhi lại sẽ từ hắn trước mắt biến mất. Sở thiên bách thở dài quay đầu lại hỏi Muội Muội nói, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chờ sở thắng Mỹ đem sự tình nói ra, đoàn người đã đi vào sở ra phòng khách bên trong. Sở Thiên Bách tưởng nói khẳng định là Kiều gia nghĩ sai rồi, nhưng nhìn đến nữ Nhi An Tĩnh mà ngốc tại kia nam nhân trong lòng ngực, hắn những lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Kiều Tú chi tới lúc sau vẫn luôn không có mở miệng, lúc này rốt cuộc ra tiếng, "Sở đồng chí, các ngươi cũng thấy được, đứa nhỏ này thật là chúng ta Kiều gia mất đi hài từ Kiều Đông Uyển, chỉ là vì sao nàng sẽ bị còn đâu một đôi chết bệnh vợ chồng danh nghĩa, ta tưởng việc này bên trong nhất định có kỳ quặc. Có khả năng nhất chính là người kia buôn lậu nói dối." Sở Thiên Bách cũng nghĩ đến điểm này, việc này ta sẽ làm người đi điều tra rõ ràng, chỉ là ở điều tra rõ ràng phía trước các ngươi cần thiết lưu tại sở ra. Tuy rằng trong lòng đã biết huyền huyền 8-9 phần 10 là đối phương nữ nhi, nhưng không biết rõ ràng phía trước hắn vẫn là không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Đồng Tuyết biết sự tình chân tướng sau, bộ mặt trực tiếp khóc ra tới. Tuy rằng mới ở chung ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, nhưng nàng thật sự thực thích huyền huyền, nàng cũng thiệt tình đem nàng coi như nữ nhi tới đối đãi. Huyền huyền không thích nói chuyện, nàng cùng trưởng phu hai người còn thương lượng quá trận mang nàng đi kinh thị tìm đại phu xem một chút không nghĩ tới. Sở thiên bách nhìn đến thê tử khóc thành như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, đi qua đi duỗi tay vòng lấy thê tử bả vai. Đồng tuyết khóc lóc nhào vào trưởng phu trong lòng ngực có nhiều người như vậy nhìn nàng cũng không đề bụng. Xem đại ca đại tàu như vậy khổ sở, sở thắng mỹ buông xuống đầu trong lòng lại áy náy lại tự trách. Tiểu Hoãn Nhi lúc trước là bị đưa tới Nam Sơn huyện tới lừa bán, xử lý việc này đó là Nam Sơn huyện cục công an. Lấy Sở Thiên Bách phó huyện trưởng thân phận, hắn chỉ cần khai cái khẩu, liền có thể làm cục công an một lần nữa tra rõ cái này án kiện. Ở trong ngục giam, hoa bà tử biểu tỷ bị đánh vài cái liền chịu không nổi, đem sự thật chân tướng phun ra. Đoàn người sau khi nghe xong, đều hận đến ngứa răng, không nghĩ tới bị một tên buôn người cấp trêu đùa. Hoa bà từ bán tiểu hoàn nhi được đến một số tiền, lúc sau nàng biểu tỷ bởi vậy bị trảo tiến ngục giam, nàng lúc ấy sợ hãi đến muốn mệnh, lo lắng nàng biểu tỷ sẽ đem nàng cung gia tới. Nhưng nàng biểu tỷ vì làm nàng chiếu cố nàng tôn tử, không chỉ có không đem nàng cung gia tới còn đem nàng tàng tích tụ địa phương cũng nói cho nàng yêu cầu duy nhất chính là chiếu cố hảo nàng tôn tử. Nàng tự nhiên miệng đầy đáp ứng, lúc sau liền lập tức đuổi tới nàng biểu tỷ phòng ở, đem tiền đem ra. Nàng ông trời a. Không nghĩ tới nàng biểu tỷ cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy tiền, tổng cộng có một ngàn nguyên A. Nàng sống hơn phân nửa đời đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Nàng lúc ấy cầm những cái đó tiền, đôi tay đều run rẩy lên. Có nàng biểu tỷ phòng ở, nàng cũng không nghĩ trở về núi Nam Thôn, lập tức mang nhi tử lại đây ở tại biểu tỷ trong phòng. Ở biểu tỷ phòng ở, sai nàng biểu tỷ tiền, cuộc sống này quả thực không cần quá sảng. Đến nỗi biểu thị tôn tử, bất quá chính là cái tiểu hài tử tùy tiện cấp điểm ăn là được, đương nhiên, chỉ có thể ăn bọn họ hai mẫu tử ăn dư lại đồ vật. Muốn ăn thịt, đó là tưởng cũng đừng nghĩ. Hôm nay hoa bà tử đang ở mắng tiểu cầu đàn, cũng chính là nàng biểu thị tôn tử, người cái mỗi ngày chỉ biết ăn mua xuẩn, làm người làm chút chuyện người liền thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp thiêu, người đêm nay đừng nghĩ ăn cơm. Tiểu cầu đàn hoành cổ cổ trừng mắt mắng, ngươi dùng chính là ta nãi nãi tiền, ngươi còn không cho ta ăn cơm ta lần sau nói cho ta nãi nãi đi. Hoa bà từ nhảy dựng lên, giương tay liền quăng hắn một bạt tay, nhãi danh ta nói cho ngươi, ngươi nãi nãi đời này đều mơ tưởng ra tới. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời nói, ta có thể cho ngươi một ngụm cơm ăn, nếu là không nghe lời ta quay đầu lại liền đem ngươi bán. Nàng biểu tỷ đã hơn 50 tuổi người, ai biết có thể hay không sống đến 20 năm sau ra tù. Nói cách khác này phòng ở này tiền toàn bộ đều là nàng cùng nhi tử, đến nỗi này tiểu cầu đàn, ngày nào đó xem khó chịu nói, liền giao cho bọn buôn người bán. Tiểu cầu đàn mặt xuất hiện một cái bàn tay ấn, hung tợn mà trừng mắt hoa bà tử chiều nàng phỉ nhổ nói, lão yêu bà, ngươi không chết từ tế được. Hoa bà tử tức giận đến mặt đều đỏ, nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ liền phải đi đánh hắn, liền ở ngay lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hoa bà tử trừng mắt nhìn tiểu cầu đàn liếc mắt một cái, nhãi danh, ngươi cho ta chờ quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong nàng đi mở cửa. Nàng đang muốn hỏi là người nào, ai ngờ môn vừa mở ra, hai cái nam nhân liền xông vào, bắt lấy cánh tay của nàng. Hoa bà tử phát ra giết heo thanh, các ngươi là người nào? Người tới a có người cướp bóc a Một cái cảnh sát đá hoa bà tử một chân, ta khuyên ngươi tỉnh tỉnh, trở về cảnh sát cục có ngươi kêu thời điểm. Cảnh sát cục, nghe thế ba chữ, hoa bà từ toàn thân mềm nhũn một cổ hoàng nước tiểu từ quần chảy ra, sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Hai cảnh sát nhìn đến nàng cư nhiên bị dọa nước tiểu, đều là vẻ mặt ghét bỏ. Án từ thực mau liền tra ra manh mối. Hoa bà từ biểu tỷ là bọn buôn người thân phận cũng bị điều tra ra, kinh nàng tay bán đi tiểu hài từ cư nhiên đạt tới thượng trăm cái, trách không được nàng có thể tích góp tiếp theo ngàn đa nguyên. Làm bậy nhiều như vậy, nàng từ giam cầm 20 năm sửa vì bắn chết. Hoa bà từ tuy rằng bán tiểu hoàn nhi, nhưng nàng rốt cuộc chỉ làm như vậy một hồi, tình tiết tương đối nhẹ, cho nên chỉ phán 10 năm. Hoa bà từ thập phần may mắn, nàng hiện tại mới 50 tuổi, 10 năm sau nàng cũng liền 60 tuổi, nàng khẳng định có thể sống đến gia tu thời điểm. Nhưng nàng còn không kịp khoe khoang, đã bị nàng biểu tỷ cấp thọc đã chết. Hoa bà từ biểu tỷ từ cảnh sát trong miệng biết được hoa bà từ trụ nàng phòng ở hoa nàng tiền, lại không có đối xử tử tế nàng tôn tử, không khỏi trong cơn giận dữ. Nàng đã mất mạng sống, nhưng hoa bà tử chỉ phán 10 năm, chờ hoa bà tử đi ra ngoài, nói không chừng nàng còn sẽ tiếp tục khi dễ nàng tôn tử cho nên nàng quyết định mang theo hoa bà tử cùng nhau xuống địa ngục. Hoa bà tử đôi mắt chừng đến đại đại, vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn nàng biểu tỷ ngươi. Hoa bà tử biểu tỷ đem tiểu đao từ rút ra, lại hung hăng thọc qua đi, làm ngươi ngược đãi ta tôn tử, làm ngươi ngược đãi ta tôn tử ta lộng bất tử ngươi học chết hoa bà tử sau, nàng không đợi cảnh sát lại đây liền tự sát thân vong. Hoa bà tử đến chết hai mắt đều không có nhắm lại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Án tử phá tiểu oản nhi cũng chứng minh là kiều gia hài tử, sở ra không còn có bất luận cái gì lý do lưu nàng. Rốt cuộc tới rồi muốn phân biệt hôm nay. Đồng tuyết đã khóc vài thiên, lúc này nhìn đến kiều gia ôm tiểu oản nhi phải đi, nàng lại lần nữa khóc thành lệ nhân. Sở thiên bách hoàn thê từ bà vai thấp giọng an ủi nói, hảo đừng khóc Ngươi biết huyền uyển trở lại nhà nàng nhân thân biên mới là đối nàng tốt nhất. Đồng tuyết nhào vào trượng phu trong lòng ngực ô ô nói ta biết ta chính là luyến tiếc. Kiều trấn dân xem sở ra hai phu thê như vậy khổ sở biết bọn họ là thiệt tình thích tiểu hoàn nhi. Hơn nữa việc này nói đến cùng còn phải cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ Tiểu Oản Nhi chỉ sợ bị bán được Thâm Sơn cùng cốc đi đương con dâu nuôi từ bé, nếu thật là như vậy, chỉ sợ hắn đời này cũng vô pháp tìm về hài tử. Hắn nhớ tới Thẩm gia nhận Đại Kiều làm con gái nuôi sự tình, trầm mặc một chút mở miệng nói, nếu là các ngươi nguyện ý nói, các ngươi có thể nhận Tiểu Oản Nhi làm các ngươi con gái nuôi, ngày sau chúng ta làm thân thích đi lại. Đồng Tuyết từ nàng trượng phu trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm có thể chứ? ngươi thật sự nguyện ý làm Tiểu oản Nhi làm chúng ta con gái nuôi. Kiều Trấn Dân thật mạnh gật đầu Tiểu oản Nhi là các ngươi cứu trở về tới cái này ân tình chờ nàng lớn lên lúc sau còn phải nàng tự mình tới còn. Đứa nhỏ này tình huống như vậy đặc thù, nếu có thể nhiều vài người thích nàng ta cái này làm phụ thân cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không muốn. Đồng tuyết thì cực mà khóc, sở thiên bách cảm kích mà nhìn hắn một cái cảm ơn người chúng ta thực nguyện ý nhận Tiểu oản Nhi tiếp tục làm chúng ta nữ nhi chẳng sợ chỉ là con gái nuôi, bởi vì muốn nhận thân, cho nên Kiều gia lại ở Nam Sơn huyện nhiều ở hai ngày. Đồng Tuyết cấp tiểu Oản Nhi mua một đống lớn quần áo cùng ăn đồ vật cứ thế Kiều gia tới thời điểm chỉ có một tay nải trở về lại bao lớn bao nhỏ. Trở lại Thất Lý thôn, thôn dân nhìn đến Kiều trấn dân đem nữ nhi tìm trở về tức khắc đều chấn kinh rồi. Đi lạc đã hơn hai tháng, cư nhiên còn có thể tìm trở về. Kiều gia cũng quá may mắn đi. Kiều lão ngũ, ngươi là như thế nào tìm về ngươi nữ nhi? Đúng vậy, cùng đoàn người nói nói, có phải hay không đồn công an phó sở trưởng giúp các ngươi? Kiều Tú chỉ cùng Kiều Trấn Dân cái gì cũng chưa nói, ôm Tiểu oản Nhi trực tiếp trở về Kiều gia. Vừa mới đi vào sân, Đại Kiều liền phát đi lên, nãi ta rất nhớ rất nhớ ngươi a, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Bị cái kiều kiều mềm mại tiểu đoàn từ phát đầy cõi lòng, kiều tú chi tâm tức khắc mềm thành một mảnh, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói, nãi không ở khi, ngươi nhưng con ngoan ngoãn nghe lời. Đại kiều gật đầu thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu nói, có ta vẫn luôn đều thực ngoan. Vạn xuân cúc nghe vậy, thầm mắng một tiếng vua định nọt. Ở nàng bên cạnh trần xào xào nhìn phong trần mệt mỏi trượng phu cùng nữ nhi, cả người giống như bị định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Liền ở tiểu hoàn nhi trở lại kiều gia ngày này, thất lý thôn lại tới nữa ba người. Bất quá lần này tới không phải thanh niên trí thức mà là từ lao động cải tạo nông trường điều lại đây. Trường 60, lao động cải tạo nông trường cũng không phải là cái gì hảo địa phương, nó là dùng để thu dụng phần tử xấu. Nông trường làm việc ăn nhiều đến thiếu, giống nhau đi vào người, nhịn không được mấy năm thân mình liền ngao hỏng rồi. Giống này đó phần tử xấu giống nhau vào lao động cải tạo nông trường liền rất khó có cơ hội ra tới, chỉ là phía dưới lao động cải tạo nông trường gần nhất thu không ít phần tử xấu nông trường địa phương tiểu cất chứa không được như vậy nhiều người. Cho nên công xã chủ nhiệm mở họp thảo luận sau quyết định từ phần tử xấu bên trong tuyển ra một ít tương đối nghe lời an phận người, đưa bọn họ xếp vào đến đội sản xuất tới. Thất lý thôn đã bị phân tới rồi ba cái. Này ba người là toàn gia, một cái nhìn qua năm 60 tuổi lão nhân, một cái 30 tuổi tà hữu nữ nhân còn có một cái 89 tuổi nam hài. Bọn họ trên người quần áo đánh đầy mụn vá, sắc mặt vàng như nến tiêu thủy, đều thực khô gầy, trên mặt cùng trên người nhìn không tới một chút thịt. Đặc biệt là lão nhân kia, mày gắt gao nhăn, trên mặt nếp nhăn giống như đao khắc dấu vết, toàn bộ khắc họa ở trên mặt hắn, thân hình hắn cao lớn mà câu lũ, nhìn qua giống như bệnh nặng quá một hồi bộ dáng Mấy người đã đến khi trường đội sản xuất vương thủy sinh gõ vang lên đồng la đem trong thôn người đều gọi vào sân đập lúa tới tập hợp. Mới vừa về đến nhà kiều tú chi cùng kiều chấn dân đám người cũng đi qua. Vương thủy sinh đứng ở trên đài cao chỉ vào kia toàn ra nói, này ba người là lao động cải tạo nông trường lại đây phần tử xấu, về sau sẽ ở chúng ta đội sản xuất ở lại. Phía dưới thôn dân nghe được lời này tức khắc liền sôi trào. Đội trưởng, đây là có chuyện gì a? Như thế nào lộng nhiều như vậy phần tử xấu lại đây? Nếu là bọn nhỏ bị dày hư làm sao bây giờ? Đúng vậy đúng vậy, nếu là hài tử bị bọn họ hủ hóa, về sau có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Chính là A, vì cái gì muốn cho phần tử xấu tới chúng ta đội sản xuất, bọn họ không nên đi nông trường hào hào cải tạo mới là sao? Vương Thủy sinh rũi tay đè ép áp thô giọng nói nói an tĩnh một chút toàn bộ đều cho ta an tĩnh một chút. Xào cái gì xào? Ta lời nói đều còn không có nói xong đâu. Nông trường địa phương không đủ, này vài người là đã tiếp thu quá giáo dục, để cao tư thường giác ngộ phần tử xấu, cho nên mới sẽ cho phép bọn họ rời đi nông trường. Các ngươi chỉ cần dặn dò trong nhà hài tử, làm cho bọn họ không cần cùng phần tử xấu tiếp xúc tự nhiên sẽ không đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Các ngươi đều đem lời nói phóng tới trong bụng, ngàn vạn đừng không để trong lòng, quay đầu lại nếu như bị người cử báo nói, đến lúc đó tới tìm ta cũng vô dụng. Mọi người nghe được lời này, tuy rằng ngoài miệng còn phạm nói thầm, nhưng tâm lý ghi nhớ trở về nhất định phải hào hào dặn dò trong nhà hài tử, làm cho bọn họ ngàn vạn không thể cùng phần tử xấu tiếp xúc nếu không bị ăn mòn liền phiền toái. Phần tử xấu cùng thanh niên trí thức không giống nhau, tự nhiên không thể trụ đến thanh niên trí thức điểm như vậy tốt địa phương đi. Vương Thủy sinh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đưa bọn họ an bài đến chuồng heo bên kia đi. Chuồng heo bên cạnh có mấy gian phòng trống, bởi vì dựa gần chuồng heo hương vị quá vọt, không có người nguyện ý qua bên kia trụ, này mấy cái phần tử xấu an bài đến bên kia vừa lúc thích hợp. Hơn nữa đội sản xuất không có người thích làm chọn phân việc, mỗi năm an bài cái này việc đều phải rút thăm, hiện tại nhưng hảo, khiến cho này toàn ra đi chọn phân hảo. Đem phần tử xấu mang đi chuồng heo phía trước dựa theo trình tự còn phải tiến hành một vòng phê đấu. Hảo thời khắc đốc xúc bọn họ ghi nhớ chính mình thân phận, thời khắc ghi khắc muốn tiến bộ thôn dân tuy rằng đại đa số thuần phác nhưng ở đối mặt phần tử xấu khi chính là thuần phác nhất người cũng tức khắc thay đổi cái dạng. đại gia vây quanh kia một nhà ba người người chỉ vào bọn họ cái mũi mắng nếu không phải xem ở bọn họ bên trong già già trẻ trẻ còn có một cái là nữ nhân đại gia khẳng định còn muốn đi lên ẩu đả bọn họ nhưng cho dù là như thế này này một nhà ba người cũng là bị không ít tội. Một vòng xuống dưới, lão nhân cùng nữ nhân đầu tóc toàn bộ đều rối loạn, lão nhân trên mặt còn bị phun ra vài khẩu nước miếng. Nữ nhân còn lại là công thân mình, đem nam hài gắt gao hộ ở chính mình trong lòng ngực hai mắt đỏ đậm. Đại kiều lần đầu tiên nhìn đến như vậy hình ảnh, sợ tới mức nắm chặt nàng nãi tay. Kiều tú chi xoa xoa nàng tóc nói, nếu là sợ hãi nói, liền nhắm mắt lại không cần xem. Đại kiều nhìn trên đài người, nhỏ giọng hỏi, nãi, bọn họ thật là người xấu sao. Kiều thú chi mày túc một chút ngẩng đầu chiều chu vi nhìn thoáng qua, xem mọi người đều không chú ý các nàng, mới cúi đầu nhỏ giọng mà kiên định nói, không phải, bọn họ không phải người xấu. Đại kiều thanh triệt xinh đẹp mắt hạnh lộ ra mê mang thần sắc kia đại gia vì cái gì muốn mắng bọn họ. Nàng còn thấy có người lấy đá đi tạp mấy người kia, lão nhân cái chán bị tạp chúng tuy rằng không có đổ máu, nhưng sưng đỏ một tảng lớn, nhìn qua đau quá bộ dáng. Kiều Tú chi nói, vấn đề này thực phức tạp ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bọn họ không phải người xấu, ngươi không thể giống những người khác như vậy khi dễ bọn họ nhớ kỹ sao. Nơi này không phải thảo luận cái này địa phương, hơn nữa đại kiều còn quá tiểu cho nên nàng không tính toán cùng nàng giải thích rõ ràng. Chỉ là nàng trước nay liền không tán thành loại này đơn giản thô bạo phân chia phương thức. Lúc trước tiết xuyên nếu không phải trước thời gian đem phòng ở nộp lên cấp quốc gia, nếu không phải nàng đua kính toàn lực che chở hắn, hắn cũng sẽ bị phân chia vì phần tử xấu, bị áp đến nông trường đi cải tạo. Đại kiều trường mật lông mi giống như cây quạt giống nhau chớp chớp thật mạnh điểm điểm đầu nhỏ nói, nãi ta nhớ kỹ ta nhất định sẽ không khi dễ bọn họ. Nói xong, nàng đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên đài đi, sau đó bỗng nhiên đối thượng một đôi đen nhánh thon dài con ngươi Nam Hải bị mẹ nó dùng sức hộ ở trong ngực một đôi mắt xuyên thấu qua đám người chiều nàng nhìn qua. Hắn ánh mắt trầm mặc mà thanh lãnh lại tựa hồ mang theo một chút tò mò cùng kinh ngạc. Đại kiều sinh đẹp mắt hạnh chớp chớp kinh ngạc một chút ngay sau đó khóe miệng một nhấp chiều Nam Hải lộ ra một cái chân an tươi cười. Nam Hải tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên chiều chính mình cười, ngẩn ra một chút có chút ngượng ngùng mà xoay đầu đi, nhưng thực mau lại vặn trở về trộm xem nàng. Đại kiều cảm thấy hắn thực ý tứ, lại cảm thấy hắn hảo đáng thương, nhưng nàng không dám đi lên ngăn cản đại gia, đành phải vẫn luôn đối hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, hy vọng hắn nhìn đến chính mình tươi cười tâm tình sẽ hảo một chút. Kiều Tú chi xem thôn dân phê cái không dứt, liền tiến lên một bước nói, hảo các ngươi không sai biệt lắm phải, lại đánh tiếp liền phải đã xảy ra chuyện. Phương bà tử bởi vì lần trước chính mình cùng nhi tử bị người phê, lần này nàng liền tính eo còn không có hảo, vẫn là vọt tới đằng trước, vừa rồi dùng cục đá đánh kia lão nhân, đó là nàng. Lúc này nghe được Kiều Tú chi nói, nàng đạm đến cơ hồ nhìn không thấy lông mày một trọn nói, ai ra, phụ liên chủ nhiệm ngươi nói gì vậy? Những người này chính là phần tử xấu a, ngươi hiện tại đây là ở giữ gìn bọn họ sao? Hiểu tú chi lạnh lùng nhìn nàng nói, bọn họ tuy rằng là phần tử xấu, nhưng cùng so với bức từ con dâu phương gia tới nói, ta cảm thấy bọn họ ít nhất không trải qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nói xong nàng chuyển hướng vương thủy sinh, vương đội trưởng ta không phải tưởng giữ gì này vài người, mà là các ngươi xem bọn họ lão bệnh cũ bệnh, nếu là đánh ra thật xấu tới, đến lúc đó còn không phải muốn chúng ta đội sản xuất ra tiền cho bọn hắn xem bệnh còn muốn ra lương thực dưỡng bọn họ. Vương Thủy sinh gật đầu, người nói không sai. nếu đã an bài đến chúng ta đội sản xuất tới, một khi đã xảy ra chuyện chúng ta phải ra tiền ra lương thực. Mọi người vừa nghe đem người đánh hỏng rồi muốn bọn họ ra tiền ra lương thực lập tức sôi nổi dừng tay. Chính bọn họ đều ăn không đủ no, muốn bọn họ ra tiền ra lương thực cấp phần tử số, khẳng định không ai nguyện ý à. Phương bà từ xem kiều tú chi răm ba câu liền đem đại gia cấp thuyết phục tức giận đến ngã ngửa còn tưởng lại mắng lại sợ làm cho nhiều người tức giận đành phải nhỏ giọng mà hùng hùng hổ hổ đi rồi. Ai ngờ đi không đến hai bước một chân dẫm đến ngâm phân gà thượng thiếu chút nữa té ngã một cái. Tuy rằng không té ngã nhưng nàng eo tựa hồ lại lần nữa vặn tới rồi vì thế phần sau đoạn lộ nàng đều là kêu trở về. Trên đài lão nhân cùng nữ nhân triều kiều tú chi cảm kích mà nhìn thoáng qua nhưng cũng chưa mở miệng. Giống bọn họ người như vậy, liền tính là cảm kích cũng chỉ có thể đạt ở đáy lòng, nếu không chỉ biết cấp đối phương mang đến phiền toái. Nam Hải đôi mắt tắc nhìn chằm chằm vào Đại Kiều xem, chỉ là xem Đại Kiều vẫn luôn đối hắn cười, hắn bị cười đến ngượng ngùng liền quay đầu đi, bất quá thực mau lại quay lại tới. Hắn này động tác thực mau liền khiến cho nữ nhân chú ý. Chờ ba người đi vào chuồng heo sau, Đái Thục Phương sờ sờ hài tử đầu nói, ngươi vừa rồi như thế nào nhìn chằm chằm nhân gia tiểu cô nương xem? hót chỉ phồng lên mặt nói ta đã thấy nàng, đái thục phương nghe được lời này, nhịn không được cười, lại không đem lời này đặt ở trong lòng. Đây là bọn họ lần đầu tiên tới thất lý đội sản xuất, hắn sao có thể gặp qua kia tiểu nữ hài đâu. Nàng nhớ tới kia tiểu nữ hài bộ dáng, trắng nõn hồng nhuận cười rộ lên ngọt ngào chính yếu là một đôi mắt sạch sẽ trong suốt vừa thấy chính là cái thập phần sáng sô thiện lương hài tử chi tiết bọn họ thân phận là phần tử xấu, Hoắc Trì chính là tưởng cùng nhân gia làm bằng hữu cùng nhau chơi cũng không được. Hoắc Trì không để ý tới con mẹ nó cười nhào, hắn không có nói sai, hắn thật sự gặp qua nữ hài kia. Kiều gia đoàn người trở lại lão viện, Đại Kiều một đầu chui vào trong phòng bếp thực mau liền làm ba chén thủy chưng trứng ra tới, "Nãi, ngũ thúc thúc tiểu oản nhi muội muội, này thủy chưng trứng là ta cho các ngươi làm, các ngươi nếm thử xem trọng không thể ăn." Nàng cùng nàng ra học vài tháng chủ nghệ, nhưng từ nàng tam cô cô lại đây sau, nàng liền không có gì cơ hội xuống bếp nấu cơm, sau lại tuệ gì gả cho nàng ba sau, nàng càng là cái gì việc đều không cần làm. Hiện tại nàng nãy ngàn dặm xa xôi trở về, ly ăn cơm còn có một đoạn thời gian, cho nên nàng chưng ba chén thủy chưng trứng cho bọn hắn lót lót bụng. Tìm hoàng sắc thủy chưng trứng mặt trên rót nước tương cùng dầu vừng, nhan sắc lượng trạch tàn ra mùi hương, còn không có ăn cũng đã câu đến người ngón trỏ đại động. Kiều Tú Chi trong lòng vốn dĩ liền cưng Đại Kiều, nhìn đến nàng như vậy hiểu chuyện chi kỳ, trong lòng càng là mềm mại đến rối tinh rối mù, nãy này liền thử xem, nghe rất thơm, khẳng định ăn rất ngon. Đại Kiều cười đến mi mắt cong cong, Nguyễn Thanh nói, ta ở bên trong tích vài giọt dầu vừng, dầu vừng hương vị lão thơm. Dầu vừng là thẩm gia mang lại đây cho bọn hắn, tổng cộng liền mang theo hai bình nhỏ, phân lượng không nhiều lắm, cho nên giống nhau thời điểm nấu cơm đều sẽ không thêm thứ này. Bởi vậy Vạn Xuân Cúc nghe được nàng lời nói, tức khắc như mẹ gà giống nhau kêu lên, Đại Kiều, ngươi cái này phá của nha đầu ăn cái thủy chưng trứng còn tích dầu vừng, địa chủ cũng chưa ngươi như vậy sẽ hưởng thụ. Kiều Tú Chi sắc mặt lạnh lùng nói, ấn ngươi nói như vậy, ta còn ăn không nổi này vài giọt dầu vừng. Vạn Xuân Cúc thân mình run lên, rụt rụt cổ nói, mẹ ta không phải nói ngươi a ta là nói Đại Kiều đứa nhỏ này không đương ra không biết cùi gạo quý. Tiều thú chi hừ lạnh nói: Ngươi gả tiến Kiều gia nhiều năm như vậy, ta còn lần đầu tiên biết ngươi như vậy. Vì Kiều gia suy nghĩ, kia đợi lát nữa đại gia ăn thịt ngươi đừng ăn được. Vạn Xuân cốt kiêu ei kiêu bị nghẹn cái chết khiếp. Vạn Xuân cốt trong lòng lại tức lại sợ. Đi ra ngoài nhìn đến nam nhân nhà mình ở phách sài, lập tức bôn qua đi phun tào nói: Mẹ cũng thật là một lòng thiên vị đại kiều kia nha đầu. Đại kiều kia vua nịnh nọt cũng quá rào hoạt tuổi nhỏ, vuốt mông ngựa công phu lại là nhất lưu nàng dùng kiều gia lão viện trứng gà, dùng kiều gia lão viện củi lửa cùng dầu vừng cho nàng bà bà làm thủy trưng trứng, một phân tiền không cần ra, lại hống đến nàng bà bà mặt mày hớn hở. thật gà tặc sớm biết rằng nàng liền giành trước làm như vậy. kiều trấn quốc nói đại kiều chất nữ lớn lên đẹp miệng lại ngọt mẹ thích nàng không phải thực bình thường sao? không thích nàng, chẳng lẽ thích ngươi a? vạn xuân quốc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thích ta làm sao vậy? ta nào điểm không làm cho người thích? Kiều, chát dão, Trấn Quốc nói, mẹ nói làm người phải có tự mình hiểu lấy, tức phụ ngươi lớn lên cùng Hắc Sơn heo giống nhau lại hắc lại béo, miệng lại thích nói người thị phi, ngươi nói ngươi nào điểm làm cho người ta thích. Vạn Xuân Cúc, một ngụm lão huyết nghẹn ở ngực, nàng thiếu chút nữa liền biểu diễn đương trường qua đời. Nàng hít sâu một hơi nói, hành ta liền không lấy ta một cái đại nhân cùng hài tử so, lấy nhà của chúng ta an bình tổng được rồi đi đại kiều lại đẹp cũng bất quá là cái nha đầu phiến tử, sao có thể yêu thương nha đầu phiến tử vượt qua yêu thương tôn tử a? nói biến thiên hạ đều không có cái này lý. kiều chấn quốc thở dài một hơi nói, ai nói đến việc này đều tại ngươi. ngươi câm miệng cho ta. vạn xuân quốc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đỡ đã hiện hoài bụng đứng lên, quay đầu liền đi mỗi lần nàng nam nhân dùng đều là ngươi sai nói đến cũng đều trách ngươi loại này lời nói làm mở đầu khi nàng dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được kế tiếp hắn muốn nói gì. Kiều Trấn Quốc xem hắn tức phụ nổi giận đùng đùng đi rồi một chút cũng không thu đến ảnh hưởng tiếp tục hừ tiểu khúc phách dài. Buổi tối Tiết Xuyên vì chúc mừng Thê Tử trở về cũng vì chúc mừng tìm được Tiểu Oản Nhi lại lần nữa tự mình xuống bếp. Mọi người nhón chân mong chờ, người được trong phòng bếp truyền ra tới từng trận mùi hương, một đám nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Đại Kiều cùng đường tỷ Kiều Đông Hà ở trong phòng bếp làm giúp đỡ. Kiều Đông Hà một bên thiêu xài một bên thở dài nói, Đại Kiều muội muội hai chúng ta đồng thời cùng nhau học như thế nào ngươi làm được đồ vật tổng cảm giác so với ta ăn ngon đâu. Đại Kiều nghiêng đầu, chớp đôi mắt nói, không biết đâu, bất quá đường tỷ làm gì đó cũng ăn ngon, đường tỷ ngươi đừng khổ sở ngươi yên tâm, đường tỷ không phải như vậy luồn quẩn trong lòng người, không cần ngươi tới an ủi. Kiều Đông Hà nhìn thoáng qua nàng trắng nõn thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được rũi tay nhéo nàng một phen quy đạn quy đạn, xúc cảm thật sự là quá tốt. Đại Kiều bị nhéo cũng không tức giận, ngược lại cười đến mi mắt cong cong, mềm mại đến làm người chỉnh trái tim đều mềm. Kiều gia lớn lớn bé bé tổng cộng mười khẩu người một cái bàn khẳng định ngồi không dưới cho nên vẫn là cùng trước kia như vậy chia làm hai bàn đại nhân một bàn tiểu hài tử một bàn hai cái trên bàn lúc này đều thả năm đạo đồ ăn trung ương đều là một đại bàn cải mai út thịt tiếp theo là khoai tây thịt kho tàu thịt heo thanh xào nấm trứng gà xào cà chua còn có một đại bồn cải trắng canh hữu nhục có đồ ăn có canh chính là ăn tết cũng bất quá như thế đặc biệt kia hương vị hương vô cùng mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là đại nhân đều thiếu chút nữa chảy nước miếng. Vất vả ngươi, kiều tú chỉ nhìn trượng phu liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy tưởng niệm cùng ôn nhu. Tiết xuyên cười nhìn thê tử, điểm này vất vả cùng ngươi so sánh với tính cái gì. Hai người tách ra không sai biệt lắm có 10 ngày, này vẫn là bọn họ kết hôn vài thập niên lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, hai người trong lòng đều thập phần tưởng niệm đối phương. Còn không có ăn cơm đã bị uy một miệng cầu lương kiều ra mọi người. Đừng uy, lại uy đi xuống nhưng ăn không ngon. Kiều tú chỉ cảm nhận được mọi người ánh mắt, hò khan một tiếng nói, nhìn cái gì còn không thúc đẩy. Này thanh ra lệnh, mọi người chiếc đũa lập tức chiều mâm thịt bay nhanh mà đi. Vạn xuân cúp kẹp lên một khối khấu thịt bỏ vào trong miệng, còn không có nuốt vào đi, trên tay chiếc đũa lại hướng mâm vói qua. Nhưng ngay sau đó, nàng yết hầu dâng lên một cổ ghê tởm nhịn không được xoay người nôn khan lên. Kiều Trấn Quốc nhìn đến chính mình tức phụ nôn khan, tiếp tục mau tàn nhẫn chuẩn mà kẹp thịt một bên ăn một bên nói tức phụ ngươi nên sẽ không theo lần trước như vậy, nghe thấy tới thịt vị liền tưởng phun đi. Vạn Xuân Cúc như bị xét đánh, Kiều Trấn Quốc không chỉ có không đau lòng tức phụ còn tiếp tục bổ đau nói ai, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không có lục ăn a Ta đây đành phải thế ngươi ăn nhiều một chút, Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa cuồng phun huyết. Tức chết nàng, nàng rốt cuộc gả chính là cái gì nam nhân a. Vạn Xuân Cúc không cam lòng, lại ăn một khối, nhưng thịt còn không có khẩn miệng, nàng lại lần nữa nôn khan lên. Ai ngờ nàng mới vừa nôn khan xong, cái bàn đối diện Lâm Tuệ cũng đột nhiên nôn một tiếng. Kiều Trấn Quân lập tức sốt ruột mà buông chiếc đũa, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Lâm Tuệ vỗ ngực địa phương, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, chính là cảm giác ngực có chút buồn, ngửi được thịt vị đột nhiên có chút buồn nôn. Kiều Trấn Quân nói, nếu không ta hiện tại bồi ngươi đi phòng y tế nhìn xem đi. Đối diện Vạn Xuân cốc cắn chiếc đũa, nha đều mau bị toan đổ. Kiều Tú chi ngẩng đầu nói, lão nhị gia, ngươi nên không phải là mang thai đi. Lâm Tuệ cùng Kiều Trấn Quân hai vợ chồng đều là ngơ ngẩn. Hai người kết hôn còn chưa tới hai tháng, cho nên bọn họ đều không có nghĩ vậy một chút, nhưng kinh mẹ nó vừa nói khai, ngẫm lại thật là có cái này khả năng. Lâm tuệ hai má phi phấn, hồng đến giống như lau phấn mặt thỏ lại gần ở kiều chấn quân bên tai nhỏ giọng nói ta cái kia hơn một tháng không có tới. Nàng phía trước kinh nguyệt vẫn luôn đều không ổn định cho nên tháng trước kinh nguyệt không có tới, nàng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là gả tiến kiều gia sau, không biết có phải hay không tâm tình tốt duyên cớ, nàng cảm giác chính mình thân mình hảo không ít. Đi phía trước liền tính là mùa hè, cũng sẽ thường xuyên cảm thấy tay lạnh chân lạnh cả người không có một tia độ ấm, nhưng hiện tại thân mình đột nhiên có độ ấm, hơn nữa giấc ngủ ăn uống cũng đi theo biến hào. Kiều Trấn Quân Trinh lăng trụ, ngay sau đó cả người tỏa sáng ra sáng giỏi chúng ta đây hiện tại liền đi phòng y tế làm bác sĩ nhìn xem. Đại Kiều xem tuệ gì nôn mửa, lo lắng nói, mụ mụ ngươi làm sao vậy? Ta cùng ba cùng nhau bồi ngươi đi phòng y tế đi. Lâm tuệ an ủi nàng nói, ngươi yên tâm. Mụ mụ không có việc gì. Vạn Xuân Cúc ghen ghét đến hai mắt đều đỏ, khẩu khí chua nói, đại kiều A, ngươi mẹ kế 8-9 phần 10 là mang thai, ngươi thực mau lại có đệ đệ hoặc là muội muội, đến lúc đó bọn họ liền sẽ không lại thương ngươi. Lâm tuệ tức giận đến mặt càng đỏ hơn, đại tẩu ngươi đừng với hài tử nói nói như vậy, hài tử nếu là thật sự liền không hào. Vạn Xuân Cúc hừ nói thiên hạ mẹ kế giống nhau hắc ta nơi nào nói sai rồi. Ngươi dám nói, về sau ngươi có chính mình hài tử, ngươi còn sẽ thiệt tình đối đại kiều hảo sao? Ngươi đừng lên tiếng, ngươi những lời này đó, nhiều lắm lừa lừa hài tử tưởng gạt ta tỉnh tỉnh đi. Lâm tuệ tức giận đến cả người run run, khẩn trương nhìn đại kiều nói, đại kiều, mặc kệ về sau ba ba mụ mụ có hay không mặt khác hài tử, mụ mụ đều thích nhất ngươi, ngươi đừng nghe ngươi đại bá nương. Đại kiều trong trèo lượng đôi mắt chớp chớp, Nguyễn Thanh nói. Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nghe đại bá nương nói, hơn nữa ta thích đệ đệ cùng mụi mụi, ngươi cho ta sinh đệ đệ cùng mụi mụi được không? Tiểu kiều cũng là nàng mụi mụi, trước kia nàng thực thích nàng, nhưng rõ ràng nàng đối chính mình không có hảo ý sau, nàng liền dần dần thu hồi chính mình cảm tình. Lâm tuệ xem hài tử lại kiều lại mềm lại hiểu chuyện, trong lòng mềm đến không được. Vạn xuân cúc nghe được đại kiều nói, tức giận đến cắn răng, ngươi này xuân hài tử, đại bá nương thiệt tình vì ngươi suy nghĩ. Bang! kiều tú chi đem chiếc đũa thật mạnh đặt ở trên bàn, lạnh lạnh nhìn con dâu cả đi xuống. ở người biết chính mình sai ở nơi nào, phía trước người không chuẩn thượng bàn tới ăn cơm. vạn xuân cúc lại lần nữa như tao xét đánh, sắc mặt tái nhợt nói, mẹ ta hiện tại liền biết sai rồi. đi xuống, kiều tú chi lại rốt cuộc không xem nàng, đồng dạng nói lời tạm biệt làm ta nói lần thứ ba. vạn xuân cúc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng chạm chạm bên người nam nhân, hy vọng hắn có thể giúp chính mình mở miệng câu tình. Kiều, cơm so tức phụ quan trọng. Trấn Quốc nói tức phụ ngươi mau đi xuống đi, mẹ lời nói nhất định phải nghe, bằng không ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Hắn một bên nói một bên kẹp thịt ăn, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu xem hắn tức phụ liếc mắt một cái. Vạn Xuân cúc một hơi nghẹn trong lòng, thiếu chút nữa tức giận đến ngã ngửa. Kiều chấn quân trong lòng hưng phấn đến không được cơm cũng không ăn, đỡ lâm tuệ đi phòng y tế. Hơn phân nửa cái giờ sau, hai người một lần nữa trở lại kiều gia lão viện đều là vẻ mặt kích động cùng phấn chấn. Mọi người vừa thấy bọn họ sắc mặt liền đoán được chân thướng. Kiều chấn quốc nói, nhị đệ, hài tử khả năng ăn, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a." Kiều chấn quân kích động đỏ mặt đại ca ngươi yên tâm, ta chân hiện tại đã có thể xuống đất làm việc cho nên ta nhất định có thể nuôi sống ta thê nhi. Kiều Trấn Dân cười nói, "Nhị ca chúc mừng ngươi, ngươi cũng thật lợi hại a, lúc này mới kết hôn bao lâu a, nhanh như vậy liền có hài tử." Kiều Trấn Quân gãi gãi đầu nói, "Ta cũng không nghĩ tới ngươi Nhị Tẩu nhanh như vậy có thể hoài thượng." "Ngũ đệ, ngươi đừng nói Nhị ca nói ngươi, hiện tại hài tử đã tìm trở về, các ngươi hai phu thê chi gian cũng nên hòa hảo, phu thê không có cách đêm thù, các ngươi cũng sớm một chút vì tiểu Oản Nhi sinh cái đệ đệ muội muội, rốt cuộc chỉ có tiểu Oản Nhi một cái hài tử, vẫn là quá cô đơn." Kiều chấn dân cười cười, không có ứng lời này, trong lòng lại dâng lên một cổ chua xót cay đắng, trải qua con mẹ nó khuyên bảo sau, kỳ thật hắn trong lòng đã không trách xào xào, khả xào xào này trận hành động thật sự quá làm hắn thất vọng buồn lòng. Tiểu hoàn nhi không thấy hơn hai tháng, nàng chưa từng có nhắc mãi quá hài tử một câu. Nàng lo lắng hãi hùng, không phải bởi vì hài tử không thấy, mà là sợ hãi chính mình cùng nàng ly hôn. Cho nên, hắn thật sự không biết nên như thế nào tiếp tục đoạn hôn nhân này. Đại Kiều biết tuệ gì trong bụng Hoài Bảo Bảo sau, cao hứng vô cùng. Nàng đặng đặng đặng đá chân ngắn nhỏ chạy tới, vút tuệ gì bụng nói, mụ mụ phương diện này thật sự có đệ đệ sao? Lâm Tuệ cười đến vẻ mặt ôn nhu, cũng có thể là cái muội muội, người thích đệ đệ vẫn là muội muội. Muội muội, Tiểu Đông Lâm cũng thấu lại đây, vươn móng vuốt nhỏ vuốt con mẹ nó bụng. Trong nhà đã có một cái Tiểu Nhất Minh cùng hắn tranh sủng, cho nên ngàn vạn không thể lại có đệ đệ. Tiểu nhất minh cũng có đồng dạng ý tưởng, thò qua tới cùng nhau sờ cái bụng nói, muốn mụi mụi. Mọi người xem bọn họ hai cái tiểu đoàn từ bộ dáng, đều là cười đến không được. Đặc biệt là tiểu nhất minh lại không phải mẹ nó mang thai, hắn xem náo nhiệt gì a Đại kiều nghiêng đầu, chớp chớp mắt nói, mụ mụ trong bụng hình như là đệ đệ. Trường 61, Lâm Tuệ đôi mắt lập lè một chút nói, hảo kia mụ mụ liền cho ngươi sinh cái đệ đệ. Tuy rằng miệng nàng thượng chưa nói, nhưng nghe được đại kiều nói, trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong. Đảo không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là nàng mang theo tiểu đông lâm gả lại đây. Kiều Trấn quân danh nghĩa lại không có nhi tử, lâu dài đi xuống, đại gia khẳng định sẽ có cách nói. Một ít tâm tư xấu xa người, nói không chừng sẽ cho rằng nàng muốn cho chính mình nhi tử bá chiếm kiều gia tài sản, nàng một cái đại nhân có thể không để ý tới này đó đồn đãi vớ vẩn, nhưng đông lâm còn nhỏ, nàng không nghĩ ở hắn trưởng thành trong quá trình, làm hắn gặp được này đó sốt ruột sự tình. Đi ra nhà chính vạn xuân cúc nghe được lâm tuệ nói, nhịn không được biểu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi cho rằng nhi tử là ngươi tưởng sinh ra được có thể sinh. Thật đương chính mình là tống tử quan âm. Nói xong, nàng sờ sờ chính mình sắp có 6 tháng đại bụng cục xuống khóe miệng dương lên, phương diện này khẳng định là con trai. Cứ như vậy, nàng liền có hai cái nhi tử, liền tính lâm tuệ hoài chính là nhi tử cũng không thể lay động nàng là kiều gia công thần địa vị. Mà trần xào xào tắc nhìn chằm chằm lâm tuệ bụng trong lòng nhịn không được lại toan lại hâm mộ. Nếu là nàng có thể sinh đứa con trai nói, nói không chừng nàng cùng kiều chấn dân quan hệ liền sẽ không như vậy cứng đờ. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt cũng lé lé. Kiều Tú chỉ đem mấy cái con dâu tiểu tâm tư đều xem ở trong mắt lại không có nói chuyện. Nam hài cũng hảo, nữ hài cũng thế, nàng đều không thèm để ý, chỉ cần hài tử khỏe mạnh thì tốt rồi. Nàng cùng tiết xuyên hai người liếc nhau, lần lượt đứng lên, sau đó ném xuống một phòng tiểu bối, hai người vào nhà đi. Đối với thường thường bị uy cầu lương kiều ra mọi người tới nói, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Đi vào trong phòng, tiết xuyên lôi kéo thê tử ngồi xuống, tự mình đi đánh một chậu nước ấm lại đây, sau đó tự mình giúp thê tử cười dày vớ, đi rồi nhiều như vậy lộ, phao phao thủy thư hoãn một chút, quay đầu lại ta cho ngươi lại mát xa mát xa, ngày mai liền sẽ không chân đau. Kiều Tú chỉ kéo hắn ở chính mình bên cạnh ngồi xuống nói, còn có sự tình không cùng ngươi nói, tiểu oản nhi kia hài tử bị sở gia nhận làm con gái nuôi. Ở trở về trên đường, nàng liền dặn do tiểu nhi tử, làm hắn sau khi trở về không cần đem việc này nói ra đi. Đại Kiều bị phó sở trưởng nhận làm con gái nuôi giấu không được là không có biện pháp sự tình, nhưng nếu lại ra cái phó huyện trưởng con gái nuôi, kia Kiều gia nổi bật liền quá thịnh. Súng bắn chim đầu đàn, nổi bật quá mức trước nay liền không phải một chuyện tốt cho nên sau khi trở về, nàng cũng không có nói cho Kiều gia mọi người việc này. Chủ yếu là con dâu cả kia miệng quá nát, bất luận cái gì sự tình đến nàng nơi đó quá không được nửa ngày liền sẽ ồn ào đến toàn thôn người đều biết. Nói nữa, mặt khác hai phòng đều có quan lớn thân thích hiện giờ cũng chỉ dư lại đại phòng không có con dâu cả biết sau khẳng định sẽ chịu không nổi, nói không chừng còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới, cho nên không nói cho nàng là biện pháp tốt nhất. Tiết xuyên gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, ngươi như vậy an bài thực hảo tiểu hoàn nhi kia hài từ có thể có như vậy gặp gỡ, cũng coi như là trong bất hạnh rất may, may mắn là gặp sở ra, bằng không hậu quả thật không dám tưởng. Kiều tú chi gật đầu, lần này đích xác ít nhiều sở ra, bất quá về sau vẫn là làm nàng nhiều cùng đại kiều cùng nhau chơi đi. Nàng cũng không biết đại kiều kia hài từ có cái gì kỳ ngộ nhưng chỉ cần thiệt tình đối nàng người tốt đều sẽ chậm rãi chiều tốt phương hướng phát triển. Thí dụ như lão nhị chân, chuyện này chính là đến bây giờ trong thôn người vẫn như cũng nghị luận sôi nổi. Nguyên bản muốn tê liệt cả đời người, đột nhiên đứng lên, nếu không phải hiện tại bài trừ phong kiến mê tín, nói không chừng nói cái gì người đều có. Một cái khác chính là Tiểu Nhất Minh, Tiểu Nhất Minh ở ba tuổi khi trái hỏng đầu óc, đầu óc hoàn toàn không nhớ được sự tình, cũng nhận không được người, nhưng hiện tại trong nhà người hắn toàn bộ đều nhận tề. Nghe Hồng Hà nói, Tiểu Nhất Minh hiện tại đếm đếm tự đã có thể từ một đếm tới mười, đây chính là tiến bộ rất lớn. Đêm dần dần thâm, Đại Kiều đi theo ba mẹ trở về Kiều gia Tiểu Viện, Lão Viện người rửa mặt sau, cũng dần dần ngủ hạ Kiều Trấn Dân mệt mỏi thật nhiều thiên. Trở lại quê quán phía trước, hắn vẫn luôn không ngủ quá một cái an ổn giấc sợ một thất thượng đôi mắt nữ nhi liền sẽ từ hắn trước mắt lại lần nữa biến mất. Hiện tại về đến nhà, nhìn ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nữ nhi, hắn kia viên cao cao dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống đất. Đột nhiên, sau lưng duỗi lại đây một đôi tay ôm chặt hắn vòng eo chấn dân, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Trần xào xào thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy Kiều Trấn Dân trong lòng thở dài, kéo ra tay nàng xoay người nhìn nàng nói, mẹ nói đúng, việc này ngươi ta đều có trách nhiệm, chuyện quá khứ ta không nghĩ lại theo đuổi, chỉ là về sau ta hy vọng ngươi đối hài tử có thể đa dụng điểm tâm tư. Trần xào xào gật đầu như đào tỏi, vội vàng đáp ta sẽ ta về sau nhất định sẽ đối hài tử thực tốt. Kiều Trấn Dân nói, hảo ta tin ngươi lần này nàng đem hài tử đánh mất sự tình, hắn trong lòng đích xác có chút cách ứng, nhưng nhật từ tổng muốn quá đi xuống, trừ phi hắn tưởng ly hôn, nếu không hắn đến tự mình vượt qua cái này khảm, cho nên hắn nguyện ý lại cấp lẫn nhau một lần cơ hội, nói nữa tiểu oản nhi cái dạng này, hắn mặc kệ là ly hôn vẫn là ly hôn sau tái hôn, đối tiểu oản nhi đều không phải một chuyện tốt. Thổi đèn dầu, hai người ngủ đến trên giường đi. Kiều Trấn dân ngáp một cái, buồn ngủ thực mau liền lên đây. Liền ở hắn muốn ngủ khi, sau lưng lại lần nữa duỗi lại đây một bàn tay kia tay còn chiều hắn nơi đó sờ qua đi. Hắn buồn ngủ lập tức liền tỉnh, duỗi tay lấy ra tay nàng nói ta hôm nay rất mệt. Hắn càng ngày càng không rõ nàng đầu óc suốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn lao lực bôn ba nhiều như vậy thiên, nàng không có một câu quan tâm nói cũng liền thôi, như thế nào một nằm xuống tới còn tưởng lộng cái kia. Chân xào xào lại giống như mùa đông bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh cả người lạnh thấu tim. Đôi mắt chua xót đến khó chịu, nàng muốn hỏi hắn kỳ thật ở trong lòng hắn vẫn là quái nàng đem hài tử đánh mất đúng không? Nhưng nàng không dám hỏi, không khí lập tức xấu hổ lên, kiều trấn dân dê dịch thân mình thấp giọng nói ngủ đi. Vân, trần xào xào chịu đựng lệ ý, nghẹn ngào đáp, nàng nhìn chính mình nam nhân lạnh băng bóng dáng cuối cùng nước mắt không tiếng động mà chảy xuống dưới. Hơn phân nửa đêm không có ngủ trừ bỏ trần xào xào còn có nàng chị em dâu đại mông cúc. Vạn Xuân Cúc hôm nay bị bà bà đuổi hạ cái bàn, mặt trong mặt ngoài toàn bộ đều ném hết tuy rằng nàng thường xuyên mất mặt nhưng nàng vẫn là thực tức giận. Hơn nữa càng tức giận chính là nàng cũng không biết gần nhất chính mình chúng cái gì ta như thế nào cố tình liền không thể ăn thịt. Trong nhà như vậy nhiều thịt nàng một khối cũng ăn không đến thật là mệt đã chết. Nàng lăn qua lộn lại, vẫn luôn không có ngủ ý, hơn nữa thai phụ bụng dần dần lớn, sẽ sinh ra nước tiểu tần, cho nên nàng nằm xuống sau đó không lâu, đột nhiên lại thưởng nước tiểu. Nàng đành phải lại lần nữa bỏ dậy thưởng xong bồn cầu sau, nàng lại lần nữa nằm đến trên giường, nhìn đến nam nhân nhà mình ngủ đến lôi đà bất động tức khắc lại hâm mộ lại hận đến ngứa răng, nhịn không được đem hắn đầy tình. Kiều Trấn Quốc mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái nói, tức phụ hơn phân nửa đêm ngươi không ngủ lại là làm cái gì. Vạn Xuân Quốc lại hận lại tức nói, hôm nay ở trên bàn cơm, ngươi vì cái gì không giúp ta cầu tình. Kiều Trấn Quốc đô lầm bầm một tiếng nói, tức phụ, liền ngươi bà ba hoa tính cách cầu tình cũng vô dụng, quay đầu lại ngươi còn sẽ nói bậy lời nói. Vạn Xuân Quốc tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết, kiều, chát đau cuồng ma, Trấn Quốc chờ mình lại bổ đao nói, tức phụ, ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, bằng không ngày hôm sau ngươi lại đến thật dài lưỡi phụ loét miệng. Vạn Xuân Quốc tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi thật là miệng chó phun không ra ngà voi, ta không ngủ cùng thật dài lưỡi phụ lết miệng có cái gì quan hệ. Đáng tiếc không ai trả lời nàng, ngủ ở bên cạnh Kiều Trấn Quốc lại lần nữa đánh lên hán. Tiếng ngáy rông trời vang, ồn ào đến nàng càng thêm tâm phiền ý loạn, một buổi tối đều không có ngủ ngon. Ngày hôm sau lên, đại phòng trong phòng bộc phát ra một trận giết heo thanh Kiều Trấn Quốc ngươi cái miệng quạ đen, ta thật sự trường lết miệng. Hơn nữa một trường vẫn là tám. Đau chết nàng, Kiều Trấn Quốc nghe được hắn tức phụ nói sau, vốt cái chán cười đến vẻ mặt kiêu ngạo, không nghĩ tới ta này miệng như vậy chuẩn, nếu là ở trước kia ta đều có thể đi đương thầy bói. Vạn Xuân Cúc kiêu ngạo cái giám a tức chết rồi, Đại Kiều Cõng cặp sách cùng đường tỷ đường ca đi đi học đi ngang qua chuồng heo khi nàng lại thấy được cái kia nhìn chằm chằm nàng xem nam hài. Nam Hải đi theo mẹ nó cùng Ra Ra cùng nhau ở trọn phân nhìn đến nàng lại đây đôi mắt lại gắt gao dừng ở trên người nàng tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình ở trọn phân liền cảm thấy ngượng ngùng Kiều Đông Anh phát hiện chạm chạm tay nàng trêu ghẹo nói Đại Kiều nhìn đến không bên kia cái kia Nam Hải vẫn luôn đang xem ngươi nga An Bình theo hắn tỉ ánh mắt xem qua đi quả nhiên nhìn đến một cái Nam Hải gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình muội muội tức khắc sinh khí mà làm vén tay áo động tác tiêu từ thúi. Quản hảo đôi mắt của ngươi còn dám loạn xem, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoặc trì không có lùi bước một đôi thon dài đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đại kiều xem. An bình cảm giác chính mình bị bỏ qua tức khắc tức giận đến dậm chân tiểu tử thối, lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao. Lại loạn xem ta liền tấu ngươi. Hoặc trì rốt cuộc mở miệng ta không có loạn xem. Ta cũng chỉ xem nữ hài kia một người, những người khác đều không có xem. An Bình cảm thấy người này không phải xuẩn chính là cố ý tìm tra, bén tay áo thật sự muốn qua đi đánh người, lại bị Đại Kiều cấp kéo lại. Đường ca chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, bằng không một hồi cần phải đến muộn. Đại Kiều cũng cảm thấy nam Hải nhìn chằm chằm vào chính mình xem rất kỳ quái. Bất quá nàng không có ở đối phương trong mắt cảm nhận được bất luận cái gì ác ý cho nên đối phương muốn nhìn liền xem đi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Đường mũi thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu an bình chính là có lại đại hòa cũng sinh không đứng dậy, nói nữa, hắn tháng này không thể lại đến muộn nếu không lão sư liền phải lại đây làm thăm hỏi gia đình. Hắn chiều nam hài trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, hừ, lần này tạm tha ngươi, lần sau còn như vậy, tiểu tâm ta nắm tay. Nói xong hắn chạy vội lên, đại kiều quay đầu lại, chiều nam hài ngượng ngùng mà cười một chút. Nàng trước sau nhớ rõ nàng nãy nói qua nói, phần tử xấu cũng không hư, hơn nữa xem bọn họ một nhà ba người ở trọn phân cảm giác còn man đáng thương. Đặc biệt là kia lão nhân, một bên ho khan một bên làm việc nhìn qua giống như sinh bệnh. Hoác trì nhìn đại kiều bóng dáng, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai nàng thanh âm là cái dạng này, giống như gạo nếp mềm bánh, nguyễn nguyễn nhu nhu. Hắn thật sự gặp qua cái này nữ hài, bất quá là ở trong mộng gặp qua. Hắn từ có thể ký sự bắt đầu, mỗi năm đều sẽ mơ thấy một cái tiểu nữ hài, mới đầu hắn cũng không để ý, nhưng số lần nhiều, hắn liền dần dần để bụng. Tiểu nữ hài ngay từ đầu là gầy ba ba, sắc mặt thập phần vàng như nến, khi đó hắn cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau là phần tử xấu giống nhau sinh hoạt ở lao động cải tạo nông trường. Nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi khi tiểu nữ hài, tiểu nữ hài đều không ra tiếng. Thẳng đến nửa năm trước tiểu nữ hài tái xuất hiện ở hắn trong mộng khi hoàn toàn thay đổi một cái dạng nàng trường cao, hơn nữa cũng biến đẹp. Nàng ở hắn trong mộng chiều hắn mỉm cười ngọt ngào chính là vẫn như cũ vẫn là không nói lời nào. Hắn cho rằng nàng chỉ là hắn nằm mơ mộng ra tới người, không nghĩ tới nàng cương nhiên có một ngày sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngày đó, hắn thật sự quá kinh ngạc, rất nhiều lần hắn đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng bên tai truyền đến mắng thanh đều ở nói cho hắn, này hết thảy không phải nằm mơ. Bất quá hắn đến bây giờ vẫn là làm không rõ ràng lắm, hắn như thế nào sẽ ở không có gặp qua tiểu nữ hài dưới tình huống, đã nhiều năm đều mơ thấy đối phương. Phía sau truyền đến ra ra ho khan thanh, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, chạy như bay qua đi nói, "Ra ra, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, ta tới giúp ngươi chọn." Hoắc hoa thanh khụ đến phổi đều cơ hồ khụ ra tới, nhưng nghe được tôn tử nói trong lòng thực an ủi năng. Hắn duỗi tay tưởng xoa xoa tôn tử đầu tóc lại phát hiện chính mình tay thực sơ, đành phải thôi, không cần, ra ra không có việc gì, ngươi còn nhỏ, không thể làm loại này việc tốn sức nếu không về sau trường không cao. Hoắc chỉ nói ta không sợ, ra ra, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ngươi này ho khan nhìn càng ngày càng nghiêm trọng. Đái Thục phương chọn hai cái sọt to trở về, tái nhợt mặt thở dốc nói, "Ba, ngươi liền nghe Muộn Nhi nói, đi nghỉ ngơi một hồi, nơi này giao cho ta một người là được." "Muộn Nhi, mang ngươi ra ra đi bên cạnh nghỉ ngơi." Hoắc Hoa Thanh nhìn gầy đến một phen xương cốt con dâu, trong lòng tràn ngập áy náy. Con dâu trước kia chính là Kiều Kiều Nhược Nhược Thiên Kim tiểu thư, nơi nào yêu cầu làm loại này chọn phân việc nặng. Nếu là Nhi Tử còn sống nói thì tốt rồi. Hắn này đem lão sương cốt không chỉ có hộ không được bọn họ hai mẹ con ngược lại còn sẽ liên lụy bọn họ. Hoặc chỉ đỡ hắn ra ra đi một bên chỗ nghỉ ngơi, nhưng hắn chính mình không có nghỉ ngơi thực liền trở về giúp hắn mẹ cùng nhau sạn heo phân. Đái thuộc phương khuyên vài lần, nhưng hải tử thực cố chấp nàng đành phải thở dài không khuyên bảo, ngươi ra ra lần này sinh bệnh đã lâu, lại như vậy đi xuống ta sợ sẽ không tốt. Vẫn luôn như vậy ho khan, phổi khẳng định chịu không nổi. Nhưng bọn họ là phần tử xấu, trừ phi thật sự bệnh đến muốn chết, nếu không đội sản xuất khẳng định sẽ không cho bọn hắn thỉnh bác sĩ. Hoác trì gắt gao cắn răng, trong lòng tính toán tìm cái thời gian đi trong núi đầu xem có thể hay không tìm được thảo dược. Bất quá bọn họ hiện tại vừa lại đây, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám nơi nơi chạy loạn, nếu như bị bắt được, bọn họ nói không chừng sẽ bị trục xuất hồi nông trường đi. Hắn đời này đều không nghĩ sẽ nông trường cái kia địa phương quỷ quái điều ra tuy rằng chỉ dưỡng hai chỉ lão mẫu kê nhưng từ uống lên ngọc châu từ thủy lúc sau hai chỉ lão mẫu kê đều cùng tiêm máu gà giống nhau mỗi ngày đều có thể hạ năm sáu cái trứng hiện tại thời tiết dần dần biến ấm trứng gà không thể phóng lâu lắm lại không thể lấy đi ra ngoài bán nàng nãi liền làm chủ nói làm cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử mỗi ngày mỗi người đều ăn một cái trứng luộc. Nàng hiện tại cặp sách bên trong liền có một cái trứng luộc ngày thường nàng đều đến giữa trưa thời điểm ăn, nhưng nàng nhớ tới kia nam hài toàn gia lấy ra tới trứng gà lại thả trở về. tan học sau, nàng trở về một chuyến kiều ra tiểu viện từ trong phòng bếp trộm cầm mấy cái màn thầu bột thô nhét vào cặp sách, sau đó thừa dịp hai cái đệ đệ không ở nhà, lại lặng lẽ chuồn ra môn, chiều chuồng heo bên kia đi đến. Nàng nhớ rõ nàng nãy nói qua, nói này toàn gia không phải người xấu, nhưng bởi vì đặc thù quan hệ, không thể để cho người khác nhìn đến nàng theo chân bọn họ tiếp xúc, nếu không liền sẽ đưa tới phiền toái. Bởi vậy này một đường qua đi, nàng giống giống làm ăn trộm, một đôi mắt vẫn luôn chú ý chung quanh động tĩnh. Cũng may chuồng heo bên này tương đối thiên, hơn nữa hương vị không dễ người chính là tiểu hài tử cũng không thích đến này một mảnh tới chơi. Chuồng heo bên ngoài không có người ở, đại kiều gión ra gión dén đi qua đi, đem trứng gà cùng màn thầu bột thô từ cặp sách lấy ra tới, sau đó trộm đặt ở cửa địa phương liền tưởng xoay người đi. Có thể đi hai bước nàng lại cảm thấy kia địa phương không an toàn cho nên quay đầu lại lại đem đồ vật nhặt lên tới, phóng tới một bên bụi cỏ đi. Nhưng bụi cỏ bị thảo che đậy, nàng lại lo lắng đối phương không phát hiện, vì thế cầm trứng gà cùng màn thầu bột thô tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền. Hoác chỉ ở bên trong nghe được động tĩnh còn tưởng rằng lại là tiểu hài từ lại đây chửi rủa bọn họ đi ra, lại thấy được như vậy một bộ hình ảnh. Trong mộng mặt tiểu nữ hài cầm trứng gà cùng mấy cái màn thầu bột thô, giống cái lạc đường tiểu động vật giống nhau, tại chỗ xoay vòng vòng, như vậy nhìn qua có điểm ngốc lại có điểm đáng yêu. Ngươi ở nơi đó làm cái gì? Nghe được thanh âm, đại kiều hoàng sợ xoay người lại, đôi mắt chừng đến đại đại, ngươi chừng nào thì ra tới. Hoác chỉ nói ở ngươi xoay vòng vòng thời điểm. Đại kiều trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói: Ta ta ở tìm địa phương tàng trứng gà cùng màn thầu. Nghe được trứng gà cùng màn thầu mấy chữ, Hoắc trì theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng vì cái gì muốn giấu đi. Đại kiều chớp đen nhánh mắt to, Nguyễn Thanh nói: Ta muốn đem trứng gà cùng màn thầu tặng cho các ngươi ăn, cho nên ta muốn tìm cách các ngươi có thể nhìn đến người khác lại nhìn không tới địa phương giấu đi. Hiển nhiên như vậy địa phương thật không tốt tìm. Hoặc chỉ một đôi thon dài đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi vì cái gì muốn đưa đồ vật cho chúng ta. Bọn họ không thân chẳng quen, huống chi trứng gà lại là như vậy quý giá đồ ăn, hắn sinh ra đến bây giờ còn chưa từng có ăn qua trứng gà đâu chỉ xem qua người khác ăn qua. Đại kiều trường mật lông mi chớp chớp nhìn hắn Nguyễn Thanh nói ta xem ngươi da da giống như sinh bệnh, hắn yêu cầu ăn chút tốt. Nếu là đại kiều hành động bị trong thôn người nhìn đến, khẳng định sẽ có người nói nàng phá cuộc nói không chừng còn có người nói nàng lạn hào tâm, thậm chí còn sẽ đem nàng cử báo đến công xã đi, nói nàng tiếp thế phần tử xấu. Nhưng đại kiều không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng, lúc trước nàng ăn không đủ no thời điểm, đều là tuệ gì tiếp thế nàng, cho nàng ăn ngon. Hiện tại nàng có năng lực, nàng cũng tưởng tượng tuệ gì như vậy đi chợ giúp những người khác. Hoắc trì một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, chúng ta đều là phần tử xấu, ngươi không sợ sao? Đại kiều lắc đầu ta nãy nói phần tử xấu không nhất định đều là người xấu, ta cảm thấy các ngươi cũng không giống người xấu. Đầu hạ mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào Hoắc trì trên người, trên mặt đem hắn tuấn tú ngũ quan vựng nhiễm vài phần nhan sắc làm hắn cả người nhìn qua ôn hòa không ít. Từ hắn hiểu chuyện tới nay, chưa từng có người đối hắn nói qua nói như vậy. Bọn họ bị đánh thượng phần tử xấu thân phận nhãn, người khác khinh bị bọn họ chán ghét bọn họ, đồng thời lại sợ hãi bọn họ trừ bỏ đồng dạng là phần tử xấu, mặt khác thành phần người chưa bao giờ nguyện ý theo chân bọn họ nhiều lời một câu. phảng phất bọn họ là ôn dịch một khi theo chân bọn họ tiếp cận liền sẽ nháy mắt bị bọn họ nhuộm thành phần tử xấu. Nàng là cái thứ nhất nói với hắn hắn không phải người xấu người. Hoặc chỉ năm nay 9 tuổi cũng coi như là cái nho nhỏ thiếu niên, nhưng bởi vì dinh dưỡng thành phần theo không kịp hắn nhìn qua tựa như 7-8 tuổi giống nhau. Lúc này hắn đón ánh chiều ta đứng thẳng, lưng đĩnh đến thẳng tắp một đôi mắt nhìn trước mắt tiểu nữ hài, thanh âm có chút khàn khàn nói, Trứng gà cùng màn thầu xem như ta cùng ngươi mượn, về sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Đại kiều lắc đầu trên đầu hai cái tiểu nhăn theo nàng động tác mà lay động, không cần còn, nhà ta còn có đâu. Nàng nói chạy tới, đem bao trứng gà cùng man thầu tiểu tay nải phóng tới Nam Hải trong tay, ta muốn chạy nhanh đi trở về tái kiến. Nói xong, nàng xoay người liền chạy. Hoắc Trì ôm chặt trong tay tiểu tay nải, ngẩng đầu nhìn dần dần đi xa bóng dáng, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, ta kêu Hoắc Trì, ngươi tên là gì? Đại Kiều nghe được phía sau thanh âm, dừng lại bước chân, xoay người chiều hắn lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, ta kêu Kiều Niệm Niệm, ngươi có thể kêu ta Đại Kiều. Nói xong, lần này nàng thật sự đi rồi thực mau liền chạy trốn không ảnh. Hoắc chỉ đứng ở cửa thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới đối phương thân ảnh, lúc này mới xoay người, lại không nghĩ đối thượng con mẹ nó ánh mắt. Đái thục phương nói ta vừa rồi giống như nghe được ngươi ở cùng người ta nói lời nói, là ai lại đây? bọn họ đã trốn đến chuồng heo loại địa phương này tới, nhưng trong thôn có chút không có hảo ý người, thường thường liền sẽ lại đây mắng bọn họ, hoặc là lấy cục đá ném bọn họ, nàng lo lắng nhi tử cùng trong thôn người khởi xung đột. Hoát chỉ đem bố khối mở ra, lộ ra bên trong trứng gà cùng màn thầu bột thô nói, lần trước cái kia giúp chúng ta nói chuyện nãi nãi cháu gái cho chúng ta. Đái Thục Phương nhìn đến nhi tử trong tay đồ ăn, kinh ngạc đôi mắt đều trừng lớn, nhiều như vậy đồ vật ngươi có hay không cùng người ta nói cảm tạ? Hoác trì ngẩn ra một chút, lắc đầu nói ta quên mất. Đái thục phương giận Nhi Tử liếc mắt một cái nói, như vậy chuyện quan trọng cũng có thể quên, ngươi thật là. Về sau có cơ hội, nàng nhất định phải tự mình cùng đối phương nói lời cảm tạ, đương nhiên cần thiết là ở những người khác không ở dưới tình huống, nếu không chính là hại ân nhân. Đái thục phương nhìn đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng, thúc sục Nhi Tử nói, mau lấy đi vào cho ngươi ra ra ăn. Bọn họ hiện tại loại này tình trạng, nàng cũng không làm ra vẻ nói cái gì không cần lấy người khác đồ vật nói, bọn họ hiện tại đích xác yêu cầu này đó đồ ăn. Bọn họ mỗi ngày ăn không đủ no, nàng công công còn sinh bệnh, lại không ăn chút tốt nói không chừng liền ngao không nổi nữa. hoắc chỉ gật đầu, mẹ, ngươi cũng cùng nhau tiến vào ăn. Hôm nay buổi tối, hoắc gia tam khổng người rốt cuộc ăn một đốn cơm no. Hoắc hoa thanh ở tôn từ cùng tức phụ kiên trì hạ cuối cùng vẫn là đem duy nhất trứng gà cấp ăn đi xuống. Ăn xong lúc sau, hắn tức khắc thấy buồn ngủ ý nảy lên tới thực mau liền ngủ rồi. Từ sinh bệnh lúc sau, hắn vẫn luôn ngủ không tốt buổi tối tổng muốn ho khan tỉnh lại rất nhiều lần. Nhưng hôm nay buổi tối, hắn chỉ đã tỉnh một lần. Không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn tổng cảm thấy thân mình so với trước có sức lực ho khan bệnh trạng cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật này không phải hắn ảo giác kia mấy cái màn thầu đều là dùng ngọc châu tử thủy cùng mặt làm thành, mà trứng gà là uống lên ngọc châu tử thủy lão mẫu kê hạ cho nên bên trong nguyên bản liền có chứa chữa khỏi hiệu quả. Chỉ là bởi vì không phải trực tiếp dùng ngọc châu tử cho nên hiệu quả đánh gãy thật nhiều. Đại kiều bởi vì chính mình trợ giúp người khác một buổi tối đều thực vui vẻ. Nhớ tới cái này cuối tuần mẹ nuôi sẽ nhận được nàng chấn trên đi chơi, nàng trong lòng càng là tràn ngập chờ mong ai ngờ ngày hôm sau lên liền nghe được một tin tức nàng thân mụ sinh non. chương 62, đại kiều nghe thế tin tức khi vừa lúc từ trường học tan học trở về có cái đại thẩm ngăn lại nàng nói đại kiều mẹ ngươi té ngã đổ máu hài từ cũng không có chập chập chập thật là quá đáng thương đại kiều sắc mặt tức khắc liền trắng vòng qua đối phương dơ chân liền hướng trong nhà chạy như điên lên tỷ đại kiều muội muội khi nào biến thành phi mau thối. An Bình chỉ cảm thấy một trận gió từ bên người gào thét mà qua, ngẩng đầu vừa thấy, đường muội đã biến thành một cái tiểu hắc điểm. Kiều Đông Anh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Đại Kiều như vậy nguyễn manh một cái tiểu đoàn tử chạy lên cư nhiên nhanh như vậy, chỉ sợ nàng cũng không thất có nàng chạy trốn mau. Nói cho Đại Kiều này tin tức thôn phụ cũng là hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại xem Đại Kiều chiều kiều ra tiểu viện phương hướng chạy như điên mà đi, mảnh chụp đùi nói ai nha sai rồi sai rồi. Không phải nhà ngươi cái kia mẹ kế, là sinh ngươi thân mụ sinh non. Nhưng đại kiều đã chạy xa, nghe không được nàng lời nói. Đại kiều chiều trong nhà chạy như điên mà đi, đi ngang qua chuồng heo khi, hoắc trì vừa vặn chọn một đại giỏ mây heo phân ra tới, nàng trực tiếp từ hắn bên người chạy như bay qua đi. hoắc trì, hắn ném xuống đại giỏ mây chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng đối mặt một vị phi mau thối tiểu cô nương, hắn thiếu chút nữa chạy tắt thở mới khó khăn lắm đuổi theo đối phương, ngươi ngươi chạy như vậy cấp, làm cái gì? Đã xảy ra, sự tình gì, sao? Đại kiều chạy một đường, lại mặt không đỏ khí không xuyễn, trong lòng còn cảm thấy hắn hiện tại nói chuyện nói lắp bộ dáng cùng trước kia chính mình rất giống ta mẹ té ngã đổ máu ta vội vã trở về xem nàng. Hoắc trì vừa nghe nhà nàng ra đại sự trong lòng cũng thay nàng sốt ruột, nhưng hắn cái gì cũng giúp không được thân mình liền bồi nàng một đường đều không được. Thật đáng chết, nhìn đến phía trước có thôn dân chiều bên này đi tới hắn không thể không ngừng lại chớ mắt nhìn nàng ly chính mình càng ngày càng xa. đái thục phương xem như từ đột nhiên chạy ra đi còn không kịp hỏi hắn, hắn đã chạy trốn không ảnh. lúc này xem hắn ủ rũ cục đuôi mà trở về chạy nhanh hỏi ngươi vừa rồi đi nơi nào? như thế nào cái dạng này? hoắc trì ngẩng đầu một đôi thon dài đôi mắt nhìn mẹ nó nói mẹ chúng ta cả đời đều chỉ có thể đương phần tử xấu sao? đái thục phương nghe được lời này yết hầu cứng lại tức khắc khó chịu đến thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt tới. Bọn họ hóa ra chưa từng có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân sự tình, lại rơi vào như vậy kết cục. Phần từ xấu ba chữ, giống như ba hòn núi lớn đè ở bọn họ một nhà ba người trên đầu, cái này thân phận không xóa, bọn họ cả đời cũng sẽ không có suốt đầu ngày. Nàng cùng công công tuổi dần dần lớn, đời này bộ dáng này cũng không quá lớn cái gọi là, nhưng hoác chi còn nhỏ, nếu là có một ngày nàng cùng công công đều đi rồi, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Tổng không thể làm hắn cả đời đều canh giữ ở chuồng heo chọn heo phân đi. Nhưng không như vậy, nàng lại có thể làm sao bây giờ? hoắc chỉ xem mẹ nó lộ ra khổ sở biểu tình, nhặt lên một bên sành cùng đại giỏ mây đi trở về chuồng heo, đem đầy ngập lửa giận cùng bất đắc dĩ đều phát tiết đến việc thưởng. Đại kiều bôn hồi kiều gia tiểu viện tìm một vòng không có tìm được người, trong lòng càng sốt ruột. Nàng chạy nhanh lại lao ra đi, chạy vội tới kiều gia lão viện khi thiếu chút nữa một đầu đụng phải đỡ eo đi ra vạn xuân cúc Vạn Xuân Cúc mặt đều dọa trắng, thấy rõ ràng là Đại Kiều lúc sau, lập tức chửi ầm lên nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, như vậy cấp vội vàng đi đầu thai A. Nếu là đụng vào ta bụng ngươi bồi đến khởi sao, Đại Kiều vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, Đại Bá Nương ta không phải cố ý. Ta vội vã đi tìm ta mẹ, ngươi biết nàng hiện tại thế nào. Vạn Xuân Cúc không thuận theo không buông tha nói, mẹ ngươi thế nào ta như thế nào biết. Ta lại không phải nàng hạ nhân, một ngày 24 giờ thủ nàng. Còn có, ngươi thiếu tách ra đề tài, ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý đâm ta? Nói không chừng là lâm tuệ cố ý giáo nàng tới đâm chính mình bụng, một khi nàng hài tử bị đâm rớt, lâm tuệ nếu là sinh hại nhi tử nói, là có thể cùng nàng chia đều thiên hạ. Vạn xuân cố càng nghĩ càng có khả năng, tức khắc trong cơn giận dữ, đen tâm can đồ vật. Cương nhiên tưởng đâm rớt ta bụng hài tử còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi nói nàng chiều chu vi nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn đến đặt ở viện môn bên cạnh cái trổi cầm lấy tới liền chiều đại kiều đánh qua đi. đại kiều không nghĩ tới nàng đại bá nương nói động thủ liền động thủ, sợ tới mức quay đầu liền chạy. vạn xuân cúc đỡ bụng đuổi theo đi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng chạy. lúc này không chạy chẳng lẽ đứng bị đánh sao? đại kiều mới không như vậy ngốc, bất quá nàng không chạy rất xa, liền một đầu đụng vào nàng nãi trên người. Kiều Tú chi đem nàng một phen bảo vệ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầm cái chổi đuổi theo con dâu cả, sắc mặt trầm xuống nói, đây là có chuyện gì? Vạn Xuân cố cả người một run run, nuốt một ngụm nước miếng nói, mẹ. Lần này cũng không phải là ta sai, mà là Đại Kiều đứa nhỏ này quá tâm đen, cư nhiên cố ý đâm ta bụng, muốn hại chết ta trong bụng hài tử thật là quá ác độc. Đại Kiều nhíu lại mày phản bác nói, ta không có. Nãy ta không có cố ý đâm Đại Bá nương bụng. Kiều tú chi xem nàng chạy trốn mặt đỏ phát phát duỗi tay giúp nàng lau mồ hôi nói, rốt cuộc sao lại thế này. ngươi hào hào cùng nãy nói, vạn xuân cúc xem bà bà rõ ràng thiên hướng đại kiều tức giận đến mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Đại kiều mồm miệng rõ ràng nói ta tan học trở về, nghe người ta nói ta mẹ té ngã đổ máu, trong bụng đệ đệ không có ta thực lo lắng, chạy về tiểu viện không tìm được người, liền tới đây lão viện bên này hỏi, không muốn cùng đại bá nương đụng vào cùng nhau, ta thật không phải cố ý ta cùng đại bá nương nói tạ tội, nhưng đại bá nương không tin. Kiều Tú chi ngẩng đầu quét con dâu cả liếc mắt một cái, ngươi bị đâm cho thế nào? Thực nghiêm trọng sao, có cần hay không ta đưa ngươi bệnh viện ở vài ngày? Vạn xuân cúc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thì thật lúc ấy nàng lué đến mau cho nên đại kiều cũng không có đụng tới nàng bụng bằng không sau lại nàng cũng không thể chạy nhanh như vậy tới truy người. Chỉ là nàng trong lòng thật sự khí bất qua à, rõ ràng là đại kiều tâm hắc cố ý đâm nàng, bà bà còn như vậy giữ gìn nàng. Tức giận Nga, nhưng hôm trước nàng vừa mới bị bà bà đuổi hạ cái bàn, đến bây giờ cũng chưa có thể trở về cái bàn ăn cơm cho nên lúc này nàng thật sự không dũng khí tiếp tục đấu tranh. Chỉ có thể đem khẩu khí này hướng trong bụng nuốt. Nhà đầu túi quay đầu lại lại thu thập nàng. Vạn Xuân Cúc đi rồi, Kiều Tú Chi mới cùng đại kiều giải thích nói, mụ mụ ngươi không có việc gì, xảy ra chuyện chính là Phương Tiểu Quyên, ngươi hiện tại cũng không cần đi vương gia xem nàng, nàng đã bị đưa đến trấn bệnh viện đi. Xác thực tới nói, Phương Tiểu Quyên cũng không phải sinh non, mà là suốt huyết nhiều, đương trường sinh ra cái chết anh. Phương Tiểu Quyên đã mang thai bảy cánh nhiều tháng, tháng này phân hài tử đã thành hình, chỉ là nàng rơi quá nghiêm trọng, kia hài tử ra tới khi chỉ suy yếu mà khóc một tiếng, thực mau liền tắt thở. Nghe nói đầy người chính là một cái kêu Diệp Trân Trân nữ thanh niên trí thức cụ thể sự tình tạm thời còn không có người biết, bất quá lời đồn đãi nhưng thật ra có không ít. Có người nói là Phương Tiểu Quyên cùng Diệp Trân Trân đã xảy ra khóe miệng, Diệp Trân Trân thất thủ đẩy Phương Tiểu Quyên một phen, làm cho Phương Tiểu Quyên đương trường suốt huyết nhiều cũng có người nói là diệp chân chân không cẩn thận đụng vào phương tiểu quyên hết thảy đều là ngoài ý muốn nhiều nhất người truyền phiên bản là diệp chân chân đi câu dẫn vương hâm sinh bị phương tiểu quyên đương trường bắt gian phương tiểu quyên cùng diệp chân chân đánh lên diệp chân chân thất thủ đẩy ngã phương tiểu quyên mới xảy ra bi kịch kiều tú chi không đem nhắn lại cùng suy đoán nguyên nhân nói cho đại kiều chi cùng nàng nói người nếu là thật sự lo lắng nói chờ phương tiểu quyên trở về trong thôn người đến lúc đó lại đi vương gia xem nàng Phương tiểu Quyên đích xác làm được không tốt thậm chí không xứng với mẫu thân này hai chữ, nhưng nàng không nghĩ đại kiều sống ở oán hận giữa. Càng quan trọng là thế nhân luôn là cảm thấy thiên hạ đều là chi cha mẹ, cha mẹ liền tính đối hài từ lại không tốt, ở trước kia thậm chí đánh chết hài từ người không ở số ít, mọi người đều cảm thấy là bình thường, nhiều lắm chính là nói hai câu nhàn thoại. Nhưng một khi hài từ có cái gì làm không tốt, bất hiếu núi lớn liền sẽ áp lại đây, thực không công bằng, thực vớ vẩn, lại cũng làm người không thể nề hà. Cho nên lần này Phương Tiểu Quyên ra chuyện lớn như vậy, Đại Kiều nếu là muốn đi Vân an nàng mẹ, nàng là sẽ không ngăn cản, thậm chí còn sẽ chuẩn bị tốt đồ vật làm nàng mang qua đi. Đại Kiều nghe được không phải tuệ gì xảy ra chuyện trong lòng Đại Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến là nàng thân mụ đã xảy ra chuyện trong lòng có chút chinh lăng. Từ lần trước nàng ba kết hôn ngày đó nhìn thấy nàng mẹ lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có gặp qua nàng mẹ. Trước kia nàng thực chờ mong nàng mẹ có thể giống đau tiểu kiều như vậy yêu thương chính mình, nhưng nàng đi rồi lúc sau, nàng không cần bị mắng, không cần đói bụng, nàng dần dần liền không như vậy chờ mong nàng mẹ nó yêu thương. Lại sau lại, nàng có ra ra nãi nãi, cùng với tuệ gì yêu thương, nàng cảm giác chính mình mỗi ngày đều hào hạnh phúc hào vui vẻ, nàng mẹ nó ảnh hưởng cũng liền càng yếu đi. Nàng lúc này mới phát hiện nàng đã lâu đều không có nhớ tới nàng mẹ người này. Cứ thế vừa rồi kia đại thẩm nói đến nàng mẹ khi, nàng theo bản năng liền nghĩ đến tuệ gì, mà không phải nghĩ đến nàng thân mụ. Kiều Tú chi xem nàng ngây ngốc bộ dáng, trong lòng mềm nhũn nói, không cần sợ Phương Tiểu Quyên sẽ không có việc gì. Trời sắp tối rồi, nhanh lên trở về, đừng làm cho ngươi ba mẹ lo lắng. Nàng nói luống cuống, Phương Tiểu Quyên bị nâng ra tới khi cả người đều là huyết, mặt bạch cùng giấy giống nhau, chỉ sợ tình huống thực không ổn cùng ở trong phòng diệp chân chân cùng vương hâm sinh đồng thời sở tới mức chân đều mềm hiện tại hai người đều bị giam giữ ở đội sản xuất không được ra ngoài đại kiều phục hồi tinh thần lại ngửa đầu đối nàng nãi chán ra một cái mềm mại tươi cười nói ta hiểu được ta đây liền trở về nãi ngươi cũng nhanh lên trở về đi hoắc chỉ chọn xong heo phân sau giặt sạch tay liền cầm một cái ngày hôm qua dư lại màn thầu đi vào đại kiều sẽ trải qua đường nhỏ thượng miêu chờ Mắt thấy thái dương liền phải lạc sơn, hồng hà phụ kín toàn bộ thất lý thôn còn không có nhìn đến đại kiều thân ảnh. Hoắc chỉ đem cuối cùng một tiểu khối màn thầu nuốt vào, vỗ vỗ tay, chuẩn bị trộm đến kiều gia bên kia đi xem tình huống. Liền ở ngay lúc này, đại kiều đã đi tới, trên người còn cõng phía trước cặp sách. Hoắc chỉ xem nàng vẫn luôn đang nghĩ sự tình bộ dáng, căn bản không có chú ý tới chính mình, không thể không khai thanh hô kiều niệm niệm Đại Kiều nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu nhìn đến Hoắc Trì, lập tức lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười nói, "Hoắc Trì đệ đệ, là ngươi." "Hoắc Trì, hắn mặt tức khắp toàn đen, ta không phải đệ đệ, ta so ngươi đại." Đại Kiều đánh giá hắn liếc mắt một cái, Nguyễn Thanh nói, "Ta năm nay 7 tuổi, ngươi đâu?" Đại Kiều từ trường cao về sau, tổng cảm giác chính mình rất cao lớn, nhìn đến cái nào tiểu hài tử đều cảm thấy là chính mình đệ đệ. Bởi vậy liền tính lúc này Hoắc Trì so nàng tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy đối phương so với chính mình tiểu là đệ đệ. Hoắc Trì sắc mặt rất là khó coi, ta 9 tuổi, ở nông trường mỗi ngày đều ăn không đủ no, càng miễn bàn có cái gì dinh dưỡng, cho nên sinh ra ở nông trường hài tử thân cao phổ biến đều so giống nhau hài tử muốn lùn. Cái này là Hoắc Trì trong lòng đau, không nghĩ tới lần thứ ba gặp mặt đã bị đại kiều cấp chát đau. Đại Kiều là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử, nhưng đầu Nguyễn Thanh nói, người so với ta lớn hơn 2 tuổi, ta đây kêu ngươi Hoắc Trì ca ca đi. Trước mắt tiểu nữ hài lớn lên trắng nõn sạch sẽ, trên đầu chát hai cái bọc nhỏ bao theo nàng nghiêng đầu, hai cái bọc nhỏ bao đi theo run rẩy vài cái. Nàng lại hắc lại thanh triệt đôi mắt nai con nhìn hắn, thanh âm mềm mại mà kêu hắn Hoắc Trì ca ca, này ai chịu nổi a. Hoắc Trì trên mặt hiện lên hai đóa khả nghi đỏ ửng, quay đầu nhìn bụi cỏ, ung thanh ông cả giận, tùy tiện ngươi. Đại kiều mềm mại cười nói, vậy nói như vậy định rồi, sắc trời không còn sớm ta phải đi về. Nói nàng liền trực tiếp phải đi người, một chút lưu niệm đều không có. Hoắc chì chạy nhanh gọi lại nàng, uy kiều niệm niệm, mụ mụ ngươi thế nào. Đại kiều lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình nói với hắn nàng mẹ nó sự tình, vì thế dừng lại bước chân xoay người nói, ta vừa rồi nghĩ sai rồi, ta tưởng ta mẹ kế đã xảy ra chuyện, nàng không có việc gì, xảy ra chuyện chính là ta thân mụ. Hoắc chì giống nhau không phải mẹ kế thực tâm hắc sao? như thế nào đến nàng nơi này giống như cùng mẹ kế thân thiết hơn? bất quá hoắc chỉ đầu óc xoay chuyển thực mau, hắn kết hợp trong mộng tình cảnh lại liên hệ gần nhất nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn, lập tức liền đem chân tướng cấp khâu ra thất thất bát bát tới. hắn gật đầu nói không có việc gì liền hảo. đúng rồi lần trước đa tạ ngươi trứng gà cùng màn thầu, không cần khách khí. Đại kiều cười nói, sau đó cúi đầu từ cặp sách lại lấy ra một cái trứng gà ra tới, đưa qua đi nói. Cho ngươi, hoặc chỉ nhìn nàng rũi lại đầy tay nhỏ, trắng nõn nếu lột xác trứng gà, nho nhỏ thịt thịt mờ u bàn tay thượng còn hiểu nhục hoa hoa cùng hắn khô cằn tràn đầy cái kén tay so sánh với thật là khác nhau như trời với đất hắn đột nhiên có loại muốn đem chính mình tay giấu đi xúc động, bất quá hắn không có như vậy làm, mà là vói qua tiếp được nàng đưa qua trứng gà nói, ngươi đem số lượng nhớ kỹ, về sau ta nhất định sẽ gấp đôi còn cho ngươi. đại kiều không có cự tuyệt, tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu nói, hảo ta đây trở về đem số lượng nhớ kỹ, trở về sau đối trứng dùng. nàng kỳ thật không nghĩ tới phải đối phương còn, bất quá nàng có thể minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Trước kia tuệ gì tiếp tế nàng thời điểm, nàng cũng thực không tâm an, tổng muốn làm điểm cái gì hồi báo đối phương, nàng thưởng hoắc Trì hẳn là cũng là cùng nàng giống nhau ý tưởng. Quả nhiên, nghe được Đại Kiều nói, hoắc Trì trên mặt biểu tình giãn ra mở ra thật mạnh gật đầu ta nhất định sẽ trả lại ngươi ta nói chuyện giữ lời. Ta biết ta tin tưởng ngươi, ta phải đi về tái kiến. Đại Kiều chiều hắn vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi. hoắc Trì cùng lần trước như vậy. Nhìn nàng bóng dáng thẳng đến nhìn không tới mới xoay người trở về Vạn xuân Cúc sinh một bụng khí lại không nghĩ trở về cho nên ở trong thôn loạn rảo gặp được cùng nàng giống nhau bát quái người Liền dừng lại nói lâm tuệ cùng đại kiều nói bậy Chờ nói xong một cái sọt nói bậy sau nàng cảm giác trong lòng thoải mái nhiều Nàng đỡ eo chậm rãi chiều kiều ra lão viện đi đến trải qua một cây đại thụ khi đột nhiên quát lên một trận gió to Cũng may nàng tấn số không nhỏ Lúc này mới không có bị gió to quát đi, nếu là đổi thành mông nhỏ trần xảo xảo chỉ sợ đã bị thổi đến chân trời đi. Đang ở nàng đắc ý khi, một đôi hoàng hoàng lục lục đồ vật theo phong chiều nàng mặt thổi qua tới. Đó là thứ gì, nàng mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, nàng sẽ biết. Nàng phát ra một trận giết heo thanh, một bên kêu một bên dậm chân, cút ngay cút ngay a a a vì cái gì lúc này sẽ có cành mận gai hổ. Cành mận gai hổ cũng chính là thứ Nga ấu trùng. Nhan sắc tươi đẹp, hình dạng giống con sen, cả người đều là gai độc một khi đã chịu quấy nhiễu, sẽ lập tức dùng gai độc chích người. bị cành mận gai xương rồng bát tiên đến kia cảm giác có thể nói là thập phần toan sảng, lại ngứa lại đau qua đi còn sẽ khiến cho trứng phát ban hoặc là bọt nước đã từng có trong thôn tiểu hài tử bị chập đến, không đến nửa ngày một khuôn mặt liền sưng thành bọt nước đầu heo. Nhưng cành mận gai hổ giống nhau ở tháng 5 hạ tuần mới xuất hiện, hiện tại mới tháng 4 đế, như thế nào lúc này liền xuất hiện. Cành mận gai hồ một đụng tới chính mình trên mặt, vạn xuân cúc liền cảm giác được đau đớn, nàng rỗi tay một sờ, sờ đến một cái hoạt động cành mận gai hồ tức khắc sợ tới mức khét chói tai liên tục. Có thôn dân nhìn đến vạn xuân cúc ở đại thụ hạ lại kêu lại nhảy, tức khắc cười nói kiểu lão đại gia khi nào học được sướng khởi tuồng. Chờ vạn xuân cúc kêu thảm chạy về ra khi, nàng toàn bộ mặt đã sưng thành bọt nước đầu heo. Kiều chấn Quốc tan tầm trở về, vừa vào cửa vừa lúc đối tượng nàng mặt tức khắc khiếp sợ nơi nào tới đầu heo. Vạn Xuân cúc nhìn đến nàng nam nhân, rốt cuộc nhịn không được khóc, một bên khóc còn một bên gãi, chấn Quốc A ta bị cành mận gai hổ cấp chập hảo ngứa A, đau chết ta ô ô ô. Kiều chấn Quốc lúc này mới phát hiện trước mắt đỉnh đầu heo người là hắn tức phụ tức khắc khiếp sợ vô cùng tức phụ người cũng thật có thể lan lộn A. Một hồi lan lộn thành nướng heo, một hồi xưng trưởng thành thọ tiên nhân, hiện tại lại thành bọt nước đầu heo. Vạn Xuân Quốc thiếu chút nữa khóc thành lệ nhân, ngươi cho rằng ta tưởng A. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy xui xẻo. Miệng tám lết miệng còn không có hảo đâu, hiện tại lại bị cành mận gai hồ cấp chập nàng hào mạnh khổ A. Kiều Tú chi nghe được tiếng khóc chạy ra vừa thấy tức khắc cũng vô ngữ, lão đại còn không chạy nhanh mang ngươi tức phụ đi phòng y tế lấy điểm nước thuốc trở về. Kiều Trấn Quốc gật đầu, mang theo hắn tức phụ ra cửa. Gặp được có người hỏi hắn, hắn liền chỉ vào chính mình tức phụ đầu heo mặt nói ta tức phụ quá có thể lăn lộn bị cành mận gai hồ cấp chập thành bọt nước đầu heo. Này một đường qua đi cơ hồ nửa cái thất lý thôn thôn dân đều nghe được hắn diễn thuyết. Vạn Xuân Quốc thiếu chút nữa phun ra một mụn lão huyết. Đi đến phòng y tế, mới tới nam bác sĩ nhìn đến Vạn Xuân Quốc mặt khiếp sợ liên tục nói như thế nào sẽ chập đến như vậy nghiêm trọng. Kiều Trấn Quốc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Cuối cùng nam bác sĩ cấp khai một lọ dung dịch nhưng vạn xuân cúc trên mặt bọt nước còn dính cành mận gai hổ độc mau cần thiết đem độc mau làm ra tới mới được nếu không sẽ nhiễm trùng phát mù. Sau khi trở về kiều chấn quốc dựa theo bác sĩ chỉ đạo đem sinh bột mì cùng thành mì căn, sau đó dùng mì căn rán ở vạn xuân cúc trên mặt qua lại mà xoa nắn. a hôm nay buổi tối kiều gia lão viện lại lần nữa bộc phát ra từng đợt giết heo thanh. Ở tại phụ cận tiểu hài tử lại lại lại lại bị dọa khóc. Bóng đêm dần dần dày, vương ra nhà chính gắt gao đóng lại, cửa sổ cũng bị đóng lại. Vương lão ra từ ngồi ở nhất thượng vị ghế trên, sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Vương hâm sinh bị trói gô chói lại tay chân, người bị áp lại đây sau, vương thủy sinh hắc mặt một chân đá qua đi. Phanh, hắn hai cái đầu gối thật mạnh quỳ trên mặt đất cầm nện ở trên sàn nhà trong miệng lập tức nếm tới rồi thiết thanh hương vị. Vương già lão thấy lập tức đau lòng, lão đại a ngươi làm gì vậy a ngươi tưởng ngã chết ngươi đệ đệ a vương thủy sinh hắc mặt nói nếu là giết người không phạm pháp nói ta hiện tại liền giết chết hắn vương gia lão thái tức giận đến ngực đau chỉ vào hắn còn muốn mắng nhưng vương lão gia tử đem thuốc lá sợi côn thật mạnh đập vào trên bàn mắng ngươi câm miệng cho ta này đều khi nào ngươi còn tưởng che chở hắn có phải hay không muốn cả nhà đều cho hắn trôn cùng ngươi mới vui vẻ Vương gia lão thái ngày thường tuy rằng cường thế, nhưng lão gia từ thật khởi sướng tính tình tới, nàng cũng không dám lại mở miệng. Vương lão gia từ sự mặt trừng mắt trên mặt đất con út, "Vương Hâm Sinh a, Vương Hâm Sinh, người lúc này đây thứ, ngươi là thật sự muốn toàn bộ vương gia cho ngươi chôn cùng mới cam tâm sao?" Bên ngoài truyền lưu nhất hôm kia bàn lời đồn đãi kỳ thật không sai biệt lắm chính là sự thật. Chỉ là Phương Tiểu Quyên không phải diệt chân chân thất thủ đẩy ngã, mà là bị nàng cùng Vương Hâm Sinh hai người cấp đẩy ngã. Lúc ấy Phương Tiểu Quyên nhìn đến Vương Hâm Sinh cùng Diệp Chân Chân hai người ôm nhau, tức khắc tức giận đến mức quan giữ tợn, xông lên đi liền bắt lấy Diệp Chân Chân đầu tóc một trận đòn hiểm. Diệp Chân Chân bị đánh vài cái thực mau trở về quá thần tới phản kích Phương Tiểu Quyên bị nàng dùng sức đẩy đánh vào phía sau Vương Hâm Sinh trên người. Vương Hâm Sinh bắt lấy tay nàng làm nàng không cần lại náo loạn, Phương Tiểu Quyên càng thêm trong cơn giận dữ, duỗi tay liền đem hắn mặt cấp cào hoa. Vương hâm sinh tính tình cũng lên đây, dùng sức quăng nàng hai cái cái tát lại nhấc chân đá nàng trên bụng. Phương Tiểu Quyên đau đến la lên một tiếng, cả người sau này lùi lại, đánh vào diệp chân chân trên người, diệp chân chân theo bản năng liền đem nàng dùng sức đẩy, Phương Tiểu Quyên bị đẩy ra đi, bụng thật mạnh đánh vào trên mặt đất, sau đó liền đã xảy ra mặt sau bi kịch. Phương Tiểu Quyên không phải người tốt, nhưng tại đây chuyện thượng, diệp chân chân cùng vương hâm sinh càng là cha nam tiện nữ. Nếu là Phương Tiểu Quyên đã chết, bọn họ chính là giết người hung thủ. Hiện tại Phương Tiểu Quyên bị đưa đến chấn bệnh viện đi, người còn không có thức tỉnh lại đây, vương gia nhị phòng vợ chồng lưu tại bệnh viện bên kia chăm sóc. Vương hâm sinh quỳ dạp trên mặt đất một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất không có động. Nhìn đến Phương Tiểu Quyên suốt huyết khi, hắn lúc ấy liền hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hắn lại hối hận cũng vô dụng. Vương lão ra từ xem hắn cái dạng này, tức khắc tức giận đến ngực khó chịu, lão đại cho ta đánh, hung hăng mà đánh, đánh tới hắn xin tha mới thôi. Là, ba, vương thủy sinh lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt dây lưng, dơ lên tới liền hung hăng chiều ở vương hâm sinh trên người. Hắn thật sự sắp thức chết rồi, như thế nào người này liền to gan như vậy, ngày thường ham ăn biếng làm còn chưa tính, hiện giờ cùng nữ thanh niên trí thức làm đến cùng nhau còn nháo ra mạng người tới. Xem ra lần trước đem Phương Tiểu Quyên trêu chọc trở về, hắn một chút cũng không có hấp thụ giáo huấn. Cái gì nhớ ăn không nhớ đánh, đó là bởi vì đánh đến không đủ tàn nhẫn cho nên mới sẽ không nhớ được. Lúc này đây, hắn muốn hung hăng mà trừ chết hắn, muốn hắn biết sợ hãi, muốn hắn lần sau cũng không dám nữa làm chuyện ngu xuẩn. Vương Thủy sinh lần này thật sự bị khí tới rồi, xuống tay một chút cũng không tiết kiệm sức lực. Vương Hâm sinh chỉ ăn mặc áo đơn thực mau đã bị rút ra vết máu tới. Vương già lão thay xem đến tâm nhất trừu nhất trừu, so trừu ở nàng chính mình trên người còn đau lòng, lão đại, ngươi dừng tay, mau dừng tay. Vương lão gia từ phẫn nộ quát, đừng nghe ngươi mẹ nó cho ta tiếp tục đánh. Vương già lão thay tức giận đến ngực đau, một hơi không đi lên, che lại ngực kêu lên, hảo a các ngươi muốn đánh chết con út đúng không, các ngươi liền ta cũng cùng nhau đánh chết hảo. Nói, nàng hai mắt vừa lật cả người liền từ trên ghế đổ trên mặt đất. Mẹ! Hai cái con dâu chạy nhanh tiến lên, một người dùng sức véo bà bà người chung, một người đi đoan thủy lại đây cấp bà bà tỉnh mặt. Vương thủy sinh xem mẹ nó vì ngăn cản bọn họ đánh vương thủy sinh, liền thuyệt chiêu đều dùng tới, trong lòng tức khắc dâng lên một cầu cảm giác vô lực. Tại đây một khắc hắn hạ một cái quyết định, ba, lần này cần là ngũ đệ thức có thể tỉnh lại, quay đầu lại ta liền đem ngũ đệ đưa đến bộ đội đi. Hắn cái này làm đại ca vô dụng quản không được vương hâm sinh cái này hỗn không tiếc chỉ có thể đem hắn giao cho tam đệ đi quản. Vương lão ra từ thở dài một hơi gật đầu nói, liền dựa theo ngươi nói đi. Phương tiểu quyên ở hôn mê ba ngày sau tỉnh lại, mà ở ngày này đại kiều thu được hoác trì đưa cho nàng đệ nhất phân lễ vật. Trường 63, đại kiều hôm nay từ trường học trở về, một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến hai má đỏ bừng giống như tiểu quả táo. Mà đi ở nàng mặt sau An Bình tắc hục xuống cái cái đầu, giống như bị sương đánh quá cả tím, héo đến không thể lại héo. Đi rồi vài bước An Bình chạy chậm đi lên, đối nàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười nói, Đại Kiều muội muội có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện Đại Kiều còn không kịp mở miệng, Kiều Đông Anh liền bang một tiếng trụ ở hắn trên đầu, đi đi đi, thiếu tướng chú ý đánh tới Đại Kiều trên người tới, ngươi nếu là thật muốn mặt nói, nên nghiêm túc học tập nhiều lần khảo cái chứng vịt ngươi không mất mặt ta đều thấy ngươi mất mặt. An Bình bị hắn tỉ đánh cũng không tức giận, rũi tay vuốt chính mình bị đánh hồng cây chán nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào biết ta muốn nói gì? Kiều Đông Anh đối hắn mắt trợn trắng nói, ngươi một sầu mông ta liền biết ngươi tưởng phóng cái gì thí? Đại Kiều Che miệng nhịn không được nở nụ cười. Hôm trước trường học cử hành kỳ trung khảo, hôm nay công bố thành tích nàng ngữ văn toán học đều khảo song 100 phân không chỉ có là toàn ban đệ nhất danh đồng thời vẫn là cả năm cấp đệ nhất danh lão sư vì thế còn làm trò đại gia mặt điểm danh khen ngợi nàng hào vui vẻ nàng hào tưởng lập tức về nhà nói cho nàng nãi cùng nàng ra bọn họ biết sau khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ cùng nàng vừa lúc tương phản cao nàng một bậc đường ca tác khảo xong chứng vịt nghe nói là nộp giấy trắng lên rồi lão sư nhìn đến bài thi đương trường liền mắng khai Đường ca vừa rồi mở miệng, khẳng định là muốn gọi nàng sau khi trở về, đừng nói cho đại nhân kỳ trung khảo sự tình, cứ như vậy hắn liền sẽ không ai mắng. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe được An Bình tiếp tục liếm mặt đối đại kiều nói, đại kiều muội muội sau khi trở về, ngươi đừng cùng nãi cùng ra nói kỳ trung khảo sự tình được không, chỉ cần ngươi đáp ứng đường ca ta liền cho ngươi năm viên kẹo sữa. Đại kiều lắc đầu trên đầu tiểu nhân đi theo lay động lên, không được nga. An Bình khẽ cắn môi, vẻ mặt thịt đau bộ dáng nói, 10 viên kẹo sữa, không thể lại nhiều ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Đại Kiều vẫn là lắc đầu, Nguyễn Thanh nói, đường ca ta đáp ứng rồi nãy, muốn khảo 100 phân trở về cho nên ta không thể đáp ứng ngươi Nga. An Bình kiêu ây kiêu kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Kiều Đông Anh nghe vậy, vui sướng khi người gặp họa mà phá lên cười. Tuy rằng nàng điểm cũng khó coi, nhưng tốt xấu nàng đạt tiêu chuẩn A. Hoác trì cầm sẻng sắt đứng ở chuồng heo bên ngoài, đôi mắt thường thường chiều bên phải đường nhỏ xem một cái. Đái thục phương sáng sớm liền chú ý tới nhi tử khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi, muộn nhi, người như thế nào lão xem bên kia, người đang đợi người sao. Hoác trì mặt hơi hơi nóng lên, lắc đầu nói, không có ta không có đám người. Lời này vô bạc ba trăm lượng, đái thục phương xem nhi tử cái dạng này, nhịn không được cảm thấy buồn cười nhi tử đang đợi người nào, nàng trong lòng cũng đoán được vài phần, bất quá nàng không có nói toạc. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, kiều gia mấy cái hài tử nói nói cười cười đi tới, nàng nhìn đến nhi tử đôi mắt tức khắc sáng lên, một đôi mắt rơi xuống trung gian kia tiểu cô nương trên người. Nàng nhấp miệng cười một chút, làm bộ cái gì cũng không biết, khơi màu đại giỏ mây chiều chuồng heo đi đến. Hai đứa nhỏ tuổi cũng chưa quá 10 tuổi, nàng đương nhiên không nghĩ tới bọn họ chi gian sẽ có cái gì, huống chi bọn họ thân phận như thế cách xa. Bất quá nàng phía trước có nghĩ tới làm muộn nhi không cần cùng kia tiểu cô nương tiếp xúc quá nhiều, miễn cho hại đối phương. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt trở vào. Những năm gần đây, muộn nhi đi theo bọn họ ở nông trường, từ vài tuổi bắt đầu liền hỗ trợ làm việc nhà nông, bên người vẫn luôn không có cùng tuổi tiểu đồng bọn hiện tại khó được hắn chủ động nguyện ý cùng người giao bằng hữu nàng thật sự không nghĩ nói bất luận cái gì mất hứng nói. Muộn nhi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn tính cách cẩn thận tin tưởng hắn sẽ không làm chính mình hành động cấp tiểu cô nương tạo thành thương tổn Hoặc chỉ xem mẹ nó đi vào trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đôi thon dài đôi mắt dừng ở đại kiều trên người. An Bình đương nhiên lại phát hiện tức khắc giận sôi máu mà sông lên đi, ngươi cái tiểu tử thúi, lần trước cảnh cáo chuyện của ngươi ngươi quên mất sao. Hai người đều là 9 tuổi, nhưng An Bình ăn ngon uống tốt hơn nữa Kiều Gia Gen đều là cao to, hắn đứng ở Hoắc Trì trước mặt, rõ ràng so với hắn cao non nửa cái đầu. Hoắc Trì một phen chụp bay hắn tay, lạnh lùng nói, còn dám động thủ, đừng trách ta trong tay sảnh sắt không có mắt. An Bình chiều hắn trong tay sảnh sắt xem qua đi, kia mặt trên còn dính túi Hoắc heo phân tức khắc ghét bỏ đến không được, xem như người lợi hại trên tay hắn không có bất luận cái gì vũ khí nếu là đối phương thật dùng sảnh sắt đánh hắn kia cũng không phải là giống nhau sốt ruột đại kiều lo lắng bọn họ hai người đánh nhau chạy nhanh chạy tới đường ca hoắc trì ca ca các ngươi không cần đánh nhau an bình đôi mắt chừng đến cùng quả vải như vậy đại đại kiều muội muội ngươi kêu hắn cái gì ngươi không thể như vậy kêu hắn hắn chính là phần tử xấu hoắc trì mặt lập tức liền kéo xuống dưới đại kiều nguyễn thanh nói Đường ca, nãy nói qua, phần tử xấu không đều là người xấu, hoắc trì ca ca hắn không phải người xấu, ngươi không cần nói như vậy. An Bình vừa nghe là hắn nãy lời nói, gãi gãi đầu nói, vậy ngươi cũng không thể cùng hắn cùng nhau chơi, nếu như bị người thấy được nói không chừng ngươi sẽ bị người cử báo. Đại kiều biết đường ca nói như vậy là bởi vì quan tâm chính mình, nhấp môi nhi Nguyễn Thanh nói, ta hiểu được ta sẽ không làm người nhìn đến, đường ca ngươi không cần lo lắng. An Bình là cái tâm đại người, xem đại kiều chính mình đều nói như vậy, hắn cũng liền câm miệng. Kiều Đông Hà cùng An Bình giống nhau, có chút lo lắng đại kiều bị người thấy nàng cùng phần tử xấu ở bên nhau, bất quá nàng còn không có mở miệng đã bị mụi mụi Kiều Đông Anh cấp lôi đi. Ngươi vừa rồi làm gì kéo ta đi? Kiều Đông Hà vẻ mặt khó hiểu nói. Kiều Đông Anh nói, tỷ, nếu nãy nói bọn họ không phải người xấu, vậy người liền không cần quá lo lắng, huống hồ đại kiều muội muội đã 7 tuổi, người đến làm nàng học chính mình cùng người ở chung A, liền tính đối phương là người xấu, người cũng phải nhường nàng học tập như thế nào phân biệt đúng không? Nàng tỷ tính tình ôn nhu tinh tế, cái gì cũng tốt nhưng chính là quá thích nhọc lòng. Có đôi khi nàng cảm thấy nàng tỷ giống hộ nhãi con lão mẫu kê, okay, suốt ngày luôn là có thao không song tâm kiều đông hàng nghĩ nghĩ gật đầu nói người nói được cũng có đạo lý bất quá quay đầu lại vẫn là đến quan sát quan sát cái kia tiểu tử miễn cho đại kiều muội muội có hại cũng không biết hóa ra nàng phía trước đều nói vô ích kiều đông anh mắt trợn trắng liếm liếm thượng nha tào nói tỷ ngươi nếu là thật sự nhàn không xuống dưới không bằng nhiều nhọc lòng một chút chúng ta cái kia xuẩn đệ đệ đi quả nhiên kiều đông hà lực chú ý lập tức đã bị dẫn dắt rời đi. Đại Kiều xem đường ca đường tỷ nhóm đều đi rồi, Nguyễn Thanh xin lỗi nói, Hoắc trì ca ca ta đường ca hắn không có ác ý, ngươi không cần đặt ở trong lòng. Hoắc trì nhếch môi không nói chuyện. Đại Kiều xem hắn cái dạng này còn tưởng rằng hắn sinh khí, cúi đầu từ cặp sách lấy ra một cái trứng gà nói, đây là hôm nay trứng gà cho ngươi. Hoắc trì ánh mắt dừng ở nàng cặp sách bên trong sách vở thượng, đáy mắt hiện lên một mặt khát vọng. Những cái đó sách vở, là hắn loại này phần tử xấu không thể tiếp xúc đến đồ vật đi trường học đi học càng là tưởng đều đừng nghĩ. Đại kiều nhạy bén mà chú ý tới hắn ánh mắt nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, hoắc trì ca ca ngươi thường nghiệp thư sao. hoắc trì nhấp môi trầm mặc một chút nhưng vẫn là gật đầu tưởng. Tuy rằng hắn ra ra cùng mụ mụ ngầm trộm giày hắn không ít tự toán học cũng học xong các loại tăng giảm thẳng dư, nhưng này đi theo trường học hệ thống học tập hoàn toàn là không giống nhau, hơn nữa bọn họ không có giáo tài cho nên học tập thật sự tán loạn. Đại kiều suy nghĩ một chút trước trường mật lông mi nói ta đây trở về đem sách giáo khoa sao xuống dưới cho ngươi. Nếu là trực tiếp mua sách giáo khoa cấp hoác trì ca ca bị người bắt được sau khả năng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, nhưng nếu là viết tay viết vậy không như vậy đục lỗ. Hoắc Trì không nghĩ lần lượt như vậy phiền toái nàng, nhưng hắn thật sự quá tưởng có được một quyền thuộc về chính mình thư cảm ơn ngươi. Đại Kiều xem hắn rốt cuộc không hề sinh khí, nhấp miệng nở nụ cười, không cần khách khí, chứng cả ngươi cầm đi, đúng rồi, ngươi ra gia gia thân thể hảo sao? Hoắc Trì gật đầu, hảo rất nhiều, gia gia làm ta cùng ngươi nói tiếng cảm tạ. Phía trước hắn ra ra ho khan thật sự lợi hại, nhưng từ ăn nàng đưa đồ ăn sau, ho khan thế nhưng từng ngày hảo lên, hơn nữa khí sắc nhìn qua cũng so với trước hảo không ít. Kia thật sự là quá tốt, đại kiều nhẹ nhàng thở ra nói. Nàng nguyên bản nghĩ hắn ra ra nếu là thân mình còn không có tốt lời nói, nàng liền nghĩ cách lộng viên Ngọc Châu từ cấp đối phương dùng. Bất quá biện pháp này có điểm mạo hiểm, nàng lo lắng sẽ bị người phát hiện Ngọc Châu từ tồn tại. Mặt khác bọn họ là phần tử xấu, nếu là thân mình quá tốt lời nói, chỉ sợ cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bởi vì cứ như vậy, đại gia sẽ cho rằng bọn họ ăn ngon uống tốt không làm việc nói không chừng đến lúc đó ngược lại sẽ hại bọn họ. Hoặc chỉ xem nàng nhấp môi cười, khóe miệng phía dưới lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, làm người rất muốn rỗi tay chọc một chọc ngươi chờ một chút ta cho ngươi cái đồ vật. Nói hắn buông sẻng sắt chạy về phòng đi, một lát sau lại chạy ra chỉ là tay rửa sạch sẽ trong lòng bàn tay còn nhiều hai chỉ hàng mây che lá châu chấu Đại Kiều xinh đẹp mắt hạnh sáng ngời, nhìn hắn nói, đây là tặng cho ta sao? hoắc trì xem nàng không ghét bỏ, đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói ân cho ngươi tùy tiện làm. Cảm ơn, Đại Kiều đem trứng gà cho hắn, lại đem hắn trong tay hai cái châu chấu lấy lại đây. Đây là ngươi thân thủ biên sao? hai cái hàng mây che lá châu chấu thực tinh xảo đáng yêu sinh động như thật nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hàng mây che lá đồ vật hoắc trì khóe miệng hơi hơi kéo kéo gật đầu nói ân ngươi còn thích cái gì động vật ta nếu là có rảnh nói có thể cho ngươi biên nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu coi như làm ngươi cho ta chép sách tạ đạ lễ đại kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi ngươi sẽ biên gà mái sao hoắc trì Giống nhau tiểu cô nương không phải hẳn là thích con thỏ hoặc là con bướm linh tinh sao Như thế nào nàng như vậy đặc thù muốn gà mái Đại kiều xem hắn không trả lời cho rằng không hảo biên Nếu là không được nói vậy biên ngươi sẽ hoắc trì nói gà mái ta không có biên quá ta thử xem đi Tốt ta đây chờ Phương tiểu quyên bị đưa đến trấn bệnh viện khi đã hoàn toàn là cái huyết người Nàng toàn thân quần áo cùng bao nàng chăn tất cả đều bị huyết cấp nhiễm hồng lúc ấy giá xe ngựa vương thủy sinh nhìn đến cái này hình ảnh toàn thân đều nhịn không được run rẩy lên mọi người đều cho rằng nàng sống không được ngay cả bác sĩ đều nói thực huyền nhưng nàng cuối cùng căng xuống dưới bệnh viện nằm viện người bệnh xôi nổi nói nàng mạng lớn vương gia cho rằng phương tiểu quyên tỉnh lại lúc sau khẳng định sẽ nháo nhưng quỷ dị chính là từ tỉnh lại đến bây giờ vài thiên nàng vẫn luôn thực an tĩnh an tĩnh đến làm nhân tâm hoảng Đại ca, nàng này vài thiên đều không nói lời nào không nháo sự, nên không phải là ở nghẹn cái gì đại chiêu đi. Vương gia lão nhị đối vương thủy sinh nói, trên mặt còn mang theo tình ý chân thành lo lắng. Vương thủy sinh hướng phòng bệnh bên trong nhìn thoáng qua, phương tiểu quyên ở nhị đệ tức hầu hạ hạ đang ở uống cháo, không có tìm cha, không có mắng, đích xác bình tĩnh thật sự không giống trước kia phương tiểu quyên. Vương Thủy sinh trong lòng cũng không có yên lòng, ngoài miệng lại nói, đừng chính mình dọa chính mình, chẳng lẽ ngươi tưởng nàng đại náo mới vui vẻ sao? Vương gia lão nhị gãi gãi lỗ tai nói, ta khẳng định không nghĩ nàng nháo, nhưng ngũ đệ tức tính cách ngươi lại không phải không kiến thức quá ta liền sợ nàng hiện tại không nháo, mặt sau nghẹn đại chiêu nhất cử giết chết chúng ta. Thí dụ như chạy tới công xã hoặc là đi chấn chính phủ cử báo hắn ngũ đệ. Từ năm trước mặt trên hạ đạt nghiêm khắc đả kích hãm hại thanh niên trí thức văn kiện sau thanh niên trí thức liền đã chịu khác loại bảo hộ thành không thể đụng vào địa lôi tuyến. Vương hâm sinh một cái có gia thất nam nhân cùng nữ thanh niên trí thức làm ở bên nhau còn kém điểm làm ra mạng người tới. Việc này một khi thọc đi ra ngoài không chỉ có chính hắn có khả năng bị bắn chết chính là vương gia cũng muốn đi theo tao ương. Đứng mũi chịu sào khẳng định là vương thủy sinh cái này đại đội sản xuất trường, tiếp theo đó là ở bộ đội vương lão tam. Hai người đều có khả năng bị loát chức, vương thủy sinh còn có khả năng bởi vì bao che tội mà bị nhốt vào ngục giam. Vương thủy sinh cùng vương lão tam là vương gia nhất có tiền đồ hai người, nếu là bọn họ đổ, vương gia cũng liền xong đời. Đây là vương gia tất cả mọi người không muốn nhìn đến, cho nên lập tức chuyện quan trọng nhất đó là ổn định phương Tiểu quyên, làm nàng chủ động từ bỏ cử báo cái này ý tưởng. Vương thủy sinh trầm mặc một chút nhíu lại mày nói, đợi lát nữa ta đi vào cùng nàng nói nói chuyện. Một cái giờ sau, Vương Thủy sinh thừa dịp phòng bệnh một cái khác người bệnh bị đẩy ra đi phơi nắng khi, nhíu lại mày đi vào đi. Phương Tiểu Quyên nhìn đến Vương Thủy sinh tiến vào, nhìn hắn một cái, nhưng không có mở miệng. Không mắng người Phương Tiểu Quyên vẫn là Phương Tiểu Quyên sao? Vương Thủy sinh đáy lòng lại lần nữa đánh lên cổ tới, ngũ đệ muội việc này là ngũ đệ thực xin lỗi ngươi ta đã hung hăng thò qua hắn. Phương Tiểu Quyên một đôi đen như mực đôi mắt nhìn hắn, vẫn như cũ không mở miệng. Vương Thủy sinh cảm giác cái chán đều phải đổ mồ hôi lạnh, mũ đệ muội quá cao thâm nói ta cũng sẽ không nói, chỉ là ngươi nếu gả tiến chúng ta vương gia chúng ta đây chính là toàn gia, thật giống như một cái tuyến thượng châu chấu, nếu là ngũ đệ đã xảy ra chuyện, ngươi bên này cũng thảo không đến hảo, ngươi nói đúng không? Phương Tiểu Quyên khóe miệng kéo kéo, lộ ra một cái hừ hừ thực thực trào phúng tươi cười, đại ca ta làm người bị hại, ta vì cái gì thảo không đến hảo? Nhiều lắm ta chính là bị người ta nói vài câu, không đau không ngứa, nhưng nếu là ta đi công xã cử báo vương hâm sinh thông đồng nữ thanh niên trí thức ra bạo thê tử, làm cho ta hài tử đương trường chết non, người nói hắn sẽ thế nào? Vương thủy sinh mày túc thành một cái kết kia ngũ mũ đệ muội muốn thế nào mới có thể từ bỏ cử báo? Hắn cảm giác phương tiểu quyên từ tỉnh lại lúc sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nói không nên lời kỳ quái. Phương Tiểu Quyên không có nói thẳng chính mình yêu cầu, ngược lại đem vấn đề đá trở về nói, vậy muốn xem các ngươi vương gia có thể cho ta cái gì. Này tuyệt đối không phải trước kia Phương Tiểu Quyên. Phương Tiểu Quyên hẳn là kêu kêu quát quát, hẳn là xúc động ngu xuẩn, mà không phải giống như bây giờ, rất bình tĩnh mà cùng hắn nói điều kiện. Vương Thủy sinh gặp quỷ giống nhau nhìn nàng. Nếu không phải trước mắt người này bộ dáng chính là Phương Tiểu Quyên, nếu không phải hiện tại đã bài trừ phong kiến mê tín, hắn thật hoài nghi nàng là bị thứ gì cấp thượng thân. Phương Tiểu Quyên xem hắn nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương nói, đại ca vì cái gì như vậy nhìn ta. Vương Thủy sinh thử nói, ngũ đệ muội cùng trước kia tựa hồ có chút không giống nhau. Phương Tiểu Quyên xả môi, nếu là đổi ngươi đến địa ngục đi một chuyến, ngươi cũng sẽ trở nên không giống nhau. Trên thực tế, lúc này cùng Vương Thủy sinh người nói chuyện đích xác không phải trước kia Phương Tiểu Quyên. Nhưng nàng cũng không có bị người xuyên qua hoặc là thượng thân tại đây cụ trong thân thể mặt người vẫn là Phương Tiểu Quyên, bất quá là từ đời trước trọng sinh trở về 50 tuổi Phương Tiểu Quyên. Đời trước Phương Tiểu Quyên sống đến 50 tuổi, sau đó ra tai nạn xe cộ chết mất chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, liền nằm ở bệnh viện. Vương gia người xuất hiện cùng với đầu óc ký ức đều làm nàng vô cùng kinh ngạc dùng không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, nàng mới tiêu hóa chính mình một lần nữa sống lại sự tình. Chẳng qua đời này cùng đời trước có rất lớn xuất nhập cùng khác biệt. Đời trước nàng không có ly hôn cùng kiều chấn quân ổn ào nhốn nháo sinh sống cả đời. Kiều chấn quân chính là cái phế vật, cải cách mở ra như vậy tốt thời cơ bên người người một đám đều giàu có, hắn lại nhát gan sợ phiền phức cả đời hoa ở nông thôn đương cái không tiền đồ nông dân. Liên lụy đến nàng cũng đi theo cả đời hoa ở nông thôn, đời trước nàng thực hối hận không có sớm cùng hắn ly hôn, bằng không lấy nàng tư sắc khẳng định có thể một lần nữa gả cái có bản lĩnh nam nhân. Cho nên đừng biết chính mình đời này cùng kiều chấn quân ly hôn khi trọng sinh trở về phương tiểu quyên cũng không có quá lớn kinh ngạc thậm chí thực may mắn chính mình đi ra chính xác nhất một bước. Chỉ là làm nàng rất không vừa lòng chính là vương hâm sinh như vậy tốt nam nhân. Vì cái gì đời này Phương Tiểu Quyên lại muốn nhiều lần tìm đường chết đem hào hào một bộ bài đánh thành lạn bài. Không sai, liền tính biết đời này chính mình bị vương hâm sinh cấp đánh sinh non, nhưng ở nàng xem ra, vương hâm sinh vẫn như cũ là cái thực không tồi người được chọn. Rốt cuộc đời trước vương hâm sinh nhiều sủng ái lâm tuệ A quan trọng nhất chính là, hắn còn thành trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ... Lúc ấy Vương Hâm sinh mở ra xe hơi nhỏ trở về trong thôn, Lâm Tuệ ăn mặc màu đỏ áo khoác từ trên xe đi xuống tới tình cảnh. Lâm Tuệ năng tóc trên người ăn mặc nàng xem cũng chưa xem qua quần áo cả người thập phần hiện đại. Mà nàng ăn mặc xám xịt quần áo tuy rằng không có mụn vá, nhưng cùng đối phương so sánh với, nàng hận không thể đương trường đào cái động đem chính mình chôn Lúc ấy Lâm Tuệ dẫm lên giày cao gót từ nàng trước mặt đi qua đi, nhìn nàng thật giống như xem một đống rác rưởi, đáy mắt tràn ngập đồng tình cùng khiêu khích làm nàng tức giận đến cắn một ngụm nha, hận không thể đương trường nhào qua đi xé nát nàng mặt. Cho nên đời này chính mình rõ ràng có được một bộ hảo bài, sao lại có thể không quý trọng đâu. Bất quá rốt cuộc sống qua cả đời, nàng lịch duyệt cùng tâm trí đều tại đây đời phương tiểu quyên phía trên cho nên cho dù nàng tưởng cùng vương hâm sinh hảo hảo sinh hoạt nhưng nàng vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ có lợi nhất cục diện. Vương thủy sinh nghe được nàng lời nói, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, ngũ đệ muội việc này thật là ngũ đệ không đúng, ngươi nếu là tưởng ly hôn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi, lại còn có sẽ cho ngươi bồi thường. Đầu chỉ sẽ không ngăn trở nếu là Phương Tiểu Quyên đồng ý ly hôn nói, Vương gia hận không thể phóng pháo chúc mừng. Ai ngờ Phương Tiểu Quyên không chút nghĩ ngợi nói ta không ly hôn, ta đối hâm còn sống là có cảm tình. Vương Thủy sinh, thứ hắn mắt mù, hắn nhưng không thấy ra tới Phương Tiểu Quyên đối hắn ngũ để có một chút ít cảm tình. Chỉ cần không mắt mù người đều nhìn ra được tới, Phương Tiểu Quyên sở dĩ sẽ gả đến Vương gia tới, bất quá là nhìn chúng Vương gia gia cảnh Bằng không lấy vương hâm sinh kia ham ăn biếng làm hỗn không tiết tính tình, có cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Vương Thủy sinh bị nghẹn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nếu ngũ đệ muội đối ngũ đệ có cảm tình kia không phải càng không nên đi cử báo A. Phương Tiểu Quyên nói, ta đối hắn có cảm tình, cùng hắn thực xin lỗi ta là hai việc khác nhau, hơn nữa ta bị lớn như vậy tội, nếu dễ dàng liền tha thứ hắn, nói không chừng hắn lần sau còn sẽ còn như vậy đánh ta. Vương Thủy sinh lắc đầu, hắn sẽ không ta cam đoan với ngươi. Muốn đưa vương hâm sinh đi bộ đội sự tình, hắn tạm thời không tính toán cùng Phương Tiểu Quyên nói, liền sợ nói lúc sau lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phương Tiểu Quyên tuy rằng sống hai đời, nhưng vẫn như cũ không phải có kiên nhẫn người, nàng nói thẳng nói ta nói thẳng đi, muốn ta không đi cử báo, vậy các ngươi vương gia cần thiết bồi thường ta một ngàn nguyên. Thứ gì đều không bằng tiền tới lợi ích thực tế nàng tính toán quay đầu lại cùng vương hâm sinh hào hào sinh hoạt đem hắn tâm tranh thủ lại đây. nhưng nếu là không được nói chờ cái cách sau nàng liền cầm này tiền đi làm buôn bán. bằng nàng sống lâu cả đời nàng cũng không tin chính mình kiếm không đến tiền. vương thủy sinh nghe được nàng lời nói thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói một ngàn nguyên ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. ngươi mẹ nó đi cự báo hào. Nhưng hắn thực mau khiến cho chính mình bình tĩnh lại, ngũ đệ muội ngươi này quá công phu sư từ ngoạc, một ngàn nguyên chúng ta vương gia lấy không ra. Phương Tiểu Quyên không tin, đại ca ngươi đừng gạt ta, tam ca ở bộ đội đương nhiều năm như vậy trưởng quan, mỗi năm gửi trở về tiền liền có ba bốn trăm nguyên, gửi nhiều năm như vậy, sao có thể sẽ không có một ngàn nguyên. Vương Thủy sinh sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, vương gia như vậy lắm lời người, kiến phòng ở cưới vợ sinh con, nào điểm không cần dùng đến tiền. Cho nên này một ngàn nguyên thật sự lấy không ra Phương Tiểu Quyên đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ Bất quá nàng không nghĩ đem sự tình làm cho quá cương Cho nên muốn thầm nghĩ Xem ở hâm sinh mặt mũi thượng ta nhường một bước đi Tám trăm nguyên không thể lại thiếu Này tám trăm nguyên coi như là mua ta hài từ một cái mệnh Các ngươi yên tâm Một khi ta bắt được tiền ta sẽ hảo hảo cùng hâm sinh sinh hoạt Thậm chí cái kia nữ thanh niên trí thức ta cũng sẽ không khó xử nàng Thả ngươi mẹ nó cho má yên tâm Vương Thủy sinh tốt như vậy, tính tình người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được tưởng bạo thô khẩu. Lần đầu tiên dùng bụng hài tử tới uy hiếp Vương gia, hiện tại lại dùng hài tử chết tới uy hiếp Vương gia. Nàng nếu là trực tiếp ly hôn đòi tiền còn hảo điểm, nhưng nàng cố tình luôn mồm còn muốn cùng Vương hâm sinh hảo hảo sinh hoạt. Nôn, này không phải đương kỹ nữ còn lập chi tiết đền thờ sao? Vương Thủy sinh bị ghê tởm đến không được, hắc mặt nói, việc này ta không có biện pháp cho ngươi hồi đáp ta phải về nhà cùng ta ba mẹ thương lượng một chút. Phương Tiểu Quyên gật đầu, không thành vấn đề. An Bình, ngươi đem ngươi bài thi lấy ra tới cấp mẹ nhìn xem có phải hay không lão sư đem ngươi cùng Đại Kiều bài thi nghĩ sai rồi. Vạn Xuân Cúc biết Đại Kiều khảo song 100 phân, mà chính mình nhi tử khảo xong chứng vịt sau, vẫn luôn không muốn tin tưởng sự thật này. Mọi người đều là vẻ mặt vô ngữ. Kiều Đông Anh càng là trợn trắng mắt nói, mẹ An Bình là lớp 3, Đại Kiều là 2 năm cấp, lão sư chính là lại mắt mù, cũng sẽ không tính sai bọn họ bài thi. Vạn Xuân Cúc bị nữ nhi sặc được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền sẽ tranh luận. Ta cầm nhiều như vậy tiền cho các ngươi đọc sách, các ngươi liền khảo ra như vậy điểm thành tích tới, ngươi không làm thất vọng ta cái này làm mẹ nó sao? Kiều Đông Anh lại trợn trắng mắt, mẹ ta không thể không nhắc nhở ngươi, đọc sách tiền là ta ra cùng ta nãy ra. Vạn Xuân Cúc tức giận đến dậm chân, Đại Kiều đều có thể khảo một trăm phân, vì cái gì các ngươi hai cái không được. Nhi từ khảo xong chứng vịt nàng tuy rằng sinh khí, nhưng luyến tiếc mắng hắn, đành phải mắng hai cái nha đầu phiến tử. Kiều Đông Anh còn không có trả lời An Bình liền thò qua tới, học hắn ba bộ dáng thở dài nói, nói đến việc này đều do mẹ ngươi, chúng ta như vậy không thông minh còn không phải bởi vì giống mẹ ngươi sao. Vạn Xuân Cúc, tức chết rồi tức chết rồi. Kiều Trấn Quốc cười ha ha lên, "Nhi tử, ngươi nói đúng, các ngươi khảo không đến 100 phân, chính là bởi vì giống các ngươi mẹ, nói cho các ngươi, các ngươi mẹ lúc trước không muốn đi xóa nạn mù chữ ban, chính là bởi vì nàng nghe không hiểu." Vạn Xuân Cúc, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc coocdoctruyen.com. Chương 64, vì chúc mừng đại kiều khảo toàn ban cùng cả năm cấp đệ nhất danh, Kiều gia đêm nay thêm cơm. Kiều gia tiểu viện người cũng toàn bộ bị kêu lại đây. Tiết xuyên vì cháu gái tự mình xuống bếp thái sắc thập phần mê người, có hấp cá sông, thịt kho tàu tương chân nấu trứng gà, tố xào tam thi, lại đến một đại bồn tôm làm cải trắng canh. Kiều gia người nhìn đều ngón trỏ đại độc nuốt nước miếng thanh hết đợt này đến đợt khác. An Bình càng là xoa xoa khóe miệng nước miếng nói: Đại Kiều muội muội ta sai rồi, ta không nên ngăn cản ngươi. Còn Hảo Đại Kiều muội muội không nghe lời hắn. Nếu là đem khảo thí sự tình giấu xuống dưới, hiện giờ hắn đã có thể không này có lộc ăn. Kiều Đông Anh đương trường cho hắn một cái bạo hạt rẻ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi lần sau nếu là lại khảo chứng vịt nói, liền phạt ngươi cùng mẹ giống nhau uống cháo ăn chay đồ ăn. An Bình kêu rên lên, nhị thì tha mạng a ta lần sau nhất định hảo hảo khảo thí. Xem ở thịt phân thượng hắn lần sau tranh thủ dựa hai cái thập phần trở về. Chính cầm chiếc đũa ở chọc cháo trắng vạn xuân cúc bị nữ nhi chát một đao tức giận đến thiếu chút nữ hộc máu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào lại đánh ngươi đệ đệ Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân đầu là không thể đánh sao? Vạn Xuân Cúc trên mặt bọt nước còn không có tiêu sưng, bác sĩ làm nàng ăn ít cá tôm chờ đồ ăn, dư lại thương móng heo nàng lại nghe không được cái kia hương vị. Nói cách khác một bàn lớn mỹ thực nàng chỉ có thể ăn kia bàn tố xào tam ti. Vạn Xuân Cúc cảm thấy chính mình thật là quá thảm quả thực làm người nghe thương tâm người thấy rơi lệ à. Kiều Tú chi nước mắt lạnh lạnh nhìn con dâu cả liếc mắt một cái nói, Đông Anh nói được không sai, An Bình nếu là tiếp tục khảo không điểm, không chỉ có không cần ăn thịt hơn nữa này học cũng không cần đi thưởng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lời này liền giống như giọt nước nhập trong chảo dầu tất cả mọi người dừng chiếc đũa. Vạn Xuân Cúc sắc mặt đốn bạch mẹ An Bình như thế nào có thể không đi đi học đâu. An Bình nếu là không thể đi đi học kia liền chỉ có thể trở về xuống đất làm việc, nàng mới luyến tiếc duy nhất nhi thử đi làm lại dơ lại mệt việc. An Bình cũng có chút hoảng hốt tức khắc cảm thấy trong miệng thịt đều không thơm. Kiều Tú chi nhìn hắn nói, ai tiền đều không phải gió to quát tới, ngươi nếu là không nghĩ đi học, vậy không cần lãng phí tiền, xuống đất đi tránh công điểm. An Bình nhớ tới sạn heo phân hoắc chỉ, ậm ừ nói, nãi ta tưởng đi học. Kiều Tú chi một chút hàm hồ cơ hội cũng không cho hắn, vậy ngươi cảm thấy ngươi lần sau có thể khảo vài phần. An Bình nhớ tới vừa rồi nói thập phần, cảm thấy có chút nói không nên lời tang 40 phân đi. Phụt, Kiều Trấn Dân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc chết ta nói An Bình, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ tốt xấu cũng muốn khảo cái 60 phân đạt tiêu chuẩn A. Vạn Xuân Cúc ánh mắt như đao bắn xuyên qua, ngũ đệ A, ngươi cho rằng khảo đạt tiêu chuẩn dễ dàng như vậy sao? Kiều Trấn Dân Kiều Kiều khóe miệng không nói. Kiều Tú Chi gật đầu nói, hành, vậy trước định cái tiểu mục tiêu, lần sau khảo 40 phân, nếu là làm không được, ngươi liền không dùng tới học. An Bình Kiều A Kiều, hảo có trừng phạt cũng liền có khen thưởng Kiều Tú Chi nói xong từ trong túi lấy ra một nguyên, đưa cho Đại Kiều nói, đây là ngươi khảo 100 phân khen thưởng Đại Kiều lấy quá một nguyên cự khoản, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, cảm ơn nãi ta sẽ tiếp tục nỗ lực khảo 100 phân tiêu chấn quân cùng lâm tuệ hai người kiêu ngạo lại vui mừng mà nhìn hài tử tiểu đông lâm đối tiểu nhất minh lộ ra hai viên răng nhanh nói tỷ tỷ của ta thật là lợi hại nga tiểu nhất minh chừng mắt mắt nhỏ sửa đúng hắn nói là chúng ta tỷ tỷ chúng ta tiểu đông lâm nho nhỏ nhân nhi đại nhân bộ dáng mà thở dài nói hảo đi là ngươi cùng ta tỷ tỷ tiểu nhất minh rốt cuộc vừa lòng oai đầu nhỏ cười đến mi mắt cong cong nói Đại Kiều tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại A Tiểu Nhất Minh về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy, khảo một trăm phân. Tiểu Đông Lâm không cam lòng yếu thế ta cũng muốn khảo một trăm phân. Mọi người bị hai cái tiểu đoàn từ bộ dáng cấp cười đến không được. Kiều Tú chỉ cười nói, hảo, mà kệ là ai, chỉ cần có thể khảo một trăm phân, toàn bộ đều có khen thưởng. Kiều Đông Hà trong lòng âm thầm Hà quyết tâm, vọng có thể khảo cái một trăm phân, lại không nghĩ ngay sau đó đã bị điểm danh. Đông Hà, ngươi hiện tại đã là 5 năm cấp còn có 2 tháng liền phải tiểu học tốt nghiệp ngươi nhưng có tin tưởng thi đậu sơ trung. Kiều Tú Chi nhìn nàng hỏi, hiện tại là 1973 năm, thực hành năm bốn học chế cũng chính là 5 năm tiểu học sơ trung cùng cao trung phân biệt là 2 năm. Kiều Đông Hà xem đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người mình, mặt nhanh chóng đỏ lên nhưng vẫn là lấy hết can đảm gật gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề. Kiều Đông Hà thuộc về học tập thập phần nghiêm túc nỗ lực nhưng chỉ số thông minh không tính quá cao cái loại này người, học tập thành tích vẫn luôn ở 7 chục phân du đáng. Kiều Đông Anh tác cùng An Bình không sai biệt lắm, đều là ghét học nhất tộc. Chẳng qua Kiều Đông Anh so An Bình muốn hảo một chút tốt xấu nàng có thể bảo trì nhiều lần 60 phân. Không sai, một phân không nhiều lắm, một phân không ít Kiều Đông Anh đi học tới nay đều là 60 phân, làm người thập phần hoài nghi nàng là cố ý. Kiều Tú Chi gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, hào hào khảo, nếu là thi đậu, nãy nghĩ cách làm người mua chiếc xe đạp về sau chờ cuối tuần khiến cho ngươi ba đi chấn trên tái ngươi trở về. Lời này vừa ra kiều ra người lại lần nữa xôi trao. Kiều chấn quốc gãi gãi lỗ tai nở nụ cười, đông hà, ngươi cần phải hào hào khảo, ba có thể hay không cưỡi lên xe đạp liền xem ngươi. Phải biết rằng, đầu năm nay có được một chiếc xe đạp liền giống như 21 thế kỷ có được một chiếc siêu chạy giống nhau phong cách. Huống hồ trong thôn đầu còn không có người mua xe đạp vương ra nhưng thật ra mua nổi, chỉ là bọn hắn sợ hãi nổi bật quá thịnh cho nên vẫn luôn không mua. Nếu là Kiều gia mua, đây chính là trong thôn đầu một phần. Kiều Đông Hà đốn giác Alexander, cơm nước song sau Kiều Trấn Dân có chuyện muốn cùng hắn ba mẹ nói, liền đi theo hai lão vào bọn họ nhà ở. Ba, mẹ công tiêu xã công tác ta đã từ ta có cái anh em có thể đem ta an bài tiến trong huyện mặt vận chuyển công ty, vẫn là đương tài xế qua hai ngày liền có thể đi làm Đi trong huyện vận chuyển công ty vẫn là đương lâm thời công, bất quá lúc này đây đi theo công tiêu xã không giống nhau. Ở công tiêu trong xã thật sự cũng chỉ là vận chuyển viên, nhưng tới rồi vận chuyển công ty, bọn họ lén sẽ chuyển đồ vật đi bán kiếm được tiền không ít đồng thời nguy hiểm cũng không nhỏ. Nhưng hắn không đi không được cung tiêu xã kia công tác rõ ràng đối phương sẽ không làm hắn làm đi xuống, hắn lại không nghĩ trở về trong thôn làm việc nhà nông. Hơn nữa phải cho tiểu hoàn nhi xem bệnh yêu cầu tiền, mấy cái nhân tố tổng hợp dưới, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi. Kiều Tú Chi không biết hắn còn che giấu sự tình, vậy ngươi tức phụ cùng hài từ đâu? Muốn cùng ngươi cùng nhau qua đi sao? Kiều Trấn Dân lắc đầu. Không được chấn trên ly chúng ta thôn không tính quá xa, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ cũng ở chấn trên, làm nàng lưu tại nơi đó, ta nhiều ít còn yên tâm, nhưng trong huyện không quen vô thích ta không yên tâm làm hai mẹ con bọn họ đơn độc ở bên kia. Chủ yếu là không yên tâm đem tiểu hoàn nhi để lại cho trần sảo sảo một người mang, nếu là lại ném một lần, hắn khẳng định muốn điên. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người đối nhìn thoáng qua. Tiết Xuyên gật đầu nói, nếu ngươi đã suy xét rõ ràng, vậy đi làm đi, ngươi tức phụ cùng hài tử ta và ngươi mẹ cho ngươi xem. Kiều Trấn Dân cảm kích mà nhìn cha mẹ, có thể có được như vậy thâm minh đại nghĩa cha mẹ, là bọn họ mấy huynh muội lớn nhất phúc khí. Lúc này vương gia không khí lại không như vậy hài hòa, ở vào áp suất thấp chung. Vương gia lão thái tức giận đến đỏ mặt thía tai, phương tiểu quyên cái kia dày rách một mờ miệng liền phải 800 nguyên, nàng như thế nào không đi đoạt lấy. Nếu không phải lúc trước Phương Tiểu Quyên lấy muốn đi cáo vương hâm sinh chơi lưu manh vì uy hiếp vương gia lão thái căn bản sẽ không làm nàng như vậy nữ nhân tiến vương gia môn. Phương Tiểu Quyên không chỉ có gả hơn người sinh quá hài từ càng muốn mệnh chính là người này chính là trời sinh rảo sự tinh một khi làm nàng tiến vào khẳng định nhà cửa không yên. Sự thật chứng minh nàng thật là cái rảo sự tinh hơn nữa họa ra năng lực hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Vương hâm sinh vẫn như cũ bị trói tay chân, nghe được lời này, cổ gân xanh đều bại lộ ra tới tiện nhân, ta đây liền đi giết nàng, ta cùng nàng đồng quy vô tận. Phanh, vương thủy sinh một chân đá vào hắn ngực thượng, ngươi đã chết xong hết mọi chuyện, chúng ta tồn tại người lại muốn thay ngươi chịu tội, dựa vào cái gì? Vương gia tuy rằng phân gia nhưng kia thì thế nào? Liền tính là đoạn tuyệt quan hệ, ở trong mắt người ngoài, bọn họ cùng vương hâm sinh vẫn là người một nhà. Một khi trong nhà ra cái tội phạm giết người. Bọn họ toàn bộ vương gia đều sẽ không dám ngẩng đầu. Hắn cái này trường đội sản xuất khẳng định phải bị loát chức thôn dân khẳng định sẽ không muốn một cái trong nhà ra giết người phạm người đương đội trưởng nói không chừng hắn còn sẽ bởi vì phía trước bao che vương hâm sinh mà vào nhà tù Đến nỗi lão tam, liền tính nghĩ cách miễn cưỡng lưu tại bộ đội tiền đồ khẳng định cũng là chặt đứt. Cho nên hiện tại tốt nhất tình huống chính là làm phương tiểu quyên chủ động từ bỏ cử báo. Cần phải nàng từ bỏ cử báo, nhất định phải dựa theo nàng yêu cầu cho nàng tám trăm nguyên. Vương hâm sinh bị đá đến một đầu sau này đảo, đầu nặng nề va chạm trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Vương già lão thái thấy thế đau lòng đến không được đi lên đấm đánh đại nhi tử, lão đại ngươi đây là mỡ mông tâm, đây là ngươi thân đệ đệ a ngươi như thế nào liền hạ thủ được. Vương thủy sinh xanh mặt nói, muốn hắn không phải ta thân đệ đệ, ngươi cho rằng ta sẽ quản hắn sao. Hắn làm người từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ dám vượt lôi chỉ một bước. Người khác đương đại đội sản xuất trường, thuốc lá và rượu tiền cái gì đều dám thu, nhưng hắn chỉ dám thu một chút đồ ăn, thí dụ như bắp cải trắng linh tinh, thu quá tốt nhất đó là điểm tâm. Hắn không làm chuyện xấu, lại nhân vương hâm sinh chọc một thân tao, còn muốn thường thường cho hắn chùi đít, hắn thật là chịu đủ rồi. Vương già lão thái bị đại nhi tử lạnh băng phẫn nộ ánh mắt nhìn, trái tim co rụt lại, tức khắc sốt cuộc mắng không ra khẩu. Vương lão ra từ gân xanh bại lộ, đem thuốc lá sợi côn gõ đến bang bang vang, đều đến lúc này ngươi còn che chở hắn, liền con út là ngươi nhi tử, mặt khác nhi tử ngươi đều từ bỏ đúng không? Hắn trước kia cũng là thương yêu nhất tiểu nhi tử, nhưng hắn một lần lại một lần làm chính mình thất vọng, đến bây giờ hắn thật là hận không thể trước nay không sinh quá như vậy cách nghiệp chướng. Vương già lão thái khô quắt miệng ngập ngừng đã lâu, lăng là chưa nói ra nửa cái tự tới. Nàng cũng không phải thật sự lão hồ đồ, về sau nàng cùng lão nhân dưỡng lão còn muốn dựa đại nhi tử cho nên nàng nếu là thật làm đại nhi tử rét lạnh tâm, về sau già rồi có hại vẫn là nàng chính mình. Cho nên trầm mặc một chút nàng không dám đi đỡ tiểu nhi tử, đà bối đi trở về ghế ngồi xuống. vương lão gia từ nhìn mặt khác mấy phòng nhân đạo, việc này các ngươi là nghĩ như thế nào? vương gia mặt khác hai cái nhi tử còn có mấy cái con dâu ngươi xem ta ta xem ngươi cũng chưa ra tiếng. 800 Nguyên không phải 80 nguyên, càng không phải 8 đồng tiền. 800 nguyên ở trấn trên có thể mua được hai phòng một sảnh phòng ở, nếu là cũ nát một chút tam phòng một thính đều có thể mua được. Nhiều như vậy tiền cư nhiên phải cho Phương Tiểu Quyên nữ nhân kia, này trong phòng liền không có một người nguyện ý. Lần trước phân gia khi, trong nhà đã đem một bộ phận tích tụ phân cho các phòng, ở Vương gia lão thái trong tay còn dư lại 300 nguyên, này hiển nhiên không đủ, muốn thấu đủ nhiều như vậy tiền, nhất định phải mấy phòng người đem tiền lấy ra tới đến trong miệng thịt muốn phun ra đi, phóng ai trên người đều không dễ chịu. Vương Thủy Sinh xem ngày thường hàm hậu thành thật hai cái đệ đệ, lần này đều không có mở miệng, trong lòng cũng biết bọn họ ủy khuất. Hắn thở dài nói, nhị đệ tứ đệ ta biết các ngươi trong lòng không dễ chịu, cũng minh bạch các ngươi ủy khuất, nhưng đây là chúng ta vương gia muốn cộng đồng đối mặt cửa ải khó khăn, nếu là chúng ta còn không đồng lòng nói, vương gia liền thật sự xong rồi vương lão nhị xoa xoa một đôi khô nứt tay nói đại ca ngươi đừng nói như vậy ta nghe ngươi vương lão tư cũng không mang tức phụ sắc mặt chạy nhanh nói đúng vậy đại ca ngươi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm hai người tức phụ nghe vậy mặt tức khắc khắc đến cùng súm mương giống nhau Vương Thủy Sinh trong lòng thoáng cảm thấy an ủi một chút, tổng cộng yêu cầu 800 nguyên, ta làm đại ca liền ra 250 nguyên, tam đệ ra 200, ba mẹ ra 50, các ngươi hai người một người 100 năm, các ngươi cảm thấy như thế nào? Liễu Thúy Hoa nghe được nhà mình muốn so mặt khác ra nhiều ra 100 nguyên, giống như xẻo nàng thịt giống nhau, một đôi tay gắt gao nhéo, móng tay đều véo tiến trong lòng bàn tay. Lão nhị tức phụ cùng lão tư tức phụ nghe được lời này, trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút vương lão nhị cùng vương lão tứ thư tưởng theo chân bọn họ đại ca chia đều nhưng hai người ở từng người tức phụ như hổ rình mồi trong ánh mắt cuối cùng đều chỉ có thể gật đầu vương thủy sinh tuy rằng đau lòng này tiền nhưng chuyện tới hiện giờ chỉ cầu đem này tai họa tiễn đi hắn xoay người nhìn vương hâm sinh nói ngươi hảo hảo ở nhà ngốc quá hai ngày ta khiến cho người đưa ngươi đi bộ đội xem hắn này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tốt nhất vẫn là đừng cho hắn không cùng phương tiểu quyên gặp mặt Liền sợ hắn một cái xúc động dưới thật sự đem Phương Tiểu Quyên cấp giết. Phương Tiểu Quyên thân mình quá hư, một chốc một lát không thể xuất viện. Kiều Tú chi không muốn đi bệnh viện xem Phương Tiểu Quyên, đại kiều một người tự nhiên cũng đi không được chỉ có thể chờ nàng trở lại, lại đi vương gia thăm hỏi. Vì thế dựa theo kế hoạch thẩm ra phái xe riêng ở cuối tuần khi lại đây tiếp nàng đi chấn trên chơi. Thôn dân nhìn đến xe hơi nhỏ vào thôn, lập tức lại xông tới. Đại Kiều, bọn họ đây là muốn tiếp ngươi đi chấn trên trụ sao? Ngươi có phải hay không về sau không trở lại? Đại Kiều lắc đầu, Nguyễn Thanh nói, không phải ta chỉ là đi chấn trên chơi một hai ngày, ta còn muốn trở về. Có người nghe được lời này, liền đậu nàng nói còn trở về làm cái gì a? Ở tại chấn trên thật tốt a ta nếu là ngươi, khẳng định liền không trở lại. Đúng vậy, dù sao phó sở trưởng đều nhận ngươi làm con gái nuôi, ngươi làm gì còn phải về tới? còn có người làm đại kiều hỗ trợ đi cung tiêu xã mua đồ vật đại kiều dù sao ngươi có xe đón đưa nếu không quay đầu lại giúp đại thẩm đi cung tiêu xã mua một ít vài dệt trở về đi ta cũng muốn ngươi quay đầu lại giúp ta mua hai cân thỏ trắng kẹo sữa trở về ta muốn một cái hai cái chiếm đại kiều người tiểu vọng tưởng ở trên người nàng chiếm tiện nghi luôn mồm làm đại kiều hỗ trợ mua đồ vật lại không lấy phiếu định mức cùng tiền kiều tú chi đi ra ánh mắt đảo qua mọi người Lạnh lùng nói, muốn đại kiều hỗ trợ mua đồ vật cũng có thể, phiếu định mức cùng tiền giống nhau đều không thể thiếu còn có cần thiết thêm vào thu năm mao tiền trốn chạy phí. năm mao tiền trốn chạy phí, như thế nào không đi đoạt lấy, nhưng không ai dám cùng kiều tú chi giang. Trước mắt nữ nhân này chính là một quyền đánh chết 200 tới cân lợn rừng, nếu ai không muốn sống cứ việc đi lên giang. huống chi bọn họ cũng không phải thật sự tưởng mua đồ vật bất quá là muốn nhìn có thể hay không chiếm chút tiện mi thôi. Kiều Tú chi sờ sờ đại kiều lông sù sù đầu nói, vào đi thôi, ở trong nhà người khác phải có lễ phép, đã biết sao. Đại kiều ôm nàng nãi cánh tay, gà con mổ thóc gật đầu ta hiểu được nãi, người thật không cùng ta đi sao. Phải rời khỏi người nhà, đơn độc đi đối mặt thẩm gia người một nhà, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Tài xế chạy nhanh hỗ trợ khuyên kiều thẩm, thẩm lão thay cùng thẩm gia người đều làm ngươi cùng đi đâu, người nếu là không đi quay đầu lại ta nhưng như thế nào hướng bọn họ công đạo a Kiều tú chi xem đại kiều vẻ mặt ỉ lại dựa vào chính mình trên người bộ dáng, trong lòng cũng có chút không yên tâm nàng một người đi, huống hồ nàng nghĩ đến phải cho đại kiều ở chấn trên mua cái phòng ở, không bằng liền sấn cơ hội này đi xem được. Phía trước nói phải cho đại kiều mua phòng ở chỉ là sau lại tiểu hoàn nhi đi lạc việc này liền trì hoãn xuống dưới. Hành đi ta đây cũng đi theo đi ta đi vào cùng bọn họ nói một tiếng. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong phòng. Tiểu Đông Lâm cùng Tiểu Nhất Minh hai cái tiểu đoàn từ một người lôi kéo Đại Kiều một cái cổ tay, đều là một bộ nước mắt lưng trong bộ dáng. Tiểu Đông Lâm nãi thanh nãi khi nói, Đại Kiều tỷ tỷ, người muốn sớm một chút trở về Tiểu Đông Lâm sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Tiểu Nhất Minh cùng phong nói, Đại Kiều tỷ tỷ, Tiểu Nhất Minh cũng sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. So Tiểu Đông Lâm còn muốn ngoan cái loại này, Tiểu Đông Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trùng theo đuôi. Đại Kiều chờ tay giữ chặt hai cái đệ đệ tay nói, tỷ tỷ hậu thiên liền đã trở lại, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn quay đầu lại ta cho các ngươi mang kẹo ăn. Tiểu Đông Lâm lộ ra răng nanh, Đại Kiều tỷ tỷ ta nhất ngoan. Tiểu Nhất Minh híp mắt nhỏ, Đại Kiều tỷ tỷ ta nhất ngoan. Nghe được Tiểu Nhất Minh so với chính mình nhiều một cái nhất Tiểu Đông Lâm hai má phình phình khí thành cá nóc. Kiều Hồng Hà cùng Lâm Tuệ xem vóc dáng Nhi Tử tranh sủng bộ dáng, đều là cười đến không được. Đại kiều trần an hảo hai cái đệ đệ chạy đến tuệ gì bên người, vốt nàng còn nhìn không ra bất luận cái gì động tĩnh bụng nói, đệ đệ tì tì muốn đi trấn trên hảo, ngươi ngoan ngoãn, không được nháo mụ mụ đã biết sao. Lâm tuệ cười đến càng ôn nhu, xoa xoa nàng tóc nói, đệ đệ còn nhỏ đâu, nghe không hiểu ngươi nói. Một bên thôn dân nghe được các nàng đối thoại thế mới biết lâm tuệ mang thai sự tình. Kiều lão nhị ra, ngươi có mang, chuyện khi nào? Lâm Tuệ cười nói, vừa mới hơn một tháng, còn không có ngồi ổn đâu cho nên không cùng đại gia nói. Trong thôn có một trăm thiên tài công bố mang thai phong tục cho nên nghe được Lâm Tuệ nói, đại gia cũng không trách nàng gạt. Bất quá mọi người xôi nổi nói nàng có phúc khí, lúc này mới gả lại đây bao lâu à, nhanh như vậy liền có mang. Nói đến Kiều Trấn Quân cùng Phương Tiểu Quyên hai người cũng thật là thú vị, hai người kết hôn 6 năm nhiều, sinh một đôi song bào thai sau liền không tin tức. Nhưng vừa ly hôn, cương nhiên đều thực mau mang thai. Lâm tuệ A, vẫn là người có phúc khí, không giống phương tiểu quyên, này đều hoài thai bảy cái nhiều tháng, lăng là sinh ra cái tử thai, chật chật chật đáng thương. Đúng vậy, ta ngày đó nhìn đến nàng bị dọn ra tới, cả người đều thành huyết người, làm ta sợ muốn chết. Nàng cũng coi như mạng lớn, bộ dáng này còn có thể nhịn qua tới, nghe nói mấy ngày hôm trước liền tỉnh lại, đúng rồi, đại kiều ngươi như thế nào không đi xem mẹ ngươi. Đại kiều mặt đỏ lên cục đầu xuống không nói lời nào. Hạnh hoa ghé vào trong đám người gì một tiếng khinh miệt nói thân mụ đều tiến viện nàng còn có tâm tư đi chấn trên chơi quả nhiên là bạch nhãn lang. Đại gia nghe được hạnh hoa nói tức khắc cũng cảm thấy đại kiều làm như vậy không tốt lắm. Lâm tuệ đem hài từ hộ ở trong ngực trừng mắt hạnh hoa nói chờ phương tiểu quyên xuất viện đại kiều sẽ tự đi vương gia thăm nàng nhưng thật ra ngươi ngươi không phải phương tiểu quyên tốt nhất bằng hữu sao ngươi như thế nào không đi bệnh viện xem nàng. Phi, có miệng nói đến ai khác không miệng nói chính mình. Hạnh hoa mặt lúc đỏ lúc trắng ta ta này không phải không rảnh sao. Lời này nói ra đi, mọi người đồng thời khinh bỉ nàng. Không rảnh người như thế nào sẽ có rảnh ở chỗ này nói xấu. Nói trắng ra là chính là plastic tìm muội tình bái. Hạnh hoa bị khinh bỉ được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, bài trừ đám người hùng hùng hổ hổ đi rồi. Đi đến nửa đường, đi ngang qua một cái hồ sen khi, hai chỉ ngỗng trắng nhìn đến nàng lại đây, đột nhiên từ hồ sen ngao ngao kêu chạy đi lên. Ngỗng nhà này cầm nhìn không sao thích trên thực tế so cầu còn hung. Kiều tú chi nếu là trong thôn đệ nhất thôn bá nói, này hai chỉ ngỗng trắng chính là trong thôn đệ nhị bá. Hạnh hoa nhìn đến chúng nó đi lên, trong lòng liền cảm giác không lớn rượu. Nhưng nàng về nhà cần thiết trải qua con đường này, nàng rón ra rón rén tận lực rời xa chúng nó nhưng hai chỉ ngỗng trắng không biết như thế nào chính là xem nàng không vừa mắt đại thật xa liền thấp thật dài cổ vỗ cánh chiều nàng phi phác mà đến a a cút ngay cút ngay hạnh hoa sợ tới mức mặt mũi trắng bạch duỗi tay liền đi đánh chúng nó nhưng ngỗng trắng liền cùng tóc húi cua ca giống nhau vô luận đối mặt bao lớn địch nhân đều là ba chữ không đang sợ ngỗng trắng hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dương miệng lại lần nữa mổ đi lên ai ra các ngươi này đó sốc sinh cút ngay mau cút khai Hạnh hoa không phòng trụ bị mổ tới rồi mông, đau đến nàng nước mắt đều phải xuống dưới. Ngỗng trắng nơi nào là tốt như vậy tống cổ. Chúng nó tiếp tục lắc lư đuổi theo hạnh hoa chạy, một đuổi theo đi liền mồ thượng một ngủ. Hạnh hoa lại tức lại sợ hoàng không lộ mà tránh né hai chỉ ngỗng trắng công kích một cái không cẩn thận liền chạy đến hồ sen biên chân một uy cả người bánh xe chiều hồ sen lăn xuống đi. Cứu mạng A ta sẽ không bơi lội A. Hạnh hoa ở trong nước vùng vẫy, dẫy rùa chung uống đi vào không ít hồ sen thủy Này hồ sen thủy ngăm đen mang theo một cổ sú mương hương vị Hai chỉ ngỗng trắng phân liền thường xuyên bài tiết ở bên trong cho nên kia hương vị có thể nghĩ Hạnh hoa ghê tởm đến tưởng phun, nhưng hiện tại khẳng định là bảo mệnh quan trọng nhất Đầu chớp cầu thẳng trải qua, nghe được con nữ nhân kêu cứu mạng Hai mắt sáng ngời, chạy nhanh chạy như bay lại đây Nhưng một lại đây, nhìn đến là hạnh hoa Hắn quay đầu liền đi ta trở về kêu ngươi nam nhân lại đây cứu ngươi. Đừng đi a ngươi trở về ngươi nếu là chịu cứu ta đi lên quay đầu lại ta cho ngươi một khối tiền. Chờ nàng nam nhân lại đây, nàng sớm chết đuối. Đầu chốc cầu thẳng bĩu môi nói, ngươi mệnh liền như vậy không đáng giá tiền. Hạnh hoa tức giận đến cả người run run, tam đồng tiền, mau cứu ta đi lên. Xem ở tiền phân thượng đầu chốc cầu thẳng tìm cái trường côn ném qua đi, lôi kéo nàng đi lên. Nhưng vòng là như thế này, hạnh hoa cũng bị không ít tội. Một hồi đi nàng liền làn ra dị ứng, toàn thân nổi lên hồng bệnh sởi, còn thượng thổ hạ tả, sinh sôi gầy 10 cân. Vương gia bên này, bởi vì Vương thủy sinh là trưởng đội sản xuất, không thể dễ dàng rời đi trong thôn, cho nên làm hắn nhị đệ đưa Vương Hâm sinh đi bộ đội. Ai ngờ Vương lão nhị đi không đến 3 ngày liền đã trở lại, cũng mang về một tin tức Vương Hâm sinh đã chết. Chương 65 Đại Kiều ở hai cái đệ đệ Lưu Luyến không rời chung, ngồi trên xe hơi nhỏ đi rồi. Đây là nàng lần đầu tiên ngồi xe hơi nhỏ, trong lòng tò mò vô cùng. Nàng oai dựa vào nàng nãi trên người, tay nhỏ sờ sờ mông hạ ra cái đệm, một hồi lại sờ sờ cửa kính, hết thảy đều là như vậy mới lạ. Xe hơi chính là mau, ngày thường đi đường không sai biệt lắm muốn hai cái giờ lộ trình, hiện tại nửa giờ liền đến. Thẩm ra người sáng sớm liền lên chờ, Thẩm Thiên Hữu còn cố ý thay quần áo mới, cấp chính mình chải cái tóc phút ngực, đối với gương tả chiếu hữu chiếu, cảm thấy chính mình soái cực kỳ. Vừa xuống kiệu xe, Thẩm Thiên Hữu lập tức chạy như bay đi lên, "Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ đến độ sắp ngủ rồi." Đại Kiều từ xe hơi xuống dưới, liếc mắt một cái nhìn đến hắn tóc phút ngực, sừng sốt một chút nói, "Thiên Hữu đệ đệ, ngươi bộ dáng cùng phía trước giống như không quá giống nhau." Thầm thiên hiểu ngẩn cầm tự tin hỏi, đại kiều tỷ tỷ, người có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đặc biệt đẹp? Hắn cố ý trộm hắn ba dầu bôi tóc trai cái này kiều tóc, hắn cảm giác chính mình hiện tại chính là toàn bộ phố nhất tịnh tử Đại kiều nhấp nhấp tiểu môi, hàm hồ nói, là khá xinh đẹp. Kỳ thật nàng cảm thấy thiên hiểu đệ đệ bộ dáng này nhìn qua giống như già rồi vài tuổi, nhưng thiên hiểu đệ đệ vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, nàng thật sự ngượng ngùng đà kích hắn lòng tự tin thẩm thiên hiểu vừa nghe lời này, tức khắc càng cao hứng, đại kiều tỷ tỷ ngươi quả nhiên cùng ta giống nhau thật tinh mắt. Mau tiến vào ta dẫn ngươi đi xem ta phòng. Hắn phòng có thật nhiều món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, hắn gấp không chờ nổi muốn triển lãm cấp đại kiều tỷ tỷ xem, đáng tiếc ưng tỷ vô pháp lại đây, nếu không sẽ càng tốt chơi. Tần tiểu mi đánh một chút chính mình hài tử, rỗi nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại kiều tỷ tỷ vừa lại đây, ngươi tốt xấu làm người xuyễn khẩu khí lại nói nói xong, nàng lập tức nở rộ ra một cái ôn nhu đến không thể lại ôn nhu tươi cười. Đại kiều các ngươi nhưng tính ra, mẹ nuôi nhớ ngươi muốn chết, ta cũng muốn làm mẹ. Đại kiều ngửa đầu nguyễn thanh nói, ngay sau đó lại rất có lễ phép mà cùng thẩm gia mọi người chào hỏi. Thẩm gia gia, thẩm nãi nãi, cha nuôi thẩm cô cô các ngươi hảo ta là đại kiều. Hai ngày này ta cùng ta nãi lại đây thẩm gia làm khách thật sự phiền toái các ngươi. Nghe được nàng một cái nho nhỏ nắm nói đại nhân nói, mọi người ngẩn ra một chút, sau đó đều nhịn không được nở nụ cười. Đại kiều xem đại gia cười, nhấp môi nhi lộ ra thẹn thùng thần sắc. Thẩm lão thái nhìn trước mắt tiểu cô nương, phấn trang ngọc trác đại đại đôi mắt hồng hồng miệng nhi, tinh xảo xinh đẹp đến giống như họa bên trong nhân nhi giống nhau. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao con dâu kiên trì muốn nhận cái này tiểu cô nương làm con gái nuôi, bộ dáng lớn lên hào, người lại ngoan ngoãn miệng lại ngọt ai nhìn sẽ không thích ra. Đại kiều kỳ thật cũng không rõ vì cái gì, hậu kỳ nàng cùng đại gia cùng nhau uống ngọc châu từ thủy, nhưng nàng uống lên lúc sau hiệu quả rõ ràng so người nhà hữu dụng nhiều. Kiều tú chi cũng đi theo hạ xe hơi, nghe được đại kiều nói, khóe miệng cong lên. Đứa nhỏ này luôn là làm nàng kinh hỉ nàng đem mang lại đây hàng khô cùng mấy mẻ đồ ăn đưa qua đi, bên trong còn có một bức tiết xuyên thân thủ thêu hoa khai phú quy mẫu đơn song mặt thêu chỉ là trong nhà điều kiện hạn chế, không có phiếu thượng giàn giáo. Tiểu Thẩm, người như thế nào khách khí như vậy, người lại đây là được. Tần Tiểu Mi thật không nghĩ tới đối phương khách khí như vậy, đợi cho nàng nhìn đến bên trong song mặt thêu khi, nhịn không được kinh hô lên. Thẩm lão thái một sửa ngày thường chậm gì gì bộ dáng, một tay đem con dâu trong tay song mặt thêu lấy lại đây, tấm tắc bảo lạ nói, như vậy tinh xảo song mặt thêu ta đã có mấy chục năm chưa thấy qua. Thẩm ra người đều thò lại gần xem cặp kim mặt theo chỉ thấy mặt trên đường may tinh tế tinh tế, đồ án tinh mỹ, sinh động như thật thật là một bộ tốt nhất tác phẩm. Thẩm lão thái thường thức song sau, đầy trở về nói, này lễ qua quý trọng Tú Chi muội tử ngươi vẫn là lấy về đi thôi, chúng ta không thể thu. Kiều Tú Chi lại nói, lần trước các ngươi cho đại kiều một cái kim hoa tai, lễ thượng vãng lai các ngươi nhận lấy đi. Tần tiểu mi lần trước từ nhi từ cổ loát xuống dưới kim hoa tai nhưng giá trị không ít tiền, chỉ là lúc ấy như vậy nhiều người ở đây, nàng không hảo đem song mặt theo làm đáp lễ đưa cho thẩm gia bằng không mặt khác hai cái con dâu khẳng định sẽ có ý kiến. Chỉ là người với người kết giao, phải có tới có hướng, không thể một mặt mà làm trong đó một phương trả giá, như vậy cảm tình là đi không trường cửu đại kiều tới phía trước cũng không biết nàng nãi mang theo như vậy một bức song mặt theo lại đây. lúc này xem đại gia biểu tình liền biết cặp kia mặt theo có bao nhiêu chân quý. nàng biết nàng nãi làm này hết thảy đều là vì nàng trong lòng tức khắc ấm áp. nàng đi qua đi lôi kéo nàng nãi tay, nguyễn thanh nói nãi ta rất thích rất thích ngươi. kiều tú chi duỗi tay xoa xoa nàng đầu đứa nhỏ ngốc. Thẩm gia người tuy rằng cùng kiều tú chi lui tới chỉ có hai ba lần, có biết nàng là nói một không hai tính cách chưa bao giờ thích tới hư một bộ cho nên do dự một chút liền đem song mặt theo cấp nhận lấy. Này phân tình nghĩa bọn họ nhớ kỹ, về sau sẽ gấp bội đối đại kiều đứa bé kia hào. Thẩm thiên hữu không biết cái gì song mặt theo, hắn hiện tại vội vã kéo đại kiều đi vào, đại kiều tỉ tỉ, mau cùng ta đi vào ta dẫn ngươi đi xem nhà ta sân. Đại kiều bị lôi kéo chạy lên. Thẩm gia tứ phòng một thính ngoài ra còn thêm một cái sân, sân tuy rằng không tính rất lớn, nhưng đây là trấn trên A, rất nhiều người một nhà bảy tám khẩu tế ở một gian 20 tới phương trong phòng, bởi vậy có thể thấy được thẩm gia có bao nhiêu giàu có. Trong viện nhưng thật ra không có lộng cái gì núi giả linh tinh đồ vật đó là tư bản chủ nghĩa tác phong, chính là thẩm gia cũng không dám ngược gió gây án. Bất quá trong viện loại rất nhiều hoa, hiện tại là cuối mùa xuân hạ sơ, đúng là trăm hoa đua nở mùa đi vào liền nhìn đến muôn hồng nghìn tí hoa nhi phô tầng ở trước mắt từng trận mùi hoa xông vào mũi. Hảo mỹ a đại kiều nhìn đến mãn viện từ hoa kinh ngạc cảm thán nói. Thẩm thiên hữu thập phần dũng cảm nói đều là ông nội của ta loại ngươi coi trọng nào bồn, chờ ngươi đi trở về liền mang về. Phương diện này có mấy bồn thập phần quý báu hoa lan đi ở mặt sau đi theo tiến vào thẩm lão gia tử nghe được tôn từ lời này tức khắc tức giận đến dâu nhét lên nhét lên. Cũng may đại kiều không phải mắt thiền người, liên tục xua tay nói, không cần không cần, ta nhìn xem thì tốt rồi. Thẩm lão ra từ xem đại kiều không phải hùng hài từ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới nói tiểu nha đầu, ngươi nếu là thích nói, quay đầu lại ta lấy chút hạt giống cho ngươi, ngươi về nhà loại thử xem. Hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng nói nói, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử đều không kiên nhẫn trồng hoa thảo. Ai ngờ đại kiều thật đúng là nghiêm túc mà suy xét lên, thẩm gia gia cái gì hoa là tương đối hảo nuôi sống. Trong nhà sân chỉ loại một gốc cây cây lê, là có chút đơn điệu, nếu là có thể loại điểm hoa hoa thảo thảo, khẳng định sẽ rất đẹp. Thẩm lão ra từ loát sâu nghĩ nghĩ nói, hoa nhài không tồi, nước đắng hoa hồng cũng có thể, này hai loại hoa nếu là loại hảo, nụ hoa có thể phơi khô làm trà hoa. Đại kiều mắt sáng rực lên, thẩm gia gia ta đây liền loại này hai loại hoa hảo, cảm ơn ngươi. Về sau đem nơi này trở thành chính mình ra, không cần luôn là như vậy khách khí trong nhà vẫn luôn chỉ có một tôn tử hiện tại đột nhiên tới một cái kiều kiều mềm mại lại thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương thẩm lão gia từ kia viên kiên cố không phá vỡ nổi tâm thức khắc liền mềm thành một mảnh thẩm lão gia từ tuy rằng thân thể không tốt lắm nhưng nói chuyện thanh âm đại thẩm thiên hiểu sinh ra đến bây giờ đã thói quen hắn ra ra dùng đại giọng nói nói với hắn lời nói Lúc này đột nhiên nghe được hắn ra ra dùng thấp thấp ôn hòa thanh âm nói chuyện, sợ tới mức hắn dưới chân một lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã cai cho ăn cướt. Thật là đáng sợ kế mẹ nó nàng cô cô không bình thường sau, hiện tại đến phiên hắn ra ra. Cũng may hắn tâm tư đơn thuần cũng không sẽ bởi vậy mà ăn đại kiều giấm, ngược lại bởi vì người nhà đều thích đại kiều thập phần vui vẻ đắc ý. Thẩm Thiên Hữu lôi kéo Đại Kiều nơi nơi xem, cho nàng giới thiệu thẩm ra sân, thẩm ra phòng, sau đó lại mang nàng đi chính mình phòng, đem sáng sớm chuẩn bị tốt kẹo bánh quy toàn bộ lấy ra tới cùng nàng chia sẻ. Cuối cùng, còn cầm một cái nho nhỏ diều hâu món đồ chơi nói, "Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi xem cái này cùng Ưng tỷ có phải hay không rất giống." Đại Kiều chưa thấy qua diều hâu, cho nên thực thành thật hỏi, "Đây là cái gì động vật?" Đây là diều hâu A cho nên ta mới hỏi ngươi nó có phải hay không cùng ưng tỷ rất giống, rất giống đúng không? Thẩm thiên hiểu cầm diều hâu bay tới bay lui. Đại kiều vẻ mặt ngốc, nàng thật sự nhìn không ra nhị đường tỷ cùng này chỉ diều hâu điểm nào tương tự. Thẩm thiên hiểu cũng không cần nàng trả lời, chơi đủ rồi liền đem diều hâu nhét vào nàng trong tay nói, ngươi đem diều hâu mang về cho ta ưng tỷ, nói đây là nàng tiểu đệ hiếu kính nàng. Đại kiều thiếu chút nữa cười phun liền hiếu kính đều ra tới nhập diễn rất sâu a kiều tú chi lần trước đã kiến thức quá thẩm gia giàu có đặc biệt ở cùng sở gia đối lập lúc sau càng thêm ý thức được điểm này sở thiên bách là nam sơn huyện phó huyện trưởng tại chức vị thượng vượt qua thẩm thí khai cái này đồn công an phó sở trưởng nhưng sở thiên bách chỉ là ở tại cơ quan người nhà trong viện ở hai phòng một sảnh phòng ở cùng thẩm gia hiển nhiên không đến so hàn huyên qua đi kiều tú chi liền hướng bọn họ hỏi thăm chấn trên phòng ở giá thị trường Tần tiểu mi nghe vậy hỏi kiều Thẩm các ngươi tưởng ở chấn trên mua phòng ở sao? Tưởng mua bao lớn, nếu là kiều gia tưởng chuyển đến chấn trên trụ tự nhiên là chuyện tốt về sau nàng liền có thể thường thường nhìn thấy đại kiều. Chỉ là kiều gia dân cư không ít nếu là muốn mua ít nhất đến mua năm cái phòng đi. Kỳ thật năm cái phòng đều trụ không dưới, chỉ có thể một phòng một gian, đại nhân tiểu hài từ toàn bộ tế ở bên nhau, như vậy khẳng định sẽ thực không có phương tiện, mấu chốt là Kiều Gia nếu là toàn bộ chuyển đến chấn trên, lấy cái gì nghề nghiệp. Theo nàng biết Kiều Gia cũng chỉ có Kiều Trấn Dân ở chấn trên công tiêu xã Đương Lâm Thời Công, những người khác nếu là đi lên nói chẳng lẽ đều dựa vào đối phương dưỡng sao. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không hỏi ra tới, rốt cuộc hai nhà người còn không phải rất quen thuộc. Kiều Tú Chi cũng không tính toán gạt chúng ta tính toán liền mua cái phòng đơn, nếu là có tiện nghi, mua cái tiểu hai phòng cũng là có thể, phòng ở mua về sau ghi tạc đại kiều kia hài tử danh nghĩa. Thẩm gia người nghe được lời này, đều chấn kinh rồi. Tuy rằng thẩm gia không phải trọng nam khinh nữ nhân gia, nhưng dưỡng nhi dưỡng già, vô luận nào hộ nhân gia về sau đều là nhi tử dưỡng lão trừ phi không có nhi tử. Cho nên Kiều Tú Chi mua phòng ở ghi nhớ cái nào nhi tử danh nghĩa hoặc là duy nhất tôn từ danh nghĩa, bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng ghi tạc cháu gái danh nghĩa này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái đi. Còn có kiều gia những người khác đã biết sẽ không trong lòng có ý tưởng sao? Kiều tú chi sẽ không theo bọn họ giải thích trăm năm linh chi sự tình, chỉ nhàn nhạt nói việc này đã cùng người trong nhà đều nói tốt nguyên bản khoảng thời gian trước nên đi lên mua chỉ là lúc ấy tiểu oản nhi không thấy, cho nên mới chỉ hoãn đến bây giờ thẩm gia nghe nàng ý tứ liền thực hiện giải nhân ý mà không có cứu căn truy đế tần tiểu mi nghĩ nghĩ nói ta có cái biểu đệ vừa lúc ở quản lý bất động sản sở làm việc ta trong chốc lát gọi điện thoại hỏi một chút hắn xem có hay không thích hợp phòng ở kiều tú chi tỏ vẻ cảm tạ thật là phiền toái các ngươi bất quá việc này cũng không nóng nảy đại kiều hiện tại tuổi còn không lớn nói nói cười cười thực mau liền đến ăn cơm chưa thời gian Thẩm gia vẫn như cũ thực nhiệt tình, chuẩn bị một bàn lớn hảo đồ ăn tới tiếp đón các nàng. Có gà cung bảo, khoai tây nấu vịt tương giò, tôm thịt xào cải trắng, tố xào tam tiên, còn có một nồi to lão mẫu kê canh sâm. Thẩm thiên hiểu hưng phấn đến qua lại nhảy bắn, đại kiêu tỷ tỷ, nếu là ngươi mỗi ngày lại đây thì tốt rồi, như vậy ta là có thể mỗi ngày ăn như vậy thật tốt ăn. Nghe được hắn đứa nhỏ này khí nói, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Tần Tiểu Mi đặc biệt thích Đại Kiều, biết rõ không có khả năng, còn là nhịn không được hỏi nàng nói: Đại Kiều, ngươi thích không thích nơi này? Đại Kiều chấp trường mật lông mi, Nguyễn Thanh nói thích nơi này phòng ở thật xinh đẹp, còn có nước máy, còn có đèn điện, trong viện hoa cũng thật xinh đẹp. Nước máy công điện ở trấn trên đã phổ cập, nhưng nông thôn lại còn không có cho nên này vẫn là Đại Kiều lần đầu tiên kiến thức đến cái gì là nước máy công điện, làm nàng cái này đồ nhà quê đại đại mở rộng tầm mắt. Tần tiểu mi sấn nhiệt hỏi, vậy ngươi dọn lại đây chấn trên bồi mẹ nuôi cùng nhau trụ được không? Đại kiều lắc đầu, trên đầu hai cái bọc nhỏ bao theo nàng động tác lay động tới lay động đi, ta thực thích đại gia, nhưng ta còn là tưởng cùng ta ba ba mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi cùng nhau trụ, nhìn không tới bọn họ ta sẽ rất khổ sở. Tần tiểu mi vốn dĩ liền thích tiểu khuê nữ, xem đại kiều như vậy đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hận không thể đem nàng giấu đi, vĩnh viễn đều không cho nàng rời đi. Nếu là đại kiều là nàng khuê nữ thật là tốt biết bao a a AQAQ. Ăn cơm lúc sau tần tiểu mi cùng thẩm lâm lâm liền mang theo đại kiều thẩm thiên hữu đi bách hóa đại lâu mua đồ vật. Kiều tú chi cũng cùng đi. Mùa hè mau tới rồi, nàng tưởng mua một ít vải dệt trở về cấp tiết xuyên làm vài món quần áo, đến nỗi những người khác đã cho mỗi phòng 20 nguyên làm cho bọn họ chính mình đi mua cho nên nàng mới không thao cái kia tâm. Đi vào bách hóa đại lâu có thẩm gia cùng đi, người bán hàng thái độ cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười. Có mấy cái người bán hàng còn nhận ra kiều tú chi, chủ yếu là sự tình lần trước quá làm người ký ức khắc sâu. Một cánh tay nâng lên ba nam nhân mới dọn đến động ngăn tủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ đánh chết cũng không muốn tin tưởng. Cũng mất công là nàng ra tay, bằng không nháo ra mạng người tới kia mấy cái dọn hóa nam nhân đã có thể xong đời. Tần Tiểu My thật sự đem đại kiều đương nữ nhi tới đối đãi trước mang nàng đi mua một ít văn phòng phẩm, lại cho nàng mua một hai bộ thư tịch thí dụ như 10 vạn cái vì cái gì chờ hệ liệt thư tịch. Sau đó lại mang nàng đi bán trang phục quầy chuyên doanh. Bách hóa đại lâu có bán trang phục chỉ là kiểu dáng khó coi, hai từ liền càng thiếu chỉ có một hai khoản. Tần Tiểu My nhìn rất không vừa lòng, nhưng vẫn là mua hai kiện xuống dưới, này hai bộ ngươi trước tùy tiện ăn mặc quay đầu lại ta làm ta đường tỷ ở kinh thị gửi mấy bộ trở về. Đại kiều xem mẹ nuôi đã cho nàng mua thật nhiều đồ vật vội vàng bãi tay nhỏ nói, không cần mẹ nuôi ta quần áo đã đủ xuyên, không cần lại cho ta mua ta sẽ ngượng ngùng. Tần tiểu mi ái chết nàng này phó tiểu đại nhân bộ dáng, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nói, mẹ nuôi liền thích cho ngươi mua mua mua. Trong lúc vô tình tần tiểu mi nói một câu đời sau bá đạo tổng tài đặc biệt thích lời nói. Trung quanh người bán hàng nghe được lời này, đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đại kiều ban đầu còn tưởng rằng là nàng thân sinh nữ nhi đâu, không nghĩ tới chỉ là cái con gái nuôi này tiểu cô nương vận khí cũng thật tốt quá đi. Thẩm Thiên Hiếu ở một bên xem nàng mua cấp đại kiều tỷ tỷ mua mua mua, hắn cũng không ghen ghét ngược lại còn thường thường cấp cái ý kiến. càng quan trọng là hắn thời khắc nhớ rõ muốn hiếu kính hắn lão đại ương tỷ, hắn xem nàng mẹ cấp đại kiều tỷ tỷ mua váy hồng hồng lục lục nhìn qua còn man đẹp, cho nên tính toán ra bản thân tiêu vặt tiền cho hắn lão đại ương tỷ cũng mua một cái. Tần tiểu mi nghĩ đến kiều Gia mấy cái nữ hài, cũng không cần nhi Tử ra tiền, liên tiếp mua đại trung tiểu tang bộ cấp kiều Gia ba cái nữ hài tử xuyên. Từ bách hóa đại lâu ra tới, lên xe khi đại kiều nhìn đến phía trước có cá nhân lớn lên rất giống nàng bốn cô cô, chỉ là hai người vừa vặn đi qua đi, chặn nàng tầm mắt. Kiều Tú chi nhẹ nhàng đẩy nàng một chút nói, còn không mau đi vào, phát cái gì lăng. Nàng lúc này mới chạy nhanh ngồi vào đi, chờ lên xe lại xem, đã không có nàng bốn cô cô bóng dáng. Chờ xe khai đi rồi, ở Bách Hóa Đại Lâu đối diện trên đường phố kiều hồng mai ăn mặc một cái màu hồng phấn váy, trên môi còn lau son môi. Chỉ là nàng làn da thực hắc thật sự không thích hợp hồng nhạt như vậy tươi mới nhan sắc mặc ở trên người nàng, không chỉ có không làm nàng có vẻ tuổi trẻ, ngược lại đem nàng khuyết điểm toàn bộ đều hiền lộ ra tới. Chỉ là nàng không có tự biết còn tưởng rằng trên đường người đi đường xem nàng là bởi vì nàng trang điểm thật sự xinh đẹp, vì thế càng thêm đem cầm nâng đến cao cao. Trần Lai đệ nhìn đối diện bách hóa đại lâu nói, mẹ ta vừa rồi giống như thấy đại kiều cùng bà ngoại. Kiều Hồng Mai ngẩn ra một chút nói, ở nơi nào? Trần Lai đệ nói các nàng ngồi xe hơi nhỏ đi rồi. Kiều Hồng Mai mặt tối sầm, duỗi tay chọc nhị nữ nhi chán nói, ban ngày ban mặt nói cái gì mê sảng. Kiều gia kia một nhà chân đất từ đâu ra mệnh ngồi xe hơi nhỏ? Trần Lai Đệ bị nàng mẹ chọc đến đầu thiên đến một bên đi, nàng tưởng nói chính mình không nhìn lầm nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không quá xác định. Vừa rồi nhìn đến kia tiểu nữ hài làn da bạch đến cùng bầu trời mây trắng giống nhau ăn mặc một thân màu lam nhạt váy, xinh đẹp đến làm nàng cảm thấy thật sâu tự ti. Đại Kiều làn da tuy rằng thực bạch nhưng giống như không như vậy bạch hơn nữa, tựa như nàng mẹ nói như vậy, Đại Kiều ở nông thôn kia tràn ngập phân gà vị địa phương ngốc, nào có cơ hội nhận thức như vậy giàu có gia đình. Cho nên, hẳn là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Kiều Hồng Mai bởi vì nhị nữ nhi nhắc tới Kiều Gia, hào tâm tình lập tức bị phá hư rớt. Nàng hai lần về nhà vay tiền, hai lần bị nàng mẹ cấp đuổi ra tới, khẩu khí này nàng vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Hơn nữa mỗi lần từ Kiều Gia trở về, nàng đều gặp được đặc biệt xui xẻo sự tình. Lần đầu tiên bị hoa đốm mũi cấp vây công, đầy mặt là bao không nói, còn bởi vậy vào bệnh viện lần thứ hai quang ngã phá cái chán, đi bệnh viện phùng mấy châm, hiện tại trên chán còn giữ vết sẹo Bà bà cùng trưởng phu đối nàng hai lần lấy không được tiền trở về còn hoa trong nhà không ít tiền sự tình thập phần bất mãn, nàng nam nhân gần nhất hơn hai tháng qua chạm vào đều không chạm vào nàng một chút. Nàng thật là hận thấu nàng mẹ kia lão bất tử chẳng lẽ muốn xem đến nàng ly hôn nàng mới cao hứng sao. Mua xong đồ vật tần tiểu mi sợ đại kiều đã đói bụng liền mang theo nàng đi quốc xoanh tiệm cơm ăn cái gì. Hiện tại không phải cơm điểm quốc xoanh tiệm cơm chỉ có một tiểu sư phó cùng một cái nữ phục vụ ở bên trong. Hai người đều vẻ mặt chán đến chết bộ dáng bên trong tiểu sư phó đầu một chút một chút nhìn dáng vẻ sắp ngủ rồi. Nữ phục vụ vương ni nhìn nhìn đến có người tiến vào sụ mặt bĩu môi nói một cái hai cái không ánh mắt còn chưa tới cơm điểm tiến vào làm cái gì. Bất quá đương nàng nhìn đến tần tiểu mi kia một thân trang điểm, lại liếc đến bên ngoài xe hơi khi trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi. Đầu năm nay có thể ngồi đến khởi xe hơi người, đều không phải nàng có thể đắc tội. Bởi vì không phải cơm điểm, rất nhiều đồ vật đều không thể điểm, huống hồ đại gia còn muốn lưu trữ bụng hồi thẩm gia cơm nước xong, cho nên chỉ điểm hai chén mì sợi còn có hai chén khoai lang đỏ nước đường, đại gia phân ăn. Đại Kiều ăn ngọt tư tư khoai lang đỏ nước đường, trong lòng tính toán trở về làm mấy cái túi tiền đưa cho mẹ nuôi các nàng, thẩm ra người đối nàng thật sự thật tốt quá. Từ Quốc Doanh tiệm cơm ra tới, Kiều Tú chi lên xe sau, xe hơi liền lập tức khai đi rồi, cho nên các nàng không thấy được Quốc Doanh tiệm cơm trước mặt có cái nam nhân nhìn chằm chằm xe hơi, vẻ mặt khiếp sợ. Trần Hưng hơn nửa ngày mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lập tức vọt vào Quốc Doanh tiệm cơm bên trong, lôi kéo Vương Ni Nhi hỏi, vừa rồi đi đó là người nào? Vương Ni Nhi giận hắn liếc mắt một cái nói, ta nào biết đâu rằng bọn họ là người nào, bất quá nhân gia mở ra xe hơi nhỏ lại đây, khẳng định không phải giống nhau nhân gia. Trần Hưng sốt ruột nói, kia tiến vào vài người bên trong, có phải hay không có cái 4-50 tuổi tà hữu lớn lên rất cao lớn phụ nữ, trang điểm đến giống nông thôn đến vương ni nhí bĩu môi đúng đúng kia phụ nhân vừa thấy chính là người nhà quê cùng kia tuổi trẻ nữ nhân khẳng định không phải toàn gia liền không biết các nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ hưng ca ngươi nhìn đến các nàng nếu nói là bà con nghèo cũng không lớn giống rốt cuộc kia nữ nhân đối kia ở nông thôn nữ nhân thực khách khí thực tôn kính bộ dáng trần hưng không có trả lời híp lại con mắt vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng Vừa rồi hắn còn không dám xác định, nhưng hiện tại hắn thực xác định hắn không có hoa mắt ngồi trên xe hơi chính là hắn nhạc mẫu kiều Tú Chi. Chỉ là hắn nhạc mẫu không phải hẳn là ở nông thôn cày ruộng sao. Như thế nào sẽ chạy đến chấn trên tới, lại còn có cùng nhân gia như vậy nhấc lên quan hệ. Xem ra đến tìm cái thời gian, làm hắn tức phụ trở về trong thôn hỏi thăm hỏi thăm. Vương Ni Nhi xem Trần Hưng không trả lời nàng lời nói, tức khắc bĩu môi bất mãn nói: "Hưng ca, nhân gia cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không để ý tới nhân gia?" Trần Hưng phục hồi tinh thần lại, xem chung quanh không ai chú ý bọn họ, duỗi tay ở nàng tay nhỏ thượng sờ soạng một phen nói: "Ta bảo bối nhi ta như thế nào bỏ được không để ý tới ngươi." Vương Ni Nhi vặn vẹo thân mình, đà thanh âm nói: "Hưng ca, ngươi nói muốn cưới ta, vậy ngươi khi nào cùng kia xử bà nương ly hôn?" Trần Hưng pha trò nói: Lại chờ một thời gian, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Vương Nhi Nhi đối cái này đáp án rất là bất mãn, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, đành phải nói, vậy ngươi cũng không thể chạm vào nữ nhân kia, đã biết sao. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người. Trần Hưng cười đến vẻ mặt đáng khinh, yên tâm, ta bảo bối Nhi ta toàn thân trên dưới đều chỉ thuộc về ngươi một người. Vương Nhi Nhi giận hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt kiều mị. Đại kiều đi chấn trên cùng ngày, vương lão nhị vẻ mặt bàng hoàng mà trở lại trong thôn, đại ca, mũ đệ hắn không thấy. Vương thủy sinh nhìn đến nhị đệ một người trở về trong lòng liền biết không hào. Nghe được hắn nói, hắn sắc mặt trầm xuống nói, người nói rõ ràng cái gì kêu mũ đệ không thấy. Hắn chạy trốn sao, nếu thật là nói như vậy, hắn tốt nhất thoát được rất xa cả đời đều không cần trở về, nếu không hắn nhất định phải đánh gãy hắn chân. Vương lão nhị lắc đầu. Không phải chạy trốn, chúng ta ngày đó. Ba ngày trước hắn dựa theo hắn đại ca phân phó, mang theo ngũ đệ vương hâm sinh rời đi trong thôn đi bộ đội. Bọn họ ngồi xe đi vào huyện thành chuẩn bị đi đi nhờ xe lửa, nhưng xe lửa tối nay tiếp viên hàng không nói muốn một hai cái giờ xe lửa mới có thể đến cho nên vương hâm sinh liền đề nghị đi ra ngoài đi một chút. Bởi vì lúc ấy vẫn là ban ngày. Hắn cảm thấy đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì cái gọi là một hai cái giờ đều ở ga tàu hòa ngốc hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Vương hâm sinh đi tới đi tới liền tới tới rồi ga tàu hòa phụ cận bờ sông. Cái kia hà tôi có tiểu hoàng hà chi sưng bên trong thủy lại thâm lại vần đục con sông mãnh liệt nghe nói có không ít người trượt chân ngã xuống cũng chưa sống lại. Hắn cảm thấy ngũ đệ chạm đến qua tới gần bờ sông đang muốn mở miệng làm hắn lại đây liền thấy hắn ngũ đệ đột nhiên xoay người lại. Nhị ca ta biết ta chính là cái hỗn đản, ta ham ăn biếng làm không nói, còn cấp trong nhà đưa tới như vậy cái tai họa ta thật hận, không thể giết phương tiểu quyên nữ nhân kia. Bất quá đại ca nói rất đúng, nếu ta thật sự giết nàng, người trong nhà về sau đều phải nhân ta mà chịu tội. Lúc ấy vương hâm sinh nói lời này khi, biểu tình khi thì hối hận, khi thì nghiến răng nghiến lợi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là phương tiểu quyên ở trước mặt hắn nói chắc chắn bị hắn một đao thọc chết. Vương lão nhị trong lòng cũng bất mãn ngũ đệ hành động, nhưng hắn xưa nay miệng bồn, chỉ lúng ta lúng túng nói, đã phát sinh sự tình liền tính, ngươi mau tới đây đi, chúng ta hồi nhà ga đi. Vương hâm sinh không có động, tiếp tục nói, phương tiểu quyên nữ nhân kia là viên u ác tính, chỉ cần nàng một ngày nắm chúng ta vương gia nhược điểm, chúng ta vương gia một ngày liền phải chịu nàng uy hiếp cùng phái đi ta không nghĩ nửa đời sau vĩnh viễn như vậy nghẹn khuất tồn tại. Nhị ca ta đi rồi lúc sau, ba mẹ liền làm ơn ngươi cùng mấy cái ca ca chiếu cố. Vương lão nhị nghe đến đó, mới cảm giác được không thích hợp, sắc mặt có chút hoảng loạn nói, lão ngũ a ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhị ca đã không trách ngươi, ngươi mau tới đây. Chết phía trước có thể nghe được nhị ca nói như vậy, ta thực vui vẻ. Nói xong, không đợi vương lão nhị tiến lên, hắn liền xoay người một đầu chui vào trong sông mặt đi. Nước sông lại thâm lại cấp mấy cái tuôn chảy lại đây, thực mau liền đem hắn thân ảnh cấp bao phủ. Vương lão nhị hai chân mềm nhũn, đương trường liền ngã ngồi trên mặt đất. Hắn tưởng nhảy xuống đi tìm người, lại bị đi ngang qua người cấp kéo lại. Đối phương nghe nói hắn đệ đệ nhảy sông sau, lắc đầu nói cứu không trở lại, làm hắn chạy nhanh đi đồn công an báo nguy. Vương lão nhị tái nhợt mặt đi báo cảnh, đồn công an cảnh sát nhân dân thực tẫn trách đương trường liền mang theo hai cái tiểu cảnh sát nhân dân cùng đi bờ sông tìm người. Nhưng tìm suốt một ngày, cái gì cũng chưa tìm được. Cảnh sát nhân dân nói cho hắn, người 8-9 phần 10 là không có thi thể cũng chưa chắc tìm đến trở về, bọn họ sẽ làm hạ lưu bên kia chú ý, xem gần nhất có hay không thi thể bay tới bên kia đi. Cảnh sát nhân dân còn làm hắn không cần ở trong huyện làm chờ chạy nhanh trở về thông chi người nhà. Vương lão nhị cứ như vậy bạch mặt mềm hai chân về tới thất lý thôn. Vương Thủy sinh nghe vậy cả người ngã ngồi ở ghế trên thật lâu sau đều nói không nên lời một chữ tới. Hắn hận vương hâm sinh cấp trong nhà mang đến phiền toái nhiều như vậy, hắn cũng oán hận cha mẹ đem hắn quán thành như vậy, nhưng vô luận hắn cỡ nào không tốt, hắn cũng là chính mình thân huynh đệ, hắn trước nay không nghĩ tới muốn hắn chết. Vương lão nhị run rẩy môi nói, đại ca việc này nên làm sao bây giờ? Vương Thủy sinh thật lâu sau mới nghẹn ngào thanh âm nói, còn không có tìm được thi thể, người chưa chắc liền không có, Ngươi trước đừng đem sự tình nói ra đi ta đem sự tình an bài một chút, sau đó ngày mai liền cùng ngươi cùng đi trong huyện tìm người. Vương lão nhị khi trở về có rất nhiều thôn dân thấy được muốn gạt vương gia người là không có khả năng. Cho nên vương thủy sinh đối trong nhà nói là vương lão nhị đem thư giới thiệu đánh mất cố ý gấp trở về làm hắn lại khai một phong, đến nỗi vương hâm sinh thắc ngốc tại lão tam trong huyện một cái bằng hữu trong nhà. Vương gia người nghe được thư giới thiệu ném cũng không có hỏi nhiều chính là vương lão nhị biểu tình có chút kỳ quái, đêm đó đã bị hắn tức phục cấp bộ ra lời nói tới. Vương lão nhị hắn tức phụ biết vương hâm sinh nhảy sông sau, cũng là thật lâu sau không nói gì, hơn nữa nàng tổng trong lòng có loại dự cảm bất hảo nàng cảm giác thiên muốn sụp. Vương hâm sinh nếu có thể tìm trở về còn hảo nếu là tìm không trở lại, nàng bà bà có thể thừa nhận được sao. Vương thủy sinh đem sự tình giao cho phó đội trưởng, kế toán, còn có ghi điểm viên vài người, sau đó liền vội vàng cùng nhị đệ đi trong huyện. Ở trong huyện tìm một ngày người sau đồn công an liền phái người tới thông chi bọn họ vương hâm sinh thi thể tìm được rồi vương thủy sinh nghe được cảnh sát nhân dân nói trước mắt tối sầm thân mình lắc lư một chút cảnh sát đồng chí các ngươi xác định kia thi thể là ta huynh đệ tiểu cảnh sát nhân dân nói chính là không xác định mới muốn nhà các ngươi thuộc qua đi xác nhận bất quá kia thi thể quần áo cùng đặc thù cùng các ngươi lúc trước báo nguy khi lưu lại tin tức thực phù hợp cho nên rất có khả năng chính là các ngươi người nhà các ngươi chạy nhanh cùng ta qua đi đi Hai huynh đệ, một người bạch mặt một người lắc lư hai chân đi vào chạy ra sở đỉnh thi gian. Vương lão nhị vừa thấy đến thi thể, hai mắt vừa lật đương trường liền hôn mê qua đi. Kia thi thể trên người xuyên, đúng là vương hâm sinh nhảy sông ngày đó xuyên y phục. Vương thủy sinh tâm trầm xuống lại trầm, hoàn toàn trầm không đến đế, hắn rôn giày đôi tay đi qua đi phân biệt thi thể. Trải qua mấy ngày ngâm, hơn nữa hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt kia thi thể sớm đã bị phao sưng lên, ngũ quan hoàn toàn thay đổi hình, nếu không phải quần áo trên người còn có thân cao hình thể tương tự thật sự một chút cũng nhìn không ra tới. Vương Thủy sinh chịu đựng ghê tởm tiến đến thi thể tà mi thượng lại nhìn đến nơi đó thiếu một khối to thịt. Hắn ngẩng đầu hỏi đứng ở cửa tiểu cảnh sát nhân dân nói, cảnh sát đồng chí, này thi thể thượng miệng vết thương là chuyện như thế nào? Vương Hâm Sinh tà mi thượng có một cái rất lớn vết sẹo, liền tính là phao sưng lên, hẳn là cũng sẽ lưu lại dấu vết. Tiểu cảnh sát nhân dân nói, thi thể ở trong sông phiêu vài thiên, có khả năng đụng vào bờ sông cục đá, cũng có khả năng bị cá cắp ăn, các ngươi chạy nhanh xác nhận người này có phải hay không các ngươi huynh đệ. Vương Thủy sinh nhíu lại mày, hắn tưởng nói, như thế nào cố tình liền thương đến tà mi nơi đó đâu? Nhưng quần áo đối thượng thân cao hình thể cũng đối được, hắn thật sự không có biện pháp lừa chính mình thi thể này không phải vương hâm sinh. Ở tiểu cảnh sát nhân dân sáng ngời có thần nhìn chăm chú hạ, hắn gian nan gật gật đầu, hẳn là ta huynh đệ. Tiểu cảnh sát nhân dân nói, đừng hẳn là không nên, là chính là, không phải liền không phải, ngươi lại trả lời một lần, rốt cuộc có phải hay không. Vương Thủy sinh tái nhợt mặt gật đầu là, vậy được rồi, ra tới ký cái tên, sau đó chạy nhanh đem thi thể lãnh trở về đi. Tiểu cảnh sát nhân dân nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Vương Thủy sinh xem tiểu cảnh sát nhân dân vừa đi, dương tay hung hăng trừ chính mình hai cái cái tát Nếu là hắn không buộc ngũ đệ đi nói, hắn liền sẽ không làm ra như vậy việc ngốc. Hắn bạch mặt đem nhị đệ véo tỉnh, sau đó hai người đi làm thủ tục. Ở trong huyện mặt tìm đã lâu, đều không có xe nguyện ý tái thi thể cuối cùng vẫn là ở tiểu cảnh sát nhân dân dưới sự trợ giúp tìm tới một chiếc máy kéo giá cao tái thi thể hồi trong thôn. Hai huynh đệ ngồi ở máy kéo thượng trên mặt đều là đồng dạng bi thương cùng mờ mịt trở về nên như thế nào theo chân bọn họ ba mẹ nói chuyện này tình. Đi chấn trên ngày hôm sau, Kiều Tú chi đi theo tần tiểu mi đi quản lý bất động sản sở nhìn phòng ở. Phòng ở nhưng thật ra có mấy gian, nhưng đều không thích hợp. Hoặc là quá quý, hoặc là quá cũ nát, hoặc là chính là vị trí quá hẻo lánh, tóm lại không có một gian các phương diện đều hợp tâm ý. Kiều Tú chi cũng không nóng nảy. Không có thích hợp tạm thời liền không mua, dù sao đại kiều hiện tại mới 7 tuổi ở nàng lớn lên phía trước khẳng định có thể tìm được thích hợp phòng ở. Tần tiểu mi xem nàng không có tìm được thích hợp phòng ở liền nói sẽ giúp nàng lưu ý. Chấn trên phòng ở không phải toàn bộ đều thông qua quản lý bất động sản sở đi bán, có chút là chính mình bán, như vậy bán phòng ở là thông qua người quen truyền miệng khẩu tới truyền tin tức. Kiều Tú chỉ cảm tạ nàng, ở ngày hôm sau buổi chiều, liền mang theo đại kiều ngồi xe hơi trở về thất lý thôn thôn dân nhìn đến đại kiều ăn mặc một thân quần áo mới, dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, hâm mộ vô cùng. ai ra, này làm phó sở trưởng con gái nuôi chính là không giống nhau, cả người nhìn liền cùng trong thành người giống nhau. các ngươi còn đừng nói, đại kiều đứa nhỏ này thật sự càng xem càng có phúc tướng. Trước kia nàng chính mình là nói Lấp Kiều lão nhị lại tê liệt mọi người đều cho rằng nàng sau khi lớn lên khẳng định rất khó tìm đến nhà chồng, nhưng hiện tại, nhân gia không chỉ có nói Lấp hảo, Kiều lão nhị chân cũng hảo, càng quan trọng là nhân gia còn thành phó sở trưởng con gái nuôi, chậc chậc chậc, này vận khí thật là hâm mộ, đều hâm mộ không tới a. Đại kiều nhà ta đại nha tuổi cùng ngươi giống nhau đại, về sau ta làm đại nha tới tìm ngươi chơi a. Nhà ta nhị ni cũng không sai biệt lắm tuổi, về sau các ngươi cùng đi đi học, nếu là về sau chơi chín, thuận tiện mang nhà ta nhị ni đi ngươi cha nuôi trong nhà chơi. Này đó làm nữ nhi cùng đại kiều cùng nhau chơi người, cùng trước kia cảm thấy đại kiều là tai tinh, phân phó hài tử không chuẩn nàng cùng nhau chơi là cùng nhóm người. Đại kiều nhấp môi nhi không nói gì, nàng tính cách giống nàng ra ôn hòa không thích dỗi người, nhưng này không đại biểu nàng là đồ ngốc. Nàng biết những người này không phải thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu, mà là nhìn chúng nàng là phó sở trưởng con gái nuôi cái này tên tuổi. Kiều Tú chi lạnh lạnh nhìn những người này liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước các ngươi không phải nói Đại Kiều là tai họa trời sinh mang suy, cho các ngươi hài tử không cần cùng Đại Kiều chơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý? Mấy người kia không nghĩ tới Kiều Tú chi sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt hạ các nàng mặt mũi, tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Có người cười làm lành nói, tú chi thầm, những lời này đó đều là nói hưu nói vượn, các ngươi không cần đặt ở trong lòng. Đúng vậy, đúng vậy, lúc trước chúng ta có mắt không tròng tin vào đại kiều nàng mẹ lời nói, chúng ta hiện tại đã biết sai rồi. Có người lại giọng căm hận nói, ta phi, còn không phải là đương phó sở trưởng con gái nuôi, có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh làm nhân gia cả đời sủng ngươi a cũng không phải là nói, nói không chừng quá một đoạn thời gian, nhân gia liền quên có như vậy cái con gái nuôi. Kiều Tú chỉ cảm thấy cùng này đàn ngu xuẩn giải thích quả thực chính là lãng phí miệng lưỡi, đều vào đi thôi. Về sau nhìn đến này đàn ngu xuẩn, tận lực rời xa bọn họ bằng không thực dễ dàng bị bọn họ mang xuẩn. Kiều Đông Anh cảm thấy nàng nãi qua tác lớn tiếng đáp, đã biết nãi, chúng ta sẽ quý trọng sinh mệnh, rời xa ngu xuẩn. An Bình cảm thấy hắn tỉ lời này thú vị, cũng đi theo hô quý trọng sinh mệnh, rời xa ngu xuẩn. Đại Kiều cùng Kiều Đông Hà hai tỉ muội liếc nhau, cũng đi theo hô lên kia mấy cái phụ nhân tức giận đến cả người run run. Nếu không phải Kiều Tú chi nắm tay quá ngạnh các nàng khẳng định muốn sông lên đi xé nát bọn họ miệng. Kiều gia tiến vào sau, vây xem người cũng dần dần tan. Tiểu kiều, kiều lúc này mới từ một cây đại thụ mặt sau đi ra, vẻ mặt như suy tư gì. Chương 66, Thẩm gia phi thường tài đại khí thô, không chỉ có cấp đại Kiều mua rất nhiều đồ vật, nàng mấy cái huynh đệ tỉ muội toàn bộ đều có lễ vật. Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tỷ muội là một bộ váy, An Bình là một đôi hồi lực dày, tiểu ản nhi chờ ba cái tiểu đoàn tử là một người nửa cân thỏ trắng kẹo sữa còn cấp lâm tuệ mang theo hai vải sữa mạch nha. Sữa mạch nha thứ này thập phần chân quý, chính là chấn trên bách hóa đại lâu cũng thường xuyên đoạn hóa. Này hai vải là tần tiểu mi thác nàng đường tỷ từ kinh thị làm ra, nghe nói đối thai nhi thập phần có dinh dưỡng. Vạn xuân cúc trong lòng một bên vừa lòng chính mình ra ba cái hài tử đều được đến không tồi lễ vật một bên lại thực đỏ mắt đại kiều được đến so nhà mình nhiều. Lần này đi chấn trên, đại kiều này vua định nọt khẳng định không thiếu vuốt mông ngựa. Nàng vừa nghĩ, một bên cầm lấy trên bàn thủy tới uống, ngay sau đó kêu lớn lên ai ra bỏng chết ta. Nàng vừa rồi một lòng đỏ mắt đại kiều lễ vật quên lão chén sứ thủy là vừa thiêu khai, như vậy uống xong đi, lập tức đem nàng đầu lưỡi đều cấp năng đã tê dần. Cố tình miệng nàng lét miệng còn không có hảo, lại bị nâng một chút quả thực là dậu đồ bìm leo. Đau chết mất, đau chết mất, vạn xuân cúc xương miệng oa oa kêu, đáng tiếc kêu cả buổi cũng không ai lại đây quan tâm nàng. Tức giận Nga, Trần Sảo Sảo ngồi ở trong một góc buông xuống đầu, vẻ mặt thất thần bộ dáng. Kiều Trấn Dân hôm nay buổi sáng xuất phát đi huyện thượng công tác mà nàng thẳng đến hôm qua mới biết hắn phải đi tin tức có thể thấy được hắn từ đầu đến cuối cũng chưa tính toán mang chính mình cùng đi. Từ tiểu hoàn nhi mất đi đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có chạm qua chính mình. Hiện giờ lại phân cách hai nơi, bọn họ phu thê chi gian còn có cái gì cảm tình đáng nói. Hắn như vậy ghét bỏ chính mình thật sự gần là bởi vì tiểu hoàn nhi sự tình sao. Vẫn là nói hắn ở bên ngoài coi trọng mặt khác nữ nhân. Trần xào xào móng tay thật sâu véo tiến trong lòng bàn tay, lại một chút cũng không cảm giác được đau đớn kiều tú chi sắp sửa cấp thiết xuyên làm quần áo phải dệt bỏ vào trong phòng mới vừa đi ra tới liền nghe thấy lưu thúy hoa ở cửa kêu nàng tú chi thím người đã trở lại lưu thúy hoa cười nói đúng vậy vừa rồi mới trở về ngươi tìm ta là có chuyện gì sao lưu thúy hoa trước kia tuy rằng thường xuyên cùng tống kim lai tức phụ mấy cái lắm mồm phụ nhân ở bên nhau nhưng nàng làm người xử sự, sự còn tính có chừng mực cho nên kiều tú chi đối nàng ấn tượng không kém. Liêu Thúy Hoa gật đầu, ngươi lần trước không phải nói muốn an bài ngươi con dâu cả đi chuồng heo làm việc sao. Ngày hôm qua nhà ta kia khẩu tử đi huyện tiến lên cùng ta công đạo quá, nói phòng y tế chỉ có một bác sĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, có đôi khi hắn muốn xin nghỉ hoặc là sinh bệnh cái gì, phòng y tế liền một người đều không có. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút trần xào xào, xem nàng có nguyện ý hay không đi phòng y tế hỗ trợ cũng học tập một chút đơn giản chữa bệnh hộ lý. Nếu là nàng nguyện ý đi nói, nàng ở chuồng heo việc là có thể không ra tới cấp kiểu lão đại gia. Đội sản xuất phòng y tế tuy rằng không lớn, nhưng phụ cận mấy cái đội sản xuất người đều qua đi nơi đó xem bệnh cho nên ngày thường người thật đúng là không ít. Hơn nữa thôn dân đều không thích đi bệnh viện xem bệnh, một có cái gì đau đầu não nhiệt trực tiếp đi phòng y tế xem bệnh, bởi vậy mỗi lần tới rồi đổi mua thời điểm, lưu cảm người liền đặc biệt nhiều, một cái bác sĩ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Bị điều đi nữ bác sĩ trước kia cũng oán giận quá, còn hướng công xã đưa qua xin yêu cầu gia tăng nhân thủ, nhưng xem bệnh khai dược cũng không phải đùa giỡn sự tình, nếu là không phương diện này chi thức nào dám phái người qua đi. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không được cho nên muốn tới muốn đi, liền nghĩ ra cái chết chung biện pháp kêu cái cao bằng cấp người đi phòng y tế một bên hỗ trợ, một bên học tập. Chờ học tập cái một hai năm, lại đến cái khảo hạch nếu là đủ tư cách nói cũng coi như là vì đội sản xuất bồi dưỡng một người hữu dụng mới. Mà toàn bộ đội sản xuất bên trong, liền kiều lão ngũ thức phụ Trần Sào Sào bằng cấp tối cao. Trần Sào Sào là cao trung tốt nghiệp nếu không phải không thể thi đại học nói không chừng nàng hiện tại chính là sinh viên. Kiều Tú Chi nghe vậy gật đầu nói, có thể đi phòng y tế học tập nhưng thật ra so ở chuồng heo muốn hảo rất nhiều, bất quá việc này ta còn phải hỏi một chút nàng bản nhân ý kiến. Liều Thúy Hoa trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, Tú Chi tím thật là cái hảo bà bà, những người khác nếu là nghe được có thể đi phòng y tế, khẳng định một ngụm đáp ứng xuống dưới, nơi nào còn sẽ đi hỏi con dâu ý kiến. Kiều Tú Chi cười cười, ngươi chờ một chút ta đây liền đi vào hỏi nàng, nếu không ngươi tiến vào ngồi sẽ. Liều Thúy Hoa xua tay. Không cần, ta ở chỗ này chờ là được thời gian không còn sớm, trong chốc lát ta còn muốn trở về làm cơm chiều đâu. Kiều tú chi cũng không miễn cưỡng nàng, xoay người đi trở về nhà chính, đem sự tình cùng Trần Sảo Sảo nói một tiếng, sau đó làm nàng chính mình quyết định. Trần Sảo Sảo nghe vậy, ngẩn ra một chút nói, cũng hảo Đi theo đi huyện thượng con đường này bị nàng nam nhân tự mình cấp phá hỏng, nàng chỉ có thể ngốc tại này tràn ngập phân gà vị cùng heo phân vị địa phương. Nếu như vậy, nàng khẳng định lựa chọn làm chính mình hào quá một chút ngành nghề. Vạn Xuân Cúc nghe được Trần Sảo Sảo có thể đi phòng y tế đi làm hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng liền tên của mình đều sẽ không biết việc này như thế nào luôn cũng không tới phiên nàng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Trần Sảo Sảo vừa đi, nàng thực mau là có thể đi chuồng heo làm việc. Thật tốt quá, vàng thỏi, nàng tới. Đại Kiều ở nàng hai cái đường tỉ dưới sự trợ giúp đem đồ vật dọn về Kiều gia tiểu viện. Đi ngang qua chuồng heo khi, nàng nhìn đến hoác trì chiều nàng bên này nhìn qua, nàng đang muốn cùng hắn chào hỏi, ai ngờ hắn phảng phất không thấy được nàng giống nhau, xoay người đi vào chuồng heo. Nàng sững sốt một chút, không biết có phải hay không nàng nghe lầm, nàng giống như nghe được hắn hừ một tiếng. Bất quá hẳn là nàng nghe lầm, như vậy xa khoảng cách liền tính hắn hừ hừ, nàng cũng nên nghe không được mới đúng trở lại kiều gia tiểu viện thí thí tựa hồ thật xa liền nghe ra nàng tiếng bước chân chạy đến sân cửa tới chờ nàng cái đuôi điên cuồng mà loạn trọn thí thí ta đã trở về ngươi có hay không ngoan ngoãn thủ gia a gâu gâu gâu thí thí vây quanh nàng móng vuốt hướng trên người nàng phát bất quá động tác thực huyền chuyển nhẹ nhàng chút nào sẽ không xúc phạm tới nàng kiều đông anh mỗi lần nghe được thí thí tên này liền cảm thấy vô cùng khôi hài bất quá lão viện hữu nhục cùng nó so sánh với tựa hồ cũng không hảo đi nơi nào Hướng hồ lão viện hữu nhục còn cùng phương gia tiểu tôn tử đâm danh, mỗi lần có người nhắc tới cái này, phương bà tử liền lập tức chỉ thiên mắng mà. Kiều Đông Hà thực thích tiểu động vật đối trong nhà hai trì cầu nàng đều rất quen thuộc. Đại kiều vừa đi tiến sân, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một trận nôn mửa thanh. Nàng hoảng sợ vội vàng ôm đồ vật chạy như bay đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến tuệ gì oai dựa vào trên giường đất chính phun đến sắc mặt trắng bệch mụ mụ ngươi làm sao vậy. Lâm Tuệ nhìn đến nàng trở về tuy rằng Phun thật sự khó chịu, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười nói, đại kiều ngươi đã trở lại. Mụ mụ đây là nôn ngén, mang thai nữ nhân đều sẽ như vậy, ngươi không cần lo lắng. Đại kiều lúc này mới nhớ tới phía trước đại bá nương giống như cũng sẽ nôn ngén, chỉ là đại bá nương không thích nàng, nàng cũng sẽ không làm mặt nóng dán mông lạnh sự tình cho nên không quá quan tâm thân thể của nàng. Lúc này nhìn đến tuệ gì phun đến sắc mặt trắng bệch hơn nữa mới không đến hai ngày, nàng giống như gầy thực đau lòng nói, mụ mụ ngươi nôn ngén có phải hay không cũng ăn không vô đồ vật. Lâm tuệ gật đầu, mụ mụ này trận ăn uống sẽ có điểm kém, nhưng là qua này trận thì tốt rồi, ngươi không cần vì mụ mụ lo lắng. Tiểu đông lâm nhìn đến nàng như vậy cũng là lo lắng đến nước mắt lưng tròng cho nên nàng mới làm hồng hà dẫn hắn đi ra ngoài chơi tuy rằng tuệ gì luôn mồm làm nàng không cần lo lắng nhưng đại kiều trong lòng vẫn là không bỏ xuống được nàng oai đầu nhỏ nghĩ nghĩ đến mụ mụ người đã đói bụng không đói bụng ta đi nấu chút trứng gà gạo kê cháo cho người uống được không trong thôn không ai loại gạo kê này gạo kê là ở cung tiêu xã mua mẹ nuôi nói gạo kê thực bổ dưỡng đặc biệt đối thai phụ thực hào lâm tuệ mới vừa phun xong cái gì đều không muốn ăn Nhưng nhìn đến hài từ một đôi ướt rầm rề đôi mắt như nai con nhìn nàng, nàng trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói, "Hảo, kia mụ mụ liền chờ ngươi gạo kê cháo." Đại Kiều hai mắt sáng lên, nhấp thiếu môi nhi nói, "Mụ mụ, ngươi chờ một chút, ta động tác thực mau." Nói xong, nàng xoay người đặng đặng đặng chiều nhà bếp chạy tới. Kiều Đông Hà buông đồ vật đi theo chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Đại Kiều Sấn Đường tỷ không chú ý thời điểm, lặng lẽ đem một viên ngọc châu tử ném vào gạo cây cháo bên trong, làm nó cùng gạo cây cháo cùng nhau ngao. Gạo cây cháo còn không có ngao hào, người trong nhà liền đã trở lại. Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Tiểu Nhất Minh lão thưởng ngươi. Tiểu Nhất Minh vừa nghe đến hắn Đại Kiều tỷ tỷ đã trở lại, chạy nhanh đá chân ngắn nhỏ chạy tới. Tiểu Đông Lâm chậm một bước đi theo phía sau một trận gió mà truy lại đây, Đại Kiều tỷ tỷ, Tiểu Đông Lâm bà ngoại thưởng ngươi. Lần trước bị tiểu nhất minh nhiều lời một cái nhất lần này hắn muốn nhiều lời một cái lão cũng không thể nhiều lần đều bại bởi hắn. Mọi người nghe được hai người nãi thanh nãi khí nói, phụt một tiếng đều nhịn không được nở nụ cười. Đại kiều ôm lấy hai cái tiểu đoàn tử nhéo nhéo bọn họ mặt nói, hai ngày này các ngươi có hay không ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu nhất minh lớn tiếng đáp có tiểu nhất minh nhất nhất ngoan. Tiểu Đông Lâm xem Tiểu Nhất Minh như vậy tạc cương nhiên một hơi nói thật nhiều cái nhất tức khắc cũng không cam lòng yếu thế nói Tiểu Đông Lâm nhất nhất nhất nhất nhất ngoan. Một hơi nói nhiều như vậy cái nhất thật là mệt chết hắn. Ha ha ha đứng ở nhà bếp cửa Kiều Đông Anh lớn tiếng nở nụ cười. Các ngươi hai cái Tiểu Gia Hòa như thế nào như vậy đáng yêu. Tiểu Đông Lâm lần này giành nói đối chúng ta chính là Hảo đáng yêu. Tiểu Nhất Minh xoay chuyển nho nhỏ đôi mắt nói chúng ta liền cùng Đại Kiều Tỳ Tỳ giống nhau đáng yêu Nga. Tiểu nhất minh tuổi tuy nhỏ, nhưng này miệng nhỏ liền cùng lau mật giống nhau trưởng thành còn phải. Tiểu đông lâm xem đại gia lực chú ý lại bị tiểu nhất minh cấp đoạt đi rồi, khuôn mặt nhỏ phình phình, lại lần nữa khí thành cá nóc. Đại kiều đem từ trấn trên mua mất vỏ hồng, còn có mơ chua phấn, sơn cha phiến chờ đồ ăn vặt lấy ra tới cấp hai cái đệ đệ ăn. Hai cái tiểu đoàn từ tức khắc cười đến mi mắt cong cong, giống hai chỉ chó con giống nhau dính đại kiều. Nấu hảo gạo cây cháo sau. Đại Kiều ở bên trong bỏ thêm hai khối thổ đường đỏ, chờ đường đỏ hòa tan sau, gạo kê cháo cũng không có như vậy năng. Nàng lập tức đoan qua đi cấp tuệ gì ăn. Lâm tuệ nguyên bản là không có ăn uống, phía trước càng là nửa điểm cũng nghe không được trứng gà hương vị, nhưng lúc này Phùng Đại Kiều nấu trứng gà gạo kê cháo, nàng đột nhiên cảm thấy đói bụng. Nàng múc một muỗng gạo kê cháo uống xong đi, phun ra ban ngày dạ dày tức khắc ấm áp, làm nàng cả người đều thoải mái lên. Mụ mụ thế nào? Có thể nuốt trôi đi sao? Đại Kiều chấp trường mật lông mi, khẩn trương hỏi, Lâm Tuệ liền uống lên vài tài ăn nói dừng lại đáp thực hảo uống, cảm ơn Đại Kiều, mụ mụ thực thích đâu. Đại Kiều tức khắc cười đến mi mắt cong cong, nhấp môi đỏ mới tiểu môi nhì nói ta đây về sau đều cấp mụ mụ nấu cơm, mụ mụ ngươi muốn ăn cái gì, liền cứ việc cùng ta nói. Kiều Trấn Quân cầm mấy cái màu xanh lá trái cây từ bên ngoài mồ hôi đầy đầu mà tiến vào, nhìn đến Lâm Tuệ ở ăn cái gì kinh hỉ nói, ngươi không phun ra hai ngày này lâm tuệ ăn cái gì phun cái gì cơ hồ không ăn xong bất cứ thứ gì vừa rồi nàng đột nhiên muốn ăn toan trái cây hắn lập tức chạy đến núi rừng đi tìm nhưng hiện tại này mùa rất nhiều dã trái cây đều còn không có trường ra tới hắn đem toàn bộ núi rừng đều tìm khắp mới tìm được hai ba cái hơn nữa bộ dáng nhìn qua thực xấu lâm tuệ cười đến vẻ mặt ôn nhu nói đúng vậy đại kiều trở về xem ta không ăn cái gì liền tự mình cho ta nấu trứng gà gạo kê cháo ta nghe cư nhiên đói bụng Mấu chốt là ăn xong nàng một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, toàn bộ dạ dày thoải mái cực kỳ Kiều Trấn quân nghe vậy, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi kia thật sự là quá tốt Đại kiều thật đúng là nhà của chúng ta tiểu phúc tinh, nàng một hồi tới ngươi lập tức liền nuốt trôi đồ vật Lâm tuệ xoa xoa hài từ đầu tóc cười nói, đúng vậy, đại kiều là ta bảo bối tiểu phúc tinh đâu Đại kiều nghe được ba ba mụ mụ nói trong lòng vui vẻ vô cùng tiểu môi nhi nở rộ ra sáng lạn tươi cười Thật sự là quá tốt, nàng rốt cuộc không phải tai họa Nhật từ an tĩnh 2 ngày, rốt cuộc ở ngày thứ 3 bị vương gia hai huynh đệ trở về cấp đánh vỡ. Máy kéo vào thôn giờ tí thôn dân đang ở trong đất làm việc nhà nông, máy kéo vừa tiến đến, lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Ai ra kia không phải đội trưởng sao? Đội trưởng cương nhiên ngồi máy kéo đã trở lại. Đó chính là máy kéo A ta còn trước nay chưa thấy qua máy kéo đâu, lần này chính là muốn mở rộng tầm mắt. Này máy kéo có thể hay không là công xã phê xuống dưới cho chúng ta đội sản xuất. Máy kéo chính là cái hiếm lạ máy móc, toàn bộ công xã cũng cũng chỉ có hai ba cái sức sản xuất tốt nhất đội sản xuất mới có tư cách có được. Thất lý đội sản xuất sức sản xuất nửa vời, phía trước cũng hướng công xã xin quá, nhưng công xã không có tiền cho nên vẫn luôn không có phê xuống dưới. Hiện tại mọi người xem đến máy kéo, đều nhịn không được hưng phấn lên. Nếu là có máy kéo, đi ra ngoài không chỉ có phong cách hơn nữa về sau làm việc cũng phương tiện nhiều. Đầu chốc cầu thẳng trong miệng ngậm một cây cỏ dài, ánh mắt dừng ở máy kéo mặt sau xe đầy tay thượng, các người không thấy được máy kéo mặt sau đồ vật sao. Các người không hiếu kỳ đó là cái gì? Máy kéo mặt sau dùng dây thừng cột lấy một chiếc xe đầy tay, xe đầy tay mặt trên phóng cách trường điều hình đồ vật dùng bố khối cách thấy không rõ bên trong phóng cái gì. Đại gia tự nhiên đều thấy được nhưng cùng máy kéo so sánh với, đại gia đối nó hứng thú tự nhiên không như vậy nùng. Nhưng lúc này đầu chốc cầu thẳng nói toạc liền có rất nhiều người suy đoán lên. Các ngươi nói kia mặt trên sẽ không phải phóng một đầu lợn rừng. Ta xem thân hình còn man giống, nằm mơ đi ngươi còn lợn rừng đâu. Nếu là thực sự có lợn rừng, ngươi cho rằng mỗi người đều là tú chi thím A, một quyền là có thể đem chúng nó đánh chết. Ăn Tết kia sẽ kiều tú chi đánh chết một đầu lợn rừng, đoàn người đa phần mấy cân thịt heo tuy rằng lợn rừng thịt ngạnh hương vị tao, nhưng nói như thế nào kia cũng là thịt A cho nên không có người sẽ ghét bỏ. Thật nhiều người hiện tại nói lên ngày đó tình cảnh còn nhắc mãi hy vọng lại có lợn rừng chạy xuống sơn tới, như vậy đại gia lại có thể ăn thịt heo. Đầu chốc cầu thẳng vứt bỏ trong tay công cụ chiều đại lộ chạy tới, chạy đến máy kéo phía sau một phen nhảy lên đi một trận mùi hôi thối nginh diện đánh tới thiếu chút nữa liền đem hắn cấp huân phun ra ta nói đội trưởng a này xe đầy tay mặt trên chờ cái gì a như thế nào hương vị như vậy hướng a nói hắn rũi tay liền phải đi xốc lên bố khối liền ở ngay lúc này vương thủy xinh xanh mặt từ máy kéo mặt trên nhảy xuống xông tới một tay đem hắn túm xuống dưới ấn ở trên mặt đất chính là một đốn loạn thấu đầu chớp cầu thẳng bị thấu ngốc ai ra đội trưởng tha mạng a ngươi đây là muốn đánh chết ta Vương lão nhị bị hắn đại ca cấp hoàng sợ cũng chạy nhanh đi theo nhảy xuống, giữ chặt hắn đại ca nói, đại ca không cần xúc động. Mọi người bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Vương Thủy sinh cái này đội trưởng tuy rằng năng lực giống nhau, nhưng tính tình thực không tồi, được công nhận người hiền lành từ hắn đương đội trưởng đến bây giờ còn không có gặp qua hắn đối cái nào người như vậy sinh khí quá. Đầu chốc cầu thẳng tuy rằng có chút tay thiếu, nhưng xem một cái cũng sẽ không thế nào cần thiết nháo đến động thủ đánh người sao. Mọi người đối xe đầy tay thượng đồ vật càng thêm tò mò. Vương lão nhị tức phụ đang xem đến xe đầy tay thượng đồ vật khi, toàn thân liền nhịn không được run rẩy lên. Lúc này càng là sắc mặt tái nhợt như vậy giống như tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau. Liêu Thúy Hoa đỡ lấy nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Vương lão nhị tức phụ môi run rẩy, hạ giọng nói, đại tẩu đã xảy ra chuyện, muốn đã xảy ra chuyện a. Vương Thủy sinh cái chán gần xanh bại lộ, nhịn đã lâu mới buông ra đầu chốc cầu thẳng cổ áo, một lần nữa trở lại máy kéo mặt trên, sau đó làm tài xế lôi kéo xe đầy tay trở về vương gia. Mọi người lòng hiếu kỳ bị điếu tới rồi đỉnh điểm, nếu không phải hiện tại còn muốn tiếp tục làm việc đại gia khẳng định muốn cùng qua đi. Máy kéo chạy đến lộ cuối liền dừng lại bởi vì đi vào bên trong lộ không dễ đi. Vương Thủy sinh trầm khuôn mặt đem xe đầy tay dây thường cười bỏ, sau đó đem dư lại tiền phó cấp tài xế đại xế đếm đếm tiền, xem không có sai, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nén bi thương thuận biến, đi rồi. Hắn nguyên bản không nghĩ tiếp lần này việc đường xa không nói, hơn nữa vẫn là đưa thi thể trở về thập phần đen đủi. Nhưng này hai huynh đệ đau khổ cầu xin hắn, xem bọn họ như vậy đáng thương nhất thời mềm lòng liền tiếp xuống dưới, liền không biết hắn huynh đệ tuổi còn trẻ như thế nào liền xem không khai. Vương lão nhị gục xuống đầu, đại ca, lòng ta có chút hoảng, ta không dám về nhà đi. Hắn ba mẹ thương yêu nhất ngũ đệ, trong chốc lát nhìn đến ngũ đệ thi thể còn không biết sẽ thế nào đâu. Vương Thủy sinh hung hăng cắn răng một cái nói, đi thôi. Lại sở cũng muốn trở về đối mặt tổng không thể đem vương hâm sinh thi thể lượng ở chỗ này. Hai huynh đệ tề lực đẩy xe đẩy tay chiều trong nhà đi. Đi vào sân cửa, vương gia lão thái vừa lúc ra tới Uy Gà, nhìn đến hai huynh đệ trở về, sừng sốt một chút nói, lão nhị, ngươi như thế nào lại đã trở lại lão nhị mấy ngày hôm trước mới trở về muốn thư giới thiệu lão đại đi theo đi qua lần này chẳng lẽ lại ném thư giới thiệu vương lão nhị môi run rẩy đến nửa cái từ cũng nói không nên lời vương gia tiểu hải tử vây lại đây tưởng sốc lên bố khối vương thủy sinh một tiếng hét to tất cả đều cút ngay cho ta vương gia lão thái đau lòng tôn tử bất mãn nói hải tử không hiểu chuyện ngươi hảo thanh cùng bọn họ nói là được làm cái gì như vậy mắng hải tử vương thủy sinh không nói gì đem xe đầy tay đẩy mạnh sân Phanh một tiếng liền đối mẹ nó quỳ xuống đi. Vương già lão thay bị hoảng sợ cả người lùi lại hai bước, vẻ mặt mộng bức nói, lão đại, ngươi làm gì vậy? Vương lão gia từ nghe được động tĩnh, đi ra nhìn đến hình ảnh này, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở xe đầy tay thượng, đôi mắt trợt trừng lớn, lão đại xe đầy tay thượng chính là thứ gì? Vương thủy sinh ô một tiếng khóc ra tới, ba, mẹ, nhi tử thực xin lỗi các ngươi, ngũ đệ hắn hắn nhảy sông tự sát. Xét đánh giữa trời quang, ở hai cái lão nhân trên đầu nổ tung Vương già lão thái trừng mắt đại nhi tử trên người máu không ngừng hướng lên trên dũng, lão đại, ngươi, ngươi nói cái gì? Đại nhi tử nói mỗi cái tự nàng đều hiểu, nhưng hợp nhau tới nàng đột nhiên vô pháp lý giải. Vương lão gia tử vừa rồi nhìn đến đại nhi tử quỳ trên mặt đất trong lòng liền có bất hảo suy đoán, lúc này dự cảm bị chứng thực thân mình lay động một chút nếu không phải hắn đỡ lấy bên người cây cột khẳng định muốn một đầu ngã quỵ đi xuống. Vương thủy sinh đứng lên muốn đi dìu hắn ba, lại bị một phen đẩy ra. Vương lão ra từ lung lay đi đến xe đầy tay trước mặt, run rẩy xuống tay đem mặt trên bố khối sốc lên, ngay sau đó bị dọa đến liên tục lùi lại vài bước. Bị bọt nước quá thi thể sẽ bành trướng phát sưng, sinh ra người khổng lồ xem hiện tượng, nhìn qua thập phần dọa người. Vương Thủy sinh vội vàng đi lên đỡ hắn ba, lại không nghĩ ở hắn phía sau vương gia lão thái đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe đầy tay thượng thi thể trong mắt chừng đến cơ hồ đột ra tới. Nàng đột nhiên cảm giác hồ hấp khó khăn lên, một cổ nhiệt lưu hướng chán sông lên đi, thân mình nhoáng lên, cả người liền ngã xuống. Mẹ, vương thủy sinh cùng vương lão nhị hai người đồng thời hô. Lão bà tử, vương lão gia tử cũng không rảnh lo chính mình, xoay người đi xem bạn già. Vương già lão thái ngã trên mặt đất miệng oai mắt nghiêng, thân mình không chịu khống chế mà run rẩy, cả người đã hoàn toàn nói không ra lời. Đây là trúng gió. Vương Thủy sinh phía trước xem qua trong thôn một cái trúng gió lão nhân, bộ dáng cùng nàng mẹ rất giống. Hắn đại kinh thất sắc nói, mẹ có thể là trúng gió, đến chạy nhanh đưa đi chấn bệnh viện. Hắn nói xong lao ra đi, chiều đội sản xuất văn phòng đi lộng xe ngựa lại đây. Thôn dân vừa mới áp xuống lòng hiếu kỳ làm việc không lâu, đột nhiên lại nhìn đến bọn họ đội trưởng giá xe ngựa hắc mặt chiều chấn trên chạy như điên mà đi. Này lại là cái gì? Ta như thế nào cảm thấy vương gia giống như gia đại sự? Ngươi xem đội trưởng sắc mặt, so đáy nổi còn muốn hắc. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá ngươi nói sẽ là chuyện gì đâu. Lưu Thúy Hoa vừa rồi đã từ chị em dâu nơi đó bộ tới rồi lời nói, lúc này nhìn đến nam nhân nhà mình giá xe ngựa ra thôn, trong lòng phanh phanh phanh kinh hoàng lên. Nàng chạy nhanh cùng phó đội trưởng xin nghỉ, sau đó chiều trong nhà chạy như điên mà đi. Vương lão nhị thức phụ xem nàng đại tàu xin nghỉ, ngẩn ra một chút cũng đi theo xin nghỉ chạy. Mọi người xem vương ra một cái hai cái đều đi rồi, không khỏi các loại suy đoán. Tới rồi chẳng vạng tan tầm khi đại gia thực mau sẽ biết. Vương hâm sinh đã chết, tin tức này nháy mắt liền ở trong thôn nổ tung. 7-8 ngày trước còn hào hào người, như thế nào đột nhiên liền đã chết. Lúc ấy không ít người biết vương hâm sinh muốn đi bộ đội còn nói không ít toan lời nói. Đầu năm nay muốn đi bộ đội tham gia quân ngũ cũng không phải người muốn đi là có thể đi thật nhiều người muốn đi tổng quân, nhưng bất đắc dĩ không có phương pháp. Vương hâm sinh cái kia hỗn không tiếc có thể đi bộ đội còn không phải bởi vì bộ đội có người. Ai ngờ lúc này mới đi rồi mấy ngày trở về liền biến thành một khối thi thể. Đại gia chạy đến vương gia vây quanh vương gia người nói bóng nói gió. Nhưng lưu thúy hoa cắn răng chưa nói, đem lại đây hỏi tham tin tức người toàn bộ đều đuổi đi ra ngoài. Phương Tiêu Quyên mới vừa trọng sinh trở về kia hội, đích xác an phận vài thiên. Một là thân thể quá suy yếu, nhị là còn làm không rõ trạng huống, tam là vì cùng vương gia nói điều kiện cho nên nàng không có làm yêu. Nhưng theo thân thể càng ngày càng tốt hơn nữa, vương gia một nhà đem nàng trở thành chủ tử giống nhau hầu hạ, nàng tâm liền dần dần bành trướng lên. Mỗi ngày cần thiết ăn tế mặt thô mặt làm thành đồ vật nghẹn ít hầu, nàng ăn không vô đi mỗi ngày muốn vương lão tứ tức phụ đẩy nàng đi ra ngoài phơi một cái giờ thái dương, rõ ràng nàng đã có thể chính mình đi đường, nhưng nàng chính là muốn người khác đẩy nàng đi. Mỗi ngày ngủ trước muốn vương lão tứ tức phụ diệt mũi, nếu là ngủ khi có mũi cắn nàng, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên. Vương lão tứ tức phụ mấy ngày nay vì chiếu cố nàng tức giận đến miệng đều sinh luet miệng. Vương Thủy sinh ôm vương gia lão thái tiến vào bệnh viện khi Phương Tiểu Quyên đang ở bệnh viện nhập khẩu phát giận nguyên nhân chính là nàng muốn ăn hoành thánh nhưng vương lão tứ tức phụ không nghĩ cho nàng mua. Cho nên nàng liền ở bên ngoài chỉ vào vương lão tứ tức phụ cái mũi mắng lên. Vương lão tứ tức phụ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng đang muốn không màng cùng nhau cùng nàng liều mạng khi liền nhìn đến vương Thủy sinh ôm bà bà chiêu các nàng xông tới phía sau còn đi theo thờ hồn hển hô hô công công. Nàng tức khắc cũng không rảnh lo cùng Phương Tiểu Quyên cãi nhau chạy tới nói, đại ca, mẹ đây là làm sao vậy? Vương Thủy sinh thở dốc nói, mẹ khả năng là trúng gió, ngươi mau mau vào đi thông chi bác sĩ. Vương Lão tứ tức phụ trong lòng lột bột một tiếng, xoay người liền phải chạy, lại không nghĩ bị Phương Tiểu Quyên cấp bắt được quần áo. Phương Tiểu Quyên ngẩng cằm nói, ngươi đi trước cho ta mua một chén Hoành Thánh trở về công tiêu xã Hoành Thánh qua thời gian điểm liền không bán. Vương lão thư tức phụ tức giận đến mặt đều đen, phương tiểu quyên người có bệnh à. Mẹ đã xảy ra chuyện người lúc này còn muốn ta cho người đi mua hoành thánh, người còn có hay không lương tâm. Phương tiểu quyên vẻ mặt không sao cả miệng lưỡi nói, yên tâm lạp, mẹ sẽ không có việc gì. Đời trước vương gia lão thay sống đến 90 tuổi, là trong thôn ít có trường thọ lão nhân. Ở nàng 88 tuổi năm ấy, vương hâm sinh cố ý hồi trong thôn bãi tiệc cơ động. Kia thiệt cơ động bảy ba ngày ba đêm, lúc ấy nàng cũng đi ăn, tiệc rượu thịt cùng không cần tiền giống nhau, tùy tiện đại gia ăn. Bởi vậy, nếu vương gia lão thái sẽ không chết kia còn khẩn trương cái gì, không bằng đi cho nàng mua chén hoành thánh trở về tới thật sự. Vương gia lão tứ tức phụ tức giận đến mặt đỏ bừng, vừa lúc vương gia lão tứ lại đây, vương thủy sinh đem mẹ nó nhét vào vương gia lão tứ trong lòng ngực mẹ chúng gió, ngươi hiện tại liền ôm mẹ đi vào tìm bác sĩ. Vương lão tứ sừng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, lập tức chiều bệnh viện bên trong chạy tới. Vương thủy sinh hắc mặt chiều phương tiểu quyên đi qua đi, sau đó nâng lên chân, chiều nàng hung hăng đá qua đi. Phương tiểu quyên một chân bị đá phiên, cả người sau này ngã xuống đi, đầu nện ở trên mặt đất, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Vương thủy sinh từ trước đến nay khinh bỉ đánh nữ nhân nam nhân, nhưng hôm nay hắn nhịn không được. Nếu không phải nữ nhân này, hắn mũ đệ sẽ không tự sát. Hắn ngũ đệ bất tử, mẹ nó cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Tới rồi tình trạng này, nữ nhân này còn muốn nháo. Hắn lại đuổi theo đi, một chân đá vào Phương Tiểu Quyên trên bụng đồ đê thiệt ngươi nếu là còn dám làm sự ta hiện tại liền giết chết ngươi. Phương Tiểu Quyên trừng mắt bạo nộ vương thủy sinh trái tim hung hăng co rút lại một chút. Bất quá nhìn đến người qua đường chú ý tới bọn họ, nàng lập tức kêu rên lên ai ra ta thiên nương a giết người. Mau tới người a ta phải bị đánh chết. Không muốn sống nói ngươi liền cứ việc nháo, vương thủy sinh ném xuống những lời này, sau đó chiều bệnh viện bên trong chạy tới. Vương lão tư tức phụ nhìn đến phương Tiểu quyên bị đánh trong lòng một trận thống khoái. Nàng nhẫn nữ nhân này lâu lắm, nếu không phải vì trong nhà, nàng đã sớm muốn đánh nàng một đốn. Nàng chiều phương Tiểu quyên phi một ngụm, sau đó cũng đi theo chạy đi vào. Phương Tiêu Quyên nằm trên mặt đất cả người truyền đến từng trận đau nhức, đau đến nàng nghiêng về một phía chiều khí lạnh một bên mắng to, "Hảo a, vương gia các ngươi này đàn rùa đen vương bát đản, dám đánh lão nương đúng không? Ta đây liền đi đồn công an báo nguy cử báo các ngươi." Mà khi bệnh viện thủ vệ đại gia lại đây hỏi nàng có phải hay không muốn báo nguy khi, nàng lại do dự. Vương Thủy Sinh vừa rồi bộ dáng quá tàn nhẫn quá dọa người, nàng hiện tại nhớ tới còn có chút phát túng hơn nữa ở nàng còn không có đem vương hâm sinh tâm nắm chặt phía trước nàng tạm thời còn không thể cùng vương gia người nháo phiên lại lui một vạn bước tám trăm nguyên còn chưa tới tay đâu bởi vậy nàng cắn răng lại cắn răng cuối cùng vẫn là từ bỏ báo nguy mọi người xem nàng vừa rồi kêu đến như vậy thê thảm không nghĩ tới hiện tại lại lật lọng không báo nguy đều cảm thấy nàng đầu óc có bệnh vương thủy sinh cùng vương lão gia tử vào lúc ban đêm không có trở về toàn bộ vương gia ở bất an sợ hãi chung vượt qua Kiều gia cũng biết vương gia phát sinh sự tình. Trong khoảng thời gian này, vương gia có tâm cùng kiều gia giao hảo, trả lại cho không ít tiện lợi kiều tú chi tự nhiên đều xem ở trong mắt. Ở bóng đêm hoàn toàn buông xuống sau, nàng cầm mấy cái trứng gà còn có một phần chấn trên mua điểm tâm đi vương gia. Liêu thúy hoa bị thôn dân phiền một buổi tối, lúc này mới an tĩnh trong chốc lát ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, không khỏi mày đều túc thành kết. Nàng hắc mặt mở cửa, đang muốn mắng chửi người, lại nhìn đến Kiều Tú Chi đứng ở cửa, ngẩn ra một chút nói, Tú Chi thím, lúc này ngươi như thế nào lại đây? Kiều Tú Chi cũng không tính toán đi vào, đem đồ vật đưa qua đi nói, nhà các ngươi sự tình ta cũng nghe nói, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Liều Thúy Hoa nhìn nàng trong tay đồ vật trong lòng dũng quá một trận dòng nước ấm, đa Tạ tú chi thím ta cũng không cùng người khách khí, nếu là có yêu cầu ta nhất định sẽ cùng thím mở miệng bất quá mấy thứ này thím lấy về đi thôi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao nàng nam nhân làm nàng nhiều cùng kiều ra lui tới. Hôm nay vương gia xảy ra sự tình sau, đánh quan tâm cờ hiệu lại đây người rất nhiều, nhưng bọn họ căn bản không phải thật sự lo lắng, bất quá là lòng hiếu kỳ quấy phá. Giống Tú Chi thím như vậy thiệt tình muốn hỗ trợ người đã thiếu càng thêm thiếu. Kiều Tú Chi chưa bao giờ thích đẩy tới đẩy đi khách sáo, đem đồ vật nhét vào nàng trong tay nói cầm đi ta đi trở về. Nói xong, nàng xoay người dung nhập trong bóng đêm, đi được vô cùng tiêu sái. Liều Thúy Hoa dẫn theo trong tay giỏ tre hốc mắt có chút nóng lên. Đại Kiều hôm nay tan học trở về cầm nàng sau hai ngày sách giáo khoa còn có mấy cái sinh khoai lang đỏ cùng trứng gà chiều chuồng heo đi. Đi đến nửa đường, liền nhìn đến hoắc trì chọn heo phân đi ở đằng trước, nàng lập tức mở miệng hô, hoắc trì ca ca, ngươi từ từ ta. Nàng không kêu còn hảo, nàng này một kêu, chỉ thấy phía trước hoắc trì bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó nhanh hơn chân tốc hướng phía trước đi. Đại kiều còn tưởng rằng hắn không có nghe được chạy chậm đuổi theo, hoắc trì ca ca, ngươi không cần đi nhanh như vậy, từ từ ta. Nếu là thay đổi một người khác chưa chắc theo kịp hoắc trì bước chân, nhưng đại kiều không giống nhau, nàng là phong giống nhau nữ tử Không đến vài phút, nàng liền đuổi theo Hoắc Trì. Hoắc Trì banh mặt cũng không xem nàng. Đại Kiều xem hắn không để ý tới chính mình có chút không rõ, Nguyễn Thanh hỏi: "Hoắc Trì ca ca, ngươi vì cái gì không cùng ta nói chuyện?" Hoắc Trì lỗ tai nhẹ nhàng giật mình, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Đại Kiều chu miệng nhỏ, có điểm khổ sở: "Hoắc Trì ca ca, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta cùng nhau chơi?" Hoắc Trì vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình, không cần lý nàng không cần cùng nàng nói chuyện. Ngày đó thẩm ra lại đây tiếp nàng, hắn ở đám người bên ngoài xa xa liền thấy được. Nàng giống cái thiên kim tiểu thư giống nhau bị đại gia vây quanh tất cả mọi người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, nghe nói nàng còn bị trấn trên đồn công an phó sở trưởng nhận làm con gái nuôi. Ở kia một khắc, hắn cúi đầu nhìn chính mình trong tay cầm heo phân cái sẻng, khắc sâu nhận thức đến bọn họ chi gian có cách biệt một trời. Giống hắn như vậy phần tử xấu, có cái gì tư cách cùng nàng làm bằng hữu? Hắn căn bản cấp không được nàng bất luận cái gì chỗ tốt, hắn chỉ biết liên lụy nàng cho nên ngày đó lúc sau, hắn liền đơn phương quyết định không cùng nàng liên hệ. Ở nàng sau khi trở về, hắn cũng trốn tránh nàng. Nhưng hiện tại, đương nàng dùng Nguyễn Nguyễn Nhu lại ủy khuất thanh âm hỏi chính mình khi, hắn phát hiện chính mình căn bản vô pháp ngạnh khởi tâm địa tới. hoắc trì ca ca có phải hay không ta làm sai cái gì, người mới có thể không để ý tới ta. Đại kiều càng thêm ủy khuất buông xuống đầu chọc tay nhỏ chỉ. Hoắc Trì rốt cuộc dừng lại bước chân, xoay người nói, "Ngươi không có làm sai, là ta làm sai, thực xin lỗi." Đại Kiều nghiêng đầu, thanh triệt sạch sẽ mắt to nghi hoặc mà nhìn hắn, "Hoắc Trì ca ca, ngươi làm sai cái gì?" Hoắc Trì bị nàng xem đến một trận trột dạ, xoay đầu ho khan một tiếng nói, "Không có gì, đúng rồi, ngươi muốn cả mái ta đã cho ngươi biên hảo, ta trong chốc lát đưa cho ngươi." Đại kiều cũng không phải dò hỏi tới cùng người, xem hắn không nói, nàng liền không hỏi, cười gật đầu nói cảm ơn hoác trì ca ca đây là ta từ trong nhà lấy tới khoai lang đỏ cùng trứng gà, người lấy về đi trộn nấu. Nói xong nàng chiều bốn phía nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thư ta cũng sao hảo, người nhớ rõ muốn tàng hảo, ngàn vạn đừng cho những người khác phát hiện. Hoác trì nhìn chằm chằm nàng đưa qua một đống đồ vật thật lâu sau đều không có ra tiếng. Cầm A. Đại kiều xem hắn không nhúc nhích vội vàng ra tiếng thúc sục nói. Nếu như bị những người khác nhìn đến liền không hảo, nàng đặc biệt lo lắng sẽ bị đại bá nương nhìn đến. Đại bá nương kia miệng quá lợi hại, nếu như bị nàng biết nàng lấy trong nhà đồ ăn cứu tế phần tử xấu, nàng khẳng định sẽ ồn ào đến tất cả mọi người biết. Hoắc chỉ đem sách phở nhét vào trong quần áo, sau đó nhìn nàng nói, mặt khác đồ vật ngươi cầm trong chốc lát ta mang ngươi đi cái địa phương. Đi chỗ nào, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hoát Trì nói đem đại giỏ mây heo phân phóng tới một bên bụi cỏ đi, sau đó lôi kéo đại kiều tay quả nhập một cái đường nhỏ. Hoát Trì mang theo nàng rẽ trái rẽ phải, chuyên môn hướng cây cối toàn. Chờ hai người dừng lại khi, đại kiều phát hiện bọn họ đang đứng ở một cái tiểu thác nước trước mặt. Nàng chớp chớp mắt khiếp sợ nói, nơi này không phải. Nơi này còn không phải là lúc trước nàng đem con cá nhỏ phóng sinh địa phương. Hoác trì xem nàng vẻ mặt kinh ngạc có chút kiêu ngạo nói ân, nơi này là Tây Lâm, này đường nhỏ đến nay mới thôi chỉ có ta một người phát hiện. Đại kiều vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn, hoác trì ca ca ngươi thật là lợi hại. Hoác trì quay đầu nhìn thác nước nói, này có cái gì? Nhưng khóe miệng dơ lên đồ cung đã sớm bán đứng hắn. Đại kiều cũng đi theo quay đầu nhìn thác nước nghĩ thầm hiện tại con cá nhỏ thế nào, về sau không biết còn có hay không cơ hội lại nhìn đến nó. Hoắc chỉ nói: "Chúng ta đem khoai lang đỏ cùng trứng gà nướng chín tới ăn đi, ta hiện tại muốn đi nhặt chút cành khô trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi?" Đại Kiều Thiều Kê lẩm bẩm mễ gật đầu: "Hảo, ta cùng ngươi cùng đi." Hai người cùng đi tây lâm bên trong nhặt chút cành khô trở về, sau đó sinh hỏa, đem khoai lang đỏ cùng trứng gà ném vào đống lửa, thực mau liền có mùi hương bay ra. Thơm quá nga, Đại Kiều nhấp miệng nhỏ, nuốt nước miếng. Hoác trì xem nàng một bộ thèm miêu bộ dáng, nhịn không được cười, ngươi như thế nào như vậy thèm ăn, ngươi ở nhà không phải hẳn là ăn thật sự no sao. Đại kiều bị hắn cười nhạo đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, còn là Nguyễn Thanh vì chính mình cãi cọ nói ta này không phải thèm ăn, là chúng nó hương vị quá thơm. Ha ha ha hoác trì nghe được nàng giải thích càng thêm nhịn không được nở nụ cười. Ngươi lại cười ta ta liền không để ý tới ngươi. Đại kiều hừ hừ hai tiếng, truyền qua tiểu thân mình một bộ tức giận bộ dáng hảo hảo là ta không đúng ta không nên cười ngươi đích xác không phải ngươi thèm ăn đều là này đó đồ ăn sai hoắc chỉ xem nàng cái dạng này trong lòng ngứa rất muốn duỗi tay nắm một chút nàng tóc nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống đại kiều cũng không phải thật sự sinh khí xem hắn hống chính mình liền thuận lừa hạ sườn núi nướng quá khoai lang đỏ thật sự quá thơm kia cổ nướng tiêu sau thanh hương cùng trưng thục hoàn toàn không giống nhau có khác một phen phong vị Đại kiều lại đây khi không cảm thấy chính mình đã đói bụng, nhưng chờ nàng ăn xong, mới phát hiện chính mình ăn suốt hai cái khoai lang đỏ. Nhìn đầy đất khoai lang đỏ ra, nàng ngượng ngùng mà mặt đỏ thực xin lỗi, hoác trì ca ca, này đó khoai lang đỏ nguyên bản là đưa cho các ngươi ăn, hiện tại lại bị ta cấp ăn. Hoác trì lại một chút cũng không thèm để ý, đồ vật chính là lấy tới ăn, chúng ta đi ra ngoài đi, sắc trời không còn sớm, trong chốc lát người nhà của ngươi muốn tìm ngươi. Đại kiều gật gật đầu. Chờ ra đến bên ngoài, đột nhiên nhìn đến thật nhiều người triều vương gia buôn qua đi. Có người một bên chạy một bên thở dài nói ai ra, vương gia lão thái này thường nhìn thân thể khá tốt nói như thế nào không có liền không có. Phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoc.com